Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. À, hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 16 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Mọi người nghe truyện nếu cảm thấy truyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe tập truyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào biểu tượng đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Hiện tại thì kênh MC Tiến Phong này mình đã được trên 24.000 tôi đăng ký rồi thì rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ mình hay giới thiệu cũng là ủng hộ mình đồng hành cùng với mình ở trong những bộ truyện của kênh nha cảm ơn tất cả mọi người và trở lại với bộ truyện thì ở tập tập trước ấy thì ở chu tiên chấn sau khi chu yếm và nhiếp thiên bá chết thì đám người vương khả đã đục độ với chu hồng y và đại quân ma giáo kéo đến thì liệu rằng vương khả có mưu kế gì để có thể thoát thân được Và liệu lần nữa có hố được đám người trưng thần hư hay không Thì chúng ta tiếp tục về đến tập hôm nay nhé Mời các bạn đến tập số 16 Phương Đạo Tri Tôn Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma mà đến Số lượng kinh khủng Khiến cho đệ tử Kim Ô Tông tuyệt vọng Chính mà bất lưỡng lập Lần này mọi người đều bị trọng thương Một khi khai chiến chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ Vương Khả Xem như là đệ tử Trần Thiên Nguyên khẳng định càng thêm song đời Ở thời khắc tuyệt vọng này Vương Khả thế mà lại không biết sợ đi về phía tà ma Bộ dạng hùng hồn kia Khiến cả đám trương thần hư Vốn coi hắn là cựu địch Cũng chẳng biết tại sao lại lộ ra một tia kính này Có lẽ người đối mặt sinh tử Chính là đại dũng sĩ Nhưng ai có thể nghĩ tới Vương Khả lại nói một câu Đường chủ Người một nhà đại tử kim ô tông nghe thấy lời nói của vương khả thì trong nháy mắt đã có loại cảm giác hít thở không thông còn mẹ nó cái tên này thật không biết xấu hổ mà cái loại lời này cũng dám nói quan trọng là lúc này người lâm trận đầu hàng địch còn kịp sao nhưng phản ứng của đám người chu hồng y lại khiến cho chúng đại tử kim ô tông ngơ ngác tất cả tà ma gần như là một dây hoài nghi cũng không có trong nháy mắt nhìn về phía vương khả trở nên nhu hòa cái tình huống quái gì vậy mắt của các ngươi bị mù sao Hắn là đệ tử của Trần Thiên Nguyên Là chính đạo đấy Vậy mà lẫn vào trong người các ngươi sao Đám người trương thần hư thực sự không thể nào hiểu được Một màn trước mắt này Cái chuyện này Chuyện này thế nào chứ Ai quy của nhóm tà ma giảm xuống tập thể sao Hay là Vương Khả dùng tà thuật gì với bọn hắn Điều này cũng không thể để nhóm tà ma tiếp nhận Vương Khả Vấn đề là Hôm nay Vương Khả ăn mặc trang phục của tà ma Hắc y phục Vốn là hắc y phục phúng viếng con cháu Vương Già lại thành thứ chứng minh thân phận. cộng thêm một đám thi thể tà ma trên mặt đất, vương khả lại bị một đám chính đạo vây công. hình ảnh rõ ràng như vậy, còn cần gì mà phân tích? người bị thiểu năng trí tuệ sao? còn hoài nghi người trong trận doanh trước mắt, không nghe thấy một câu đường chủ người một nhà sao? người là người phân đàn nào? chu hồng y trầm giọng hỏi. hình như đám tà ma vừa mới bị chém giết, cũng không phải là thuộc hạ của chu hồng y. chu hồng y nhất thời không nhận ra được ai. Tiểu tử mới vừa gia nhập ma giáo Đều do nhóm đại ca dẫn theo Bây giờ còn có chút không hiểu rõ Vài ngày trước các đại ca nói Thành vương mời huynh đệ phân đà chúng ta Đến trù tiên chấn làm việc Nói cái gì mà minh ma đại hội Ta cũng không rõ ràng lắm Chỉ biết đi theo Lại không nghĩ rằng bên trong lại có đệ tử chính đạo mai phục Gần như toàn quân bị diệt Nếu không phải là đường chủ tới kịp lúc Tiểu tử ta cũng Vương khả trong bi thống mang theo một tia nghẹn ngào Phân đà Làm sao vương khả biết cái phân đà gì Hiện tại chỉ có thể dùng đề tài khác Để truyền rời lục chú ý Đưa ra vài điểm hứng thú như là thanh vương Minh ma đại hội và trúng mai phục Ba cái đề tài tranh luận Hy vọng mọi người có thể đưa ra đủ điều thảo luận Chính đạo mai phục Người kim ô tông Độc đáng chết Minh ma đại hội Chẳng đã lại đến cướp đoạt minh thai chi thân Sao bọn họ biết ở đây Thanh vương Đại thanh chi vương mà Quả nhiên đám tà ma nhiệt liệt thảo luận, cũng không quan tâm vương khả là người phân đà nào. Dù sao ba cái đề tài này so với vị trí phân đà vương khả cũng quan trọng hơn. Chu yếm, làm sao hắn biết công chúa ung nguyệt ở đây? Lại làm sao biết minh ma đại hội? Còn mang các ngươi đi. Ánh mắt chu hồng y trở nên lạnh lẽo hỏi. Tà ma xung quanh yên tĩnh, đều nhìn về phía vương khả. Mặc dù chu hồng y chất vấn vương khả, nhưng vương khả đã hoàn toàn yên tâm. Quá tốt rồi, các người không quan tâm ta. Là người phân đà nào là được Lừa gạt thành công Minh ma đại hội Vương khả không biết Nhưng lần trước quất Chu yếm ở trong vương cung Chu yếm đã đề cập tới Ta cũng không rõ ràng lắm Nhưng ta giống như nghe được Chu yếm lỡ miệng nói hắn nói thời điểm nghe lén thanh tiên tử nói chuyện Nghe lén được Vương khả giải thích Thanh tiên tử Chúng ta ma bốn phía cảm thấy rất ngờ vực <cười> Chú Hồng Y hừ lại một tiếng Chu Yếm đâu? Chu Yếm. Vừa rồi cùng nhếp thiên bá đồng quy vô tận ở chỗ kia kìa. Vâng khả chỉ hai cái xác chết nằm cạnh đó không sao Về mặt Chu Hồng Y cò rúng lại, vừa định nổi giận với Chu Yếm, cũng trong nháy mắt thoát hơi. Chết rồi. Huyết mạch duy nhất năm đó đại ca lưu lại. Cho dù nhìn không thuận mắt cũng không nên chết chứ. Vừa rồi người nói nhếp thiên bá. Sắc mặt Chu Hồng Y chấn khó còi nói, đúng. Chính là đằng kia kìa, hai người đánh chết khó phân thắng bại. Cuối cùng, nhiếp thiên bá tự bạo phi kiếm. Sau đó, ta muốn ngăn cản, thế nhưng thực lực ta thấp quá không làm được. Vương khà tòa vẹt tiếc hận. Công chúa U Nguyệt và đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa, không ngừng hít vào hàn khí. nhiếp thiên bá và chu yếm đồng quy vô tận. Người muốn ngăn cản, trên đời này còn có người mở mắt nói lời bịa đặt như vậy sao? Nếu không phải ta tận mắt thấy người hại chết hai người bọn hắn, Chúng ta mẹ nó chứ Thiếu chút nữa là tin tưởng rồi Một đám tà ma lập tức nhào về phía hai cỗ thi thể chết cháy Kiểm tra một phen đường chủ Hai người này còn chưa có ngọm cụ tỏi Còn có một hơi thở Chỉ là thương tích quá nặng Một tên tà ma lập tức kêu lên Nhếp thiền bá Chu yếm còn sống Trong lòng của Vân Khả cảm thấy nặng nề Nhưng mà trước mặt Chu Hồng Y Lại vui mừng hôn ấn Còn sống <cười> Vậy là tốt rồi Bằng không thực không biết bàn giao Thanh Nhi như thế nào Mang cả hai người về chu Hồng Y dặn dò Còn sống Vậy tốt rồi Bằng không thật không biết bàn giao với Thanh Nhi như thế nào Mang cả hai người về Chú Hồng Y dặn dò nói Vâng Một đám tà ma ứng tiếng nói Lúc này chu Hồng Y mới lại nhìn về phía vương khả Sắc mặt lạnh như bằng nói Các người muốn cướp trước minh ma đại hội Sớm ăn minh thai chi thân là công chúa U Nguyệt sao Cái gì đại ngũ đằng trù tìm kiếm minh thai chi thân chuẩn bị mở minh ma đại hội các người định muốn độc chiếm minh thai chi thân để minh ma đại hội không được tiếp tục mở sao cả đám tà ma lập tức trợn mắt với vương khả vương khả đang muốn giải thích lại nghe thấy u nguyệt công chúa sau lưng kêu lên các người nghĩ sai rồi vừa rồi chính là hắn che chở ta bằng không ta đã sớm chết đấy hả mọi người nhìn về phía u nguyệt đương nhiên phần lớn tà ma cũng không quên biết u nguyệt công chúa chỉ có chu hồng y Là đã từng qua nhìn qua chân dung của U Nguyệt. Người chính là công chúa U Nguyệt, người nói, "Vừa rồi tiểu tử này che chở ngây Chu Hồng Y trầm giọng nói, "Đúng." U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. "Thật các chúng ta ma xác định thân phận U Nguyệt công chúa." Ánh mắt cả đám trở nên đỏ ngầu, giống như là nhìn thấy đồ ăn hết thức hết sức thơm tho, Hợp khẩu vị vậy. Vương Khả nhìn thấy phản ứng của chúng tà ma, cũng cảm thấy một trận may mắn. Còn may nhiếp giật tuyệt Giam giữ công chúa U Nguyệt ở Chu Tiên Trấn Nếu giam giữ ở Vương Cung Đại Thanh Nói không chừng sớm đã bị ăn trộm rồi Thế nhưng hôm nay cũng thảm Không phải người muốn ăn công chúa U Nguyệt Ngược lại che chở công chúa U Nguyệt làm gì Vậy các người tới làm gì Chu Hồng Y trầm giọng nói Ta ta cũng không biết Là các đại ca dẫn ta tới À đúng rồi Thành vương nhắc tới thanh tiên tử gì đó Còn nữa đám đệ tử chính đạo này Cũng là muốn giết U Nguyệt công chúa Chúng ta cực lực bảo hộ công chúa U Nguyệt Kết quả Vương Khả cười khổ nói Vương Khả nói mơ mơ hồ hồ Lần thứ hai vung ra chủ đề thanh tiên tử Và chính đạo muốn giết U Nguyệt công chúa Để mọi người thảo luận Quả như mọi người tranh luận ở Mỹ lần thứ hai Mà ánh mắt của chú Hồng Y nhìn Vương Khả Càng ngày càng hòa ái Rất nhanh Đám người từ coi Vương Khả là người muốn phá hư minh ma đại hội Thành người bảo vệ minh ma đại hội Đây không phải là người nói cản Uyển công thuốc bên kia đều làm chứng thì có thể là giả sao? Các người cực khổ rồi. Cuối cùng Chu Hồng Y cảm thán vỗ vỗ bả vai của Vương Khả. Lần đập vai này hoàn toàn công nhận Vương Khả coi Vương Khả như người của mình. Tình cảnh này khiến đệ tử Kim ô Tông bốn phía đối diện không kịp chuẩn bị. Chuyện này chuyện này cái tên Vương Khả thực sự là trận doanh ma đạo sao? Mắt của ta mù rồi sao? Từ trước tới giờ chỉ có ma đạo lẫn vào trận doanh chính đạo mà từ lúc nào chính đạo cũng có thể lẫn vào trận doanh ma đạo vậy? cái miệng kia của hắn là khai quang sao? cứ như vậy khoác đác đi. Vương Khả phối hợp nặn ra hai giọt nước mắt. Đường chủ, ta ngơ ngơ ngắc ngắc nhập ma giáo. trước đó nghe qua rất nhiều người vu khống ma giáo ta. ban đầu ta cũng thấp thỏm lo âu. nhưng các đại ca trong phân đạo của ta đối với ta vô cùng tốt. để cho ta ở ma giáo tìm được hơi ấm. tại hạ vô năng không thể cứu được bọn họ. xin đường chủ đáp ứng ta để ta cơ hội hào hào thu dọn thi thể nhóm đại ca ta. Ta không muốn bọn họ vây thi hoàng dã Cũng không muốn để bọn họ chết không người quản. Ta muốn an táng cho bọn họ thật cẩn thận. Xin đường chủ chấp thuận. Bất luận kẻ nào cũng không được quấy giày Di thể các đại ca ta. Tất cả để ta tới xử lý hậu sự cho các đại ca. Xin đường chủ đồng ý. Vương Khả tỏ vẻ bi thương. Cả đám đệ tử Kim ô Tông trợn trừng mắt. Không hiểu cho lắm. Đột nhiên Vương Khả chơi cái trò tình cảm. Là có ý gì Có vài tên tà ma quăng tới hình ảnh Mắt không tình nguyện Nhưng mà chú Hồng Y ở đây Ai dám nấp miệng Người rất trọng tình cảm Chú Hồng Y bất ngờ nhìn về phía Vương Khả Từ bé Cha mẹ ta đã dạy Tình nghĩa đáng giá thiên kim Các đại ca vì ta mà đi Ta cũng không thể không làm chút gì cho các đại ca Có lẽ ta chỉ là một người yếu đuối Chỉ bất xử trí theo cảm tính Xin đường chủ thành toàn Vương Khả đau thương nói Tốt. Không ai được đụng vào những di thể này Giao cho người xử lý chu Hồng Y vỗ vai Vương Khả Giống như hết sức thưởng thức vậy đa tạ đường chú Vương Khả cảm kích nói Sau khi cảm ơn Vương Khả lại nhìn về phía xa xa chu tiền chấn hồ. Ông chủ quán trà cống nhật đâu Tìm vài người Mang mấy cỗ quan tài tốt nhất trong trấn Của các người tới đây nhanh Vâng Tiếng hô của ông chủ quán trà công nhất Từ xa truyền tới người chu tiên chấn cách quá xa không thể nghe được thanh âm mọi người nơi đây đương nhiên trong ánh mắt đám tà ma chu tiên chấn nho nhỏ này giống như là một cái xóm nghèo vậy một đám phú hào sẽ để ý tới những tên ăn mày khu dân nghèo sao ngay cả để bọn hắn tới gần cũng không muốn cũng vì vương khả mở miệng mới mở ra một con đường cho đám người chủ quán trà công nhất mà mang từ cái quan tài tới vô cùng cẩn thận thu nhặt thi thể những tà ma kia lại đại tử kim ô tông từ chối hiểu cái tên vương khả này diễn kịch nghiện rồi à còn giúp tà ma thu nhặt thi thể đám người trương thần hư vẫn không có rõ dụng ý của vương khả thế nhưng có người đã hiểu ở bên sân núi nhỏ cách chu tiên chấn không xa trường chính đạo đã vụng trộm từ lòng đất trốn ra ngoài nhưng mà hình nhìn thấy vô số biên bức và tà ma đen kịt thì bị dọa không dám tới gần chỉ đứng xa phóng tới tầm mắt nhìn vương khả cứ như vậy lẫn vào trong ma giáo cũng trố mắt đứng nhìn mắt bắn to vương khả là yêu nhân Trường chính đạo thấy vương khả chỉ nặn ra hai giọt nước mắt Đã phụ trách Tầm liệm thi thể tà ma suýt chút nữa là nhảy dựng nền Vương khả Dưới trường hợp này Người cũng có thể kiếm tiền sau Tiền của người chết cũng không bỏ qua Sao người không bị xét đánh chết đi Trường chính đạo mắng to Bởi vì trên người những tà ma chết đi Có vòng tay chữ vật Có túi chữ vật Có pháp bảo Có tất cả là tiền tài Hiện tại vương khả lại đường hoàng thu sạch vào túi của mình Dỡ vào cái gì Giờ bọc cái gì Lão tử đã mệt gần chết Mới ăn thịt được một con tiên hạc Bị đuổi giết suýt chút nữa thằng thiên Mà tên Vương Khả hắn Giữa hàng trăm con mắt nhìn chầm chầm Vớt đầy một túi Không cần nhìn cũng biết đám người khi thu nhặt thi thể kia Chắc chắn là thuộc hạ của Vương Khả rồi Không được Chỗ tốt này cũng đã có một nửa của ta Cũng có một nửa của ta Trường chính đạo ghen tị không thôi Thời khắc đố kỵ Trường chính đạo lại thấy Vương Khả ngây ngang Đi đến trước mặt đám đệ tử Kim Âu Tông Vương Khả Ngươi hay lắm Coi mình là đệ tử ma giáo sao Ngươi chạy đến trước mặt đệ tử Kim Âu Tông đắc chí đi Bọn họ mà mật báo Ngươi cũng chắc chết Ngươi là đệ tử Trần Thiên Nguyên Thân phận mà bại lộ một cái Không có ai cứu được ngươi Ngươi đang chơi cái trò gì vậy Trường Chính Đạo dương mắt nhìn phương xa Nhìn một chút Miệng Trường Chính Đạo ngoác lên lần thứ hai Mẹ nó Ngươi ăn ma đạo xong Lại ăn trứng đạo xong người cũng muốn ép chút dầu ở trên người đệ tử kim ô tông. trường chỉ đạo trừng mắt kinh ngạc. phế tích nhếch ra. vô số tà ma bao vây ở nơi này. một vài tà ma càng dơ thẳng binh đao lên, lạnh đùng nhìn về phía đám đệ tử kim ô tông. đám người trương trần hư đã bị trọng thương, làm sao chạy thoát được? lần này lại bị vương khả hạ chết. lại là các ngươi. chu hồng y híp mắt nhìn về phía đám người trương Thần hư. hiển nhiên Chu Hồng Y đã nhận ra Trước đây không lâu ở Lăng Kim Trấn Chính là đám người này hại bản thân bại lộ thân thể Mất hết thể diện Hóa ra là bọn họ Đường chủ, người biết bọn hắn Một đám tà ma lộ vẻ nghi hoặc Vân Khả lại giành trước Tiến đêm một bước Đệ tử Kim Ô Tông <cười> Đám ngụy quân tử chính đạo các ngươi, Rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ Dũng khí lúc trước mai phục bám người đại ca ta của các ngươi đâu Đến đây giết chết đi Vâng khả ngang ngược Cản rỡ đi đến trước mặt đám người trương thần hư Một bộ cáo mượn oai hủ Khiến chúng ta ma rồn rập như mày Tiểu tử này cứ như vậy đi qua Không muốn sống nữa sao với chúc tu vi ấy Nhất định sẽ bị đám đệ tử chính đạo này vây quanh Loạn đào giám giết Ngang ngược cản rỡ Phòng mồm chửi rủa Chúng đệ tử Kim ô Tông lập tức trường to mắt Cái tên khốn này Cho rằng lãnh vật trong ma giáo Là chúng ta không có biện pháp bắt người sao Lão từ nói một câu là có thể khiến cho người chết không có chỗ tồn, muốn chết thì cùng chết. Thời điểm chúng đại tử kim ô tông muốn vạch trần vương khả, vương khả đã quay lưng về phía nhóm tà ma, không ngừng nháy mắt với đám người trương thần hư, đồng thời dùng khẩu ngữ trần trụi nói chuyện, không phát thanh âm. trương thần hư nhìn khẩu miệng vương khả, lập tức đọc được ý nghĩa. nếu không muốn chết tất cả cầm miệng, ta cứu các người phối hợp với ta trước ngăn chặn bọn họ, ta sẽ giúp các người liên hệ kim ô tộc. vương khả dùng khẩu ngữ nói. Phối hợp Phối hợp cái giấm à Vâng khả người chính là kẻ tham sống sợ chết Lo lắng chúng ta làm lộ bí mật của người thì có Sư huynh Liều mạng với bọn hắn Nói không chừng có thể giết ra một đường máu Một tên đệ tử Kim Ô Tông giận giữ tận nói Nhưng Trương Tần Hư đã ngăn lại Vị sư đệ xung động kia lại Giết ra ngoài sao Mẹ nó chứ Nếu người ta có thời kỳ toàn thịnh có gan đấng cực một lần Còn bây giờ căn bản chính là tự tìm chết Ta bị Chu Hồng y chú ý Hắn sẽ thả ta đi sao? Với bộ dạng này của chúng ta Làm sao mà trốn được đây Trương Thần Hư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả Trong lòng tức giận Vừa rồi ta còn có thể làm thịt Vương Khả Tại sao hiện tại lại phải nhìn sắc mặt của Vương Khả <cười> Các người muốn thế nào Trương Thần Hư hung tợn nhìn về phía Vương Khả Bộ rắn kia Là người không cứu được chúng ta Vậy thì đồng quy vô tận Chúng ta sẽ nói ra thân phận của người Vương Khả không có mở miệng Tà ma xung quanh đều cười diễu Muốn thế nào Nếu giết đám đệ tử ma giáo ta Vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý Bị chúng ta ăn Các huynh đệ Cùng nhau phanh thây đám đệ tử Kim Ô Tông này để Một tên tà ma hét lớn Tốt Chúng tà ma hô to một tiếng Mắt thấy sắp sửa đánh tới Không thể tiện nghi bọn họ như vậy được Vương Khả hét lớn một tiếng Hả Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả Vương Khả nghiêng đầu Đường chủ Giết đám đệ tử Kim Ô Tông này như vậy khó giải mối hận trong lòng ta và thù các đại ca ta không thể để đám hung thủ này dễ dàng chết như vậy được người muốn thế nào chu hồng y trầm giọng nói không phải minh ma đại hội sắp diễn ra sao trên minh ma đại hội sao có thể thiếu phụ tù phạm chính đạo thuộc hạ có đề nghị mang đám đệ tử kim ô tông này đưa đến trên minh ma đại hội để cho tất cả huynh đệ ma giáo nhục nhã một phen sau đó ở trên minh ma đại hội kết thúc sinh mệnh của bọn họ phải để tất cả đệ tử chính đạo biết rõ Kết quả đắc tội ma giáo tà Vương Khả hung ác nói Ngươi bị điên rồi sao Trực tiếp ăn là được Cần gì phải đợi đến minh ma đại hội Ngươi chỉ lắm chuyện thôi Ăn minh ma đại hội Mới ăn hiện tại có khác gì nhau Giết gà dọa khỉ cho chính đạo nhìn sao Ngươi có bệnh à Chính ma lưỡng lập Lại còn cần cởi quần đánh giấm sao Một đám tà ba lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn Vương Khả tỏ vẻ đắng chát nói Đường chủ thứ tội Là tiểu tử lắm mồm Ta ta cũng chỉ là trong lòng quá tức giận bọn họ Giết nhóm người đại ca ta Còn nữa ta chỉ muốn dương cao thanh thế cho Minh Ma Đại Hội Minh Ma Đại Hội Cũng không thể chỉ có một cái mình thai chi thân Như thế quá vắng lạnh Nếu như chính đạo biết được Chẳng phải là chê cười chúng ta sao Quá là mất mặt Vương Khả nói xong không dám quên nữa Nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía Chu Hồng Y Bởi vì Vân Khả biết Chu Hồng Y có thể quyết định ở nơi này Chỉ cần hắn gật đầu vậy sẽ không có vấn đề Mặc dù vẫn không rõ ràng quan hệ giữa Nhất Diệt Tuyệt và Chu Hồng Y Nhưng mà ngày đó gặp nhau Bọn họ ôm nhau Khẳng định là có gian tình Chu Yếm nói Minh Ma Đại Hội là do Nhếp Diệt Tuyệt tổ chức Ta nói giúp Nhất Diệt Tuyệt giữ thể diện Người không đồng ý chắc Giúp Thành Nhi giữ thể diện Chuyện này có gì mà Chu Hồng Y không muốn Được Nói hay lắm bản đường chủ thích nhất cái loại đệ tử trọng tình trọng nghĩa như người Quyết định như vậy đi Đưa đến Minh Ma Đại Hội Tránh lúc đó một mình công chúa Ú Nguyệt không đủ ăn chưa Đương nhiên, nếu bọn họ phản kháng, vậy liền giết hết. Chú Hồng Y vung tay lên quyết định. Vâng, một nhóm tà ma phiền muộn. Trương Thần Hư dừng mắt nhìn Vân Khả. Cái tên đại lừa dối này, ở trong đám ma đạo, thực sự là hô phòng hoán vũ sao? Nói cái gì cũng có người tin tưởng. Vì sao chứ? Các người đều là thiểu năng trí tuệ tập thể à? Trương Thần Hư chỉ thấy Vân Khả khoe khoang khoác lắc. Không thiết được lời nói của Vân Khả đi qua đáy lòng chu Hồng Y. Không phải ai cũng biết chu Hồng Y và Nhấp Diệt Tuyệt có gian tình. Vân Khả giúp Nhấp Diệt Tuyệt cân nhắc chu Toàn. Tự nhiên chu Hồng Y toàn lực ủng hộ. Mặc dù có vô số điều không hiểu, nhưng tất cả mọi người biết rõ tạm thời không phải chết. Mẹ nó, câu nói nào của cái tên vương Khả này là thật đấy? Hắn sẽ giúp chúng ta cầu viện Kim Ô Tông sao? Ngộ nhỡ gạt chúng ta thì làm sao bây giờ? Nhưng hôm nay, có một chút hy vọng sống. Tự nhiên đám người... Không có khả năng bại lộ bí mật của Vương Khả Một đám ngụy quân tử chính đạo Đã thấy chưa Đường chủ khai ân Cho các người sống thêm một đoạn thời gian Hiện tại ra toàn bộ trong vòng tay chữ vật Túi chữ vật, pháp bảo của các người ra đi Sau đó thúc thù chịu trói Vương Khả lấy ra một cái chậu lớn Chậm rãi đi ra phía trước chậu lớn Chúng ta ma câu mày nhìn về phía Vương Khả Tiểu tử này Có muốn cấp đoạt túi chữ vật và pháp bảo của đệ tử Kim ô Tông điều từ người nằm mơ sao? Nhưng khi nhóm người tà ma không thể nào hiểu được chính là trương thần hư dẫn đầu thật sự tháo vòng tay chứa vật xuống bỏ vào trong chậu. keng vòng tay chứa vật rơi vào trong chậu trương thần hư đứng chờ nhóm tà ma trói chặt rất nhiều tà ma đều trừng to mắt các người thực sự tức vũ khí đầu hàng ấy. các người không phải là đệ tử chính đạo sao tinh thần xả thân vì nghĩa của các ngươi đâu sự anh hùng nhiệt huyết của các ngươi đâu chúng ta còn chờ các người không chịu nổi nhục nhã chó cùng rất dậu đây này tại sao các ngươi lại đầu hàng dễ dàng như vậy từ xưa tới nay chính ma chi chiến chưa từng thấy qua đầu hàng dễ như vậy người cho rằng đầu hàng là không bị giết sao nhưng đệ tử kim ô tông lại thực tháo tất cả vòng tay chữ vật túi chữ vật và binh khí rào rà đặt ở trong chậu nghiêm túc của vương khả rất nhiều tà ma tóm lấy tóc mình cái chuyện quái gì vậy là do ta quá lâu không đi ra ngoài hay là bây giờ tập tục chính đạo đã thay đổi rồi bây giờ chính đạo đều sẽ đối phó như vậy à nhóm tà ma không hiểu nhìn về phía vương khả mà đệ tử kim ô tông càng hung tợn Trừng mắt nhìn vương khả tự như đang nói người dám gạt chúng ta chúng ta liền cá chết rách dưới lột trần bí mật của ngươi mấy người đến đây trói đám chính đạo này lại bọn họ đã thúc thủ chịu trói nhanh lên vương khả hô hào một đám tà ma vừa nói vương khả vừa ôm cái chậu lớn đầy túi chứa vật pháp bào đi đến trước mặt chu hồng y đơn chủ tiểu tử đã lục soát toàn bộ tiền tài của nhóm hung thủ giết các đại ca ta, Rốt cục đám hung thủ này cũng có ngày hôm nay. đáng tiếc các đại ca của ta, bọn họ vì sự nghiệp ma giáo mà chết thảm trong tay chính đạo này. bọn họ chết thật là thảm. đám con mồ côi của các đại ca làm sao bây giờ? cha mẹ già còn nhị ca, phụ nhân tàn tật của tam ca, đứa con còn trong lòng tã lót của tứ ca. các đại ca không phù hộ, làm sao có tài nguyên tu hành? còn phải né tránh chính đạo truy sát. ta thực sự thực sự là Vâng khả không nhịn được Rụi mắt một cái Giống như đang vì đám con mồ côi Của những tên tà ma bỏ mình kia mà khổ sở Những tên tà ma này Vì ma giáo Quăng đầu lâu tung nhiệt huyết Chết thảm trong tay đám chính đạo này Hiện tại Ta lục soát tiền tài của đám hung thù này Đến cho ngài xử trí Nhiều đệ tử như vậy Không Nhiều đệ tử ma giáo như vậy Người có thể để cho các huynh đệ đổ máu lệ rơi sao Người nhẫn tầm nút hết chỗ tiền tài bất nghĩa này sao Người muốn chia cắt bất công Ngươi bảo các huynh đệ về sau nhìn ngươi như thế nào Ngươi có muốn dẫn dắt anh em hay không Quả nhiên chu Hồng Y trừng mắt chút tiền tài ấy Vùng tại lên. Thôi Mang những vật này về phân đà của ngươi Giao đà chủ các ngươi xử lý Chuyên lời của ta Chia cho tất cả con côi của đại tử chết thảm Không được ăn mất mải mây Vâng Ta thay mặt các đại ca đa tạ đường chủ Các đại ca dưới suối vàng biết được Nhất định không hối hận lần hy sinh này vì bà giáo Vâng khả cảm kích không thôi Rất nhiều tà ma xung quanh Mắt đỏ nhìn Vương Khả Còn mẹ nó Tiểu tử này vừa rồi giành hết đi lên trước Hóa ra là đi đoạt 9 lợi phẩm Nhiều đồ như vậy một mình nghe ăn được sao Thế nhưng đường chủ đã lên tiếng Bản thân nào dám phản bác Cả đám chỉ có thể thèm thuồng tài phú Trong tay Vương Khả Đồng thời đang suy nghĩ thêm có nên cơ hội Lén xử lý Vương Khả hay không Ở một bên khác Người quán trà công nhất mang tới Đã khâm liệm xong thi thể đám tà ma bỏ mình Để vào quan tài, lấy túi chữ vật, pháp bảo di vật của bọn chúng ra. Một lần nữa, đóng gói đưa cho Vương Khả. Vương Khả cõng cái báo bố đầy tài vật lưu lại. Lại thu một đám quan tài và trong vòng tay chữ vật. Chờ đợi ngày sau hạ táng. Một bên khác, lúc đại tử Kim Ô Tông thúc thủ chịu trói. Cũng hung tận trừng mắt nhìn Vương Khả. Cảnh cáo Vương Khả đừng mất đến. Nhưng giữa ánh mắt của chúng ta mà học xem ra, thì không có bất kỳ điều gì khác lạ đám nhu nhược các người đều đã đầu hàng, còn dùng ánh mắt thù hận nhìn vương khả thì có tác dụng chó gì? Có năng lực vừa rồi các người đừng có đầu hàng đi. trường chính đạo ở chỗ xa vẫn luôn không ngừng mắng trời, chủ yếu là ghen ghét cái tên đại đồ gạt vương khả, còn mẹ nó ăn xong ma đạo lại còn ăn cả chính đạo, làm sao tiểu tử ngươi làm được chứ? chỗ tốt một mình ngươi cầm, vì sao chứ? dựa vào cái gì chứ? đám tà ma các ngươi đều thiểu năng trí tuệ sao tùy ý để hắn vớt hết béo béo bở xong, vương khả. Nếu người không chia cho ta một ít, Lão Tử quay đầu liều mạng với người. Trường chính đạo ghen tị, Mắt đầy tơ máu. Trong phê tích nhấp ra, Chú Hồng Y mang theo một đám tà ma, Lần thứ hai nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Mình thai chi thần, Thành nhị vẫn có thành kiến đối với ta, Thế mà xấu giếm người đến đây. Chú Hồng Y dậm chân đi tới, Các người muốn làm gì? Người không được qua đây. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, Đường chủ. Hình như trên người công chúa U Nguyệt có cầm cấm chế của Thanh Tiên Tử Thanh Tiên Tử không cho bất luận kẻ nào tới gần nào Vân Khả ở một bên giải thích Không phải Vân Khả mật báo Mà vấn đề chuyện này không dấu được Vân Khả nhắc tên Thanh Tiên Tử Là đang nhắc nhở Chu Hồng Y thái độ Thanh Tiên Tử Đừng có làm loạn Ta biết Trước khi đến Thanh Nhi đã nói với ta Nàng nói Để nhấp thiên bá tạm giam công chúa U Nguyệt Bỏ ta mang theo tất cả đệ tử ma giáo trong Thanh Kinh Cùng đi đón công chúa U Nguyệt Về mở Minh Ma Đại Hội <cười> Nhiều năm trôi qua Đây là lần đầu tiên Thanh Nhi thỉnh cầu ta Tự nhiên sẽ đưa công chúa U Nguyệt nguyên vẹn mang về Cho dù trên nàng có cấm chế Ta cũng sẽ không động tới Tiểu tử Lần này ngươi làm không thể Giúp ta bảo vệ U Nguyệt công chúa Người tên là gì Chú Hồng Y nhìn về phía Vương Khả Tiểu tử Vương Khả Đa tạ đường chùa khen ngợi Vương Khả lập tức cùng kính nói Cho ta bao nhiêu chỗ tốt như vậy. Người chính là thần tài của ta. Cung kính một chút cũng phải. Vương Khả sao? Tốt. Vương Khả. Xem ra Ú Nguyệt công chúa không bài xích người. Vậy thì do người áp giải công chúa Ú Nguyệt. Đừng có trạm hỏng. Để ta không cách nào bàn sao với thành nhì. Hiện tại áp giải công chúa Ú Nguyệt cùng chúng ta trở về. chu Hồng Y trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả ứng tiếng nói. Các người muốn làm gì? Ú Nguyệt công chúa lo lắng nói. Nhưng Vương Khả đã bắt lấy cánh tay Ú Nguyệt công chúa thấp giọng nói Kêu lên Tiếp tục phản kháng Người thả ta ra Công chúa Ú Nguyệt phản kháng Vương Khả Đáng tiếc bị Vương Khả áp dài Càng phản kháng thì Vương Khả càng bóp chặt Để đám tà ma bốn phía phát thèm không thôi Nhưng cũng không dám lên tiếng làm cản chu Hồng Y phất tay Vô số biến bước bay xuống Tạo ra một cái bình đài Mây đen nâng tất cả mọi người bay lên trời Đi về phía thành kịch chu Tiên Trấn Chu Hồng Y mang theo đại quân tà ma rời đi Các cường giả Chu tiên Trấn nhanh chóng tụ tập tới Vừa rồi phát sinh tình huống gì vậy? Nhất tiền bá chết chưa? Nếu như nhấp tiền bá chết rồi Tiền hắn gạt chúng ta tính sao? Đám người đang sốt ruột Bỗng nhiên trường chính đạo từ trên trời hạ xuống Đám người còn chưa kịp phản ứng Đã thấy trường chính đạo nhào về phía một đống phế tích Tìm kiếm cái gì đó Đây không phải là thượng tiền kim đan cảnh sao? Tại sao hắn lại quay lại? Có người nhận ra được Vì sao Trương Chính Đạo trở về Là bởi vì ánh mắt Trương Chính Đạo vô cùng sắc bén Trước khi Vương Khả đi Hắn đắt tận mắt thấy Trong ống quần của Vương Khả có một cái vòng tay chữ vật rớt ra rất xuống địa phương bí ẩn này Còn gà Vương Khả kia Cũng có ngày rơi tiền <cười> Trương Chính Đạo hưng phấn Nhanh chóng tìm kiếm Thế nhưng vừa nhìn một chút trên mặt Trương Chính Đạo lại cứng ngắc Bởi vì trong vòng tay chữ vật rỗng tuếch Chẳng có cái gì hết Tại sao Tại sao lại không có cái gì Trường Chính Đạo không tin nói Vào thời khắc này Ông chủ quán trà công nhất đi đến trước mặt Trường Chính Đạo Thượng tiên Gia chủ bảo ta chuyển lời cho ngươi Còn nữa Cái vòng tay chữ vật này trước tiên đưa cho ngươi Hả Trường Chính Đạo sửng sốt Nhìn ông chủ kia một chút Trong nhà mắt trương Chính Đạo đã hiểu Rớt tiền cái gì chứ Rõ ràng là Vương Khả cố ý Hắn đoán được mình đang đến rút nhìn hắn Đoán được bản thân sẽ nói Lúc trước để ông chủ quán trà công nhất mang quan tài đến thu dọn thi thể chính là vì muốn để hắn lặng lẽ truyền đời thiết công kê Trường chính đạo buồn bực trợn tròn mắt gia chủ nói ngươi lập tức lên đường tiến về kim ô tông mời trương Ly nhi đến thành kim cứu viện mà nhớ nói tất cả sự thực Trường quỹ nói xong liền thối lui ra một bên sắc mặt Trường chính đạo cứng đờ đi kim ô tông cầu viện lần trước đắc tội kim ô tông thảm như vậy còn có thể hay sao sáng sớm ngày thứ hai Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma đi tới về kinh thành Thanh Kinh. Bên trong hắc vân quẩn quẩn, xen lẫn vô số biến bức, bách tính Thanh Kinh nhìn thấy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Khả một mực áp giải công chúa. Tại một khắc đi vào Thanh Kinh, liền lấy chuỗi niệm châu ra lần thứ hai đeo ở bên trên cổ tay của công chúa U Nguyệt. Chờ ta. Vương Khả thấp giọng nói vào tai U Nguyệt công chúa. Giờ phút này cưỡng ép cứu người, khẳng định không cứu được. Vương Khả nhất định phải tìm phương, khắc, phương pháp khác. Mặc dù công chúa U Nguyệt không hiểu gì Nhưng vẫn gật đầu Đường chủ Trên đường chúng ta tới Tất cả mọi người đều nói Đêm nay cử hành minh ma đại hội của Vương Cung sao Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y hỏi Chú Hồng Y quay đầu nghi ngờ Nhìn về phía Vương Khả Không biết hắn muốn làm gì U Nguyệt công chúa đã được đưa đến thành kinh Tiếp theo không cần ta áp giải nữa Ta có thể sắp xếp thi thể các đại ca trước hay không Đồng thời mang trợ cấp đường chủ phó Phân phó phân phát xuống ta cảm đoan, nhất định đêm nay ta sẽ tới. vương khả mong đợi nói, đường chủ, tiểu tử này là muốn chạy. một tên tà ma tỏ vẻ không nguyện ý. dù sao trên người vương khả cũng mang theo tài phú cách số, chạy cái gì? hắn chỉ là đi ăn bài thi thể thôi, người nói cái gì vậy? chu hồng y trừng mắt, vâng. tên tà ma kêu lộ vẻ buồn bực, cúi đầu xuống, đi nhanh về nhanh. chu hồng y trầm giọng nói, vâng, đa tạ đường chủ. Vương Khả lập tức thì lễ. Vương Khả để công chúa Ung Nguyệt xuống, trong nháy mắt nhảy khỏi mây đen, tiến vào đường phố thành kính. Sắc mặt đám đệ tử Kim Âu tông bị giam giữ trong bìa đèn cứng đờ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tiểu tử Vương Khả kia cũng tiền chạy trốn rồi. Một tên đệ tử Kim Âu lo lắng nói. Ban đầu vốn trông cậy vào Vương Khả cứu bản thân, bọn người nắm được nhược điểm của Vương Khả, không quan tâm Vương Khả chơi đùa, nhưng mà tiểu tử này chạy, chúng ta... Nắm được nhược điểm của tác dụng chó gì Mật báo Và trần bí mật của Vương Khả Mọi người cái chết trách lưới Nhưng ngộ nhỡ Vương Khả làm tròn lời hứa Tìm Kim ô tông báo tin thì sao Hiện tại trơ mắt nhìn Vương Khả đi Không cam tâm Chúng ta tự đối phó Vương Khả Tại sao hiện tại Vương Khả Lấy được chỗ tốt chạy đi Còn bản thân thì lại bị bắt Dọa vào cái gì chứ Chỉ có thể tin tưởng nhân phẩm của án. Trương Thần Hư nghiến răng nghiến lợi Buồn buộc nói Tiền tiểu tử kia có nhân phẩm sao Về mặt chúng đệ tử Kim Âu Tông mà mịt Vương Khả chạy Nào có dễ dàng như vậy Thời điểm Vương Khả nhảy vào trong phố Thành đường phố thành Kinh Có mười mấy tà ma cũng lặng lẽ theo đuổi Vì lo lắng Chu Hồng y trách tội Nên vừa rồi Họ không dám ở trên đường phố bạo khởi bắt Vương Khả lại Hiện tại chỉ có thể lặng lẽ đi theo. đi theo Đi theo Rất nhanh đi theo đến một cái ngõ cụt người đâu một thiên tà ma trợn mắt nói không không biết vừa rồi thánh tiến vào hẻm tại sao lại không thấy Khột nạn tiểu tử kia ôm bao nhiêu tiền tài chứ? tìm hắn tìm được hắn thì chúng ta cũng không cần phải phát sầu vì tài nguyên tu hành nữa tìm vâng cứ như vậy một đám tà ma đuổi bắt vương khả bắt đầu tìm kiếm tán loạn ở trong thanh kinh bà vương khả đã sớm thông qua một cái địa đạo bí ẩn rời khỏi vị trí đi tới phủ đệ tướng quân gia chủ Nhanh như vậy ngài đã trở về Đại tướng quân bất ngờ tiến đến mình đón Đi thông báo Trong vòng nửa ngày Tổ chức hội nghị gia tộc Toàn bộ thành viên gia tộc trong thanh kinh đều tới Đồng thời dùng bộ câu đưa tin các nơi Ở trong vương triều đại thành Lập tức thu thập lương thực thiên hạ tứ phương Quân bị tiến vào cấp 1 Vương Khả trầm giọng nói Vâng Đại biểu ca nghiêm túc trả lời Đã rất nhiều năm Vương Khả không có quân bị cấp 1 Đây là một hành động lớn sao Muốn đánh trận sao Thoáng cái nửa ngày thời gian đã trôi qua Trong một gian đại sảnh Ở phu đại tướng quân Giờ phút này trên cái bàn dài ở trong đại sảnh Có gần 20 người ngồi Nam nữ đều có hình dạng khác nhau Nhưng mà tất cả đều vô cùng cung kính Nhìn về phía vương khả ở cuối bàn Vương khả đưa lưng về phía mọi người Nhìn một bộ địa đồ to lớn Của vương triều đại thanh Các vị Những năm này ta làm gia chủ Mặc dù lúc đầu có dùng một chút thủ đoạn bạo lực Nhưng nhiều năm qua Ta cũng tính là không phụ lòng các ngươi. Vương Khả quay lưng nói với mọi người. Gia chủ, ngài nói gì vậy? Trước khi ngài tiếp quản vương gia, chúng ta chính là năm bè bảy màng. Ngày xưa chỉ là tiểu nhân trộm mộ mà sống. Nhưng nếu không phải là ngài, làm sao vương gia ta có thể phát triển mạnh mẽ như vậy? Đại biểu ca lập tức nói. Vương Khả nhớ mày. Nhớ lại hình ảnh lúc vừa mới tới tinh cầu này. Lúc ấy đại nhật bất diệt thần kiếm mang theo bản thân từ địa cầu, xuyên qua vũ trụ tinh không, đến tinh cầu này, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, mà trong thời gian xuyên toa, hình thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như là xảy ra tình trạng nghịch sinh trường. Thời khắc rơi xuống đất, biến thành một bộ dạng, một đứa trẻ 2-3 tuổi. Nếu không phải là có bố mẹ nuôi, nuôi dưỡng bản thân, lúc ấy đã biến thành thức ăn của dã lang trong núi Cũng chính vì vậy, Vương Khả mới hình thành mối quan hệ chặt chẽ với gia tộc bố mẹ nuôi. Năm đó cha mẹ nuôi dưỡng ta Để ta cảm nhận được tình thương của cha Tình thương của mẹ Mặc dù vương gia năm bè bầy mạng Nhưng coi như đối với ta Vẫn hết sức thân mật Để cho ta trải qua thời thiếu niên vô cùng ấm áp Năm đó trước khi cha nuôi Cha mẹ nuôi trộm mộ lần cuối cùng Bảo ta ở nhà Bảo ta và các người tương thân tương ái hey, Lần kia gặp nạn Cha mẹ không trở về nữa Đa tạ các thuốc bá hôm nay ngồi tại đây Và những người không cách nào chạy tới chăm sóc Giúp cha mẹ ta xử lý hậu sự Năm đó ta đã cảm giác loại hình thức sinh tồn này của vương gia khẳng định không thể tiếp tục được nữa Mới dùng thủ đoạn máu tanh nhất thống vương gia Hơn nữa cước ép tiếp quản các chi nhánh của khắp nơi của vương gia dẫn dắt mọi người lên con đường này Vương khả hít sâu một hơi nói Năm đó ta không phục gia chủ, mấy lần va chạm gia chủ, hiện tại nhìn lại buồn cười biết bao Đại biểu ca tự diệu nói Bây giờ vương gia đã sớm không phải là vương gia năm đó các vị cũng đã có cuộc sống yên ổn, hưởng phúc riêng phần mình. hiện tại vương gia ta lại bái nhập tiên môn, ta cho mọi người một cơ hội lựa chọn. từ giờ trở đi, mọi người có thể rời khỏi vương gia ta xây dựng, từ đó hưởng phúc một đời, thậm chí mấy đời đều không cần lo lắng kế duyên nhảy. một cái lựa chọn khác là theo ta cùng tiến thêm một bước, đặt chân vào tu tiên giới, nhưng sẽ rất nguy hiểm. sinh hoạt của các thượng tiên không hài hòa giống như trong tưởng tượng, mà là chính tà tranh chấp, gió tạnh mưa máu, không phải người chết. Thì chính là ta sống. Một bên là rời đi hưởng phúc. Một bên là liều chết cầu tiền. Hơn nữa từ nay về sau. Không được rời khỏi kỷ luật nghiêm minh. Bỗng nhiên Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám người. Gia chủ. Chúng ta đều tin người. Chúng ta đi theo người. Đám người lập tức cùng kinh nói. Đều tin ta. Vương Khả nhìn về phía khuôn mặt mỗi người. Chính Vương Khả cũng không biết. Hành động những năm này đã sớm khiến cho tất cả mọi người trong tộc sùng bái mình mù quáng. Các người có biết Ta lập rất nhiều gia quy Vương Khả trầm giọng nói Gia chủ yên tâm Nếu ai dám vi phạm quy cụ củ của gia chủ Ta sẽ cắt chân hắn Nếu ai tụt lại viết sau Toàn bộ tộc chúng ta cũng sẽ không để cho hắn quả ngon để ăn Nếu ai dám phản bội gia chủ Cũng nhau, cùng nhau tru diệt Một lão già lập tức mở miệng nói tam thúc công Người không cần như vậy Vương Khả cười nói Không, ở chỗ này không có tam túc thúc công chỉ có ngài gia chủ gia chủ người cũng đừng khách khí với ta lão đầu ta tự biết trước kia vương gia ta chỉ là một đám chuột đất bị người xem thường hiện tại bởi vì có gia chủ mà có thể chi phối tình thế hiện tại các người một trời một vực ai dám không tuân theo gia chủ lão đầu ta liều chết cũng phải tiêu diệt hắn tam thúc công hung ác nói chúng ta chỉ tôn gia chủ nguyện theo gia chủ cùng ăn ai dám không tuân theo gia chủ toàn tộc chu diệt Đám người lập tức trịnh trọng nói Tốt Đã như vậy Ta cũng không có nhiều lời Tam thúc công Người phụ trách thành là một cái chất pháp đường Tiếp theo chúng ta Càng ngày càng nguy hiểm Không thể có mảy may sai lầm được Nếu có người không tuân theo lệnh Sẽ có khả năng khiến toàn bộ tộc ta gặp nạn Ta cũng không muốn cả nhà chết Trước kia chỉ dựa vào mọi người tự giác Hiện tại nhất định phải thương cương thượng pháp Vương Khả trầm giọng nói Vâng Sa chủ Lão già kia cung kính nói Trở về mang lời ta nói Truyền lại cho tất cả mọi người trong gia tộc Tới lựa chọn một lần Tam Thúc Công, ngươi phụ trách Vương Khả nhìn về phía Tam Thúc Công Vâng Tam Thúc Công cùng kính nói Gia Chủ, có phải có hành động lớn hay không? Đại biểu ca hiếu kỳ nói Vương Khả gật đầu một cái Chú Yếm tự hủy tương lai Vương Triều Đại Thanh, xong rồi Hả? Đám người kinh ngạc nói Sau khi kinh ngạc, trong mắt mọi người nhất thời sáng lên Lộ ra vẻ mừng như điên Gia Chủ Người, người muốn đoạt đến thiên hạ Thành lập quốc độ thuộc về vương gia ta Đại biểu ca vui mừng nói Tất cả mọi người núp vào ngụm nước bọt Mong đợi nhìn về phía vương khả Vương khả lắc đầu Lập quốc Không, ta sẽ không đích thân lập quốc Ta sẽ lựa chọn một nhóm người trong số con chó vương gia Trở thành quốc vực Con chó vương gia Quốc vương Một đám ư Đám người kinh ngạc nói Không sai nhân gian phàm thế là chỗ tốt vì sao tiên môn luôn lựa chọn đệ tử từ nhân gian phàm thế đó là bởi vì nhân gian phàm thế không ngừng sinh ra nhân tài có thiên phú dị bẩm rồi bảo cái gì để tiên môn chứng đi những nhân tài này vì sao vương gia ta không thể chiếm lấy lập một nước vơ vét nhân tài thiên hạ cung cấp chúng ta là chuyện đại sự nhân gian phàm thế chính là căn cứ bồi dưỡng nhân tài của chúng ta trước kia chúng ta chỉ lên lén làm về sau chúng ta phải quang minh chính đại làm vương khả trầm giọng nói đúng Môi trường bồi dưỡng loại nhân tài này Chỉ có một cái thôi sao Không Chúng ta sẽ có rất nhiều Vì vương nhân thứ nhất này Sẽ do đại biểu ca tới đảm nhận Vương khả Trầm giọng nói Ta sao Đại biểu ca lộ về kinh ngạc Không sai Bây giờ người là đại tướng quân Vương Triều Đại Thanh Có uy tín Có năng lực Một khi Vương Triều Đại Thanh đại loạn Người có thể lập tức kéo theo một chi quân đội Do các bộ phận vương gia ta chống đỡ Chỉ cần không có tiền môn nhúng tay Nhất định có thể lấy được mảng giang sơn thứ nhất Về phần tiên môn ủng hộ Hiện tại có ta Vương Khả trầm giọng nói Ta, ta có được không Đại biểu ca có chút đỏ lắng nói Ngày xưa đại biểu ca có hùng tâm tráng trí Năng lực cũng cực kỳ xuất chúng Nhưng hắn làm hoàng đế Hắn còn không có can đảm lớn như vậy Cho nên nói Đại biểu ca ngươi còn khiếm, khiếm khuyết Người khiếm khuyết loại khí phách đế vương Có một loại khí phách anh dũng Có đi không có về khai thiên tích điện Vương Khả lắc đầu. Vậy, vậy ta nên làm cái gì? Đại biểu Ca lo lắng nói: Không có cách nào. Có một số việc là trời sinh, chuyện duy nhất người có thể làm chính là thôi miên bản thân. Vương Khả nói: Hả? Thôi miên bản thân? Thôi miên như thế nào? Đại biểu Ca mờ mịt nói: Ta nói mấy câu, mỗi ngày ngươi đều phải niệm 100 lần, kéo dài như thế, hắn sẽ khá hơn một chút, mặc dù không thể gia tăng trí tuệ, nhưng ít nhất gia tăng một chút dũng khí. Không đến mức nhìn thấy tù tiên giả run chân Không đến mức bị người mắng một cái liền cụp tay Vương Khả giải thích nói Là mấy câu gì Đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả Ta thà phụ người trong thiên hạ Cũng không để người trong thiên hạ phụ ta Trời đất bao la Ta là lớn nhất Mệnh ta do ta không do trời À Vĩ đã chết Ngươi lựa chọn à, Câu này coi như xong Tạm thời là ba câu trước đó Dùng khí thế to lớn mỗi ngày niệm 100 lần Vương Khả dặn dò nói Được Đại biểu ca mờ mịt nói Thời điểm Vương Khả rời khỏi Đội ngũ chu Hồng Y Hai người nhấp thiên bá chú Yếm đã yếu ớt tỉnh lại Ta Ta không chết Chú Yếm mờ mịt nhìn bốn phía một cái Mà khí cuộn cuộn ngập trời Chú Yếm như một trận liền mờ mịt Chuyện gì xảy ra vậy Đây là đâu <cười> Chú Hồng Y chỉ tức giàn sắt không thành thép Hừ lạnh một tiếng Thúc tổ Chú yếm lập tức không dám nói lời nào thế nhưng chú yếm lại nhìn thấy công chúa u Nguyệt đặc biệt là chuỗi niệm châu bên trên cổ tay niệm châu đột nhiên trong mắt chú yếm bắn ra tinh quang nhất thiên bá ở bên cạnh cũng yếu ớt tỉnh lại mặt đầy vẻ mờ mịt nhìn đám người bản thân không có bị vương khả nổ chết ư ta còn sống quá tốt rồi nhưng hiện tại là tình huống gì ở đây một đám đệ tử ma giáo trùng trùng điệp điệp đi vào thành kinh tiến vào trong vương cung Giờ khắc này nhếp diệt tuyệt Mặc một thân áo xanh Giống như đang chờ đợi Cái gì? Là nữ nhân điên thiên đăng tông kia sao? Đường trù Nàng là nhếp diệt tuyệt Nên đã có mai phục Không phải tất cả đệ tử ma giáo đều biết thân phận của nhếp diệt tuyệt Nên rất nhiều người lập tức đề phòng Đương nhiên Có vài đệ tử ma giáo biết được Cũng không có ngạc nhiên lắm Dừng tay chu Hồng Y quát lên một tiếng Chúng đệ tử ma giáo không hiểu Nàng chính là đệ ngũ đường Đường chủ mà ma tôn vừa mới xác phòng Đại hội ma minh tối này Là do đệ ngũ đường chủ tổ chức Vì các người đệ ngũ đường chủ Cố ý bắt mình thai chi thân tới Để rửa hiểu lầm ngày xưa Chú Hồng Y quát lại một tiếng Cái gì Đệ ngũ đường chủ Đứa nhân điên rất nhiều đệ tử ma giáo ta nhất Là đệ ngũ đường chủ sao Nàng cũng có hôm nay <cười> Là nàng cũng có hôm nay Thái độ chúng đệ tử ma giáo Nhìn nhếp diệt tuyệt cũng không giống nhau. có người cười nhạo, nhấp diệt tuyệt, có người tự oán hận không thôi. thái độ của chúng đại tử ma giáo nhìn nhấp diệt tuyệt cũng không giống nhau. có người cười nhạo, nhấp diệt tuyệt, có người vẫn oán hận không thôi. có chu hồng y trông đã cục diện, nên chúng đại tử ma giáo không làm ra sự tình quá phận. thanh nhi, ta dẫn công chúa ung việt trở về, nàng xem có đúng hay không. chu hồng y cười nói. tự nhiên nhấp diệt tuyệt nhận ra công chúa ung việt gật đầu một cái. không sai. Vậy thì tốt rồi. Chú Hồng Y cười nói. Nhếp diệt tuyệt. Thiên Đăng Tông nhếp diệt tuyệt. Người thế mà nhập ma Người thế mà nhập ma Một đám đệ tử Kim ô Tông bị tạm giam tức giả nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải là người muốn chu diệt thiên hạ tà ma sao? Người cũng sẽ vào ma đạo sao? Thiên Đăng Tông cũng là lừa đạo. Chúng đệ tử Kim ô Tông chửi mắng. Bịt miệng còn hắn lại. Chú Hồng Y chừng mắt. Cả đám đại từ kim ô tông lập tức bị bịt miệng. nếu mọi người vẫn trừng cái mắt nhìn nhiếp diệt tuyệt, hừ, một đám hèn nhát còn dám cười nhạo thanh nhi, tự tìm cái chết. chu hồng y lạnh lùng nói, chúng đại từ kim ô tông chỉ có thể trừng mắt. phiền muộn, đồ hèn nhát ư, cái rắm mỹ, chúng ta chỉ là bị vương khả lừa thôi. đường chủ, chúng ta không thể tiếp nhận nhiếp diệt tuyệt làm đại ngũ đường chủ. không sai, đã bao nhiêu huynh đệ chết trong tay nàng, sợ một cái gì chứ? nhập ma giáo có thể, nhưng Vợ đến đã muốn bước một bước lên trời Nàng ta là cái gì mà cho ma giáo chứ Chúng đại tử ma giáo lập tức lộ về không tình nguyện hiển nhiên là kêu hận đối với nhếp diệt tuyệt qua lớn Làm sao, làm sao, muốn tạo phản sao chu Hồng Y trợn mắt nói Chúng đại tử ma giáo tức giận nhưng không dám nói gì <cười> Nàng không phải là nhếp diệt tuyệt Tên nàng gọi là nhếp thành thành Là đại ngũ đường chủ được ma tôn tự mình phân đất phong hầu Các người phản đối Thì đi mà tìm ma tôn lý luận Đi đi Chú Hồng Y khiển trách mắng Vì ma tôn ý luận Chúng ta chán sống sao Nhưng giờ phút này trong lòng mọi người Thực sự đã không nuốt được cục tức này Không phải đại ngũ đường chủ biết rõ Các người có thành kiến đối với nàng Nên đặc biệt tìm một cái minh thai chi thần tới Mở minh ma đại hội sau. Minh ma đại hội là lễ ra mắt đại ngũ đường chủ công khai thân Phật Đồng thời cũng cho người Một lần thiên đại cơ duyên Các người không cảm tạ đại ngũ đường chủ Còn ở nơi này kêu la cái gì chu hồng y khẩn trách quát mắng cảm tạ cái gì mà minh ma đại hội chúng ta không thèm nàng nói công chúa u nguyệt là minh thái chi thân thì là minh thái chi thân sao có tà ma trong đám người không phục nói người nào nói đúng giả chu hồng y lạnh lùng nói đường chủ người muốn chúng ta tiếp nhận để ngũ đường chủ nguy hạ lệnh chúng ta sẽ tuân thủ nhưng đừng dùng minh ma đại hội làm cớ thuộc hạ đang chấp hành nhiệm vụ lại phải từ ngàn vạn xa xôi đến đây tham gia cái gì mà minh ma đại hội Tên tà ma kia có chút không phục nói Không phục đúng không? Không muốn tham gia Minh Ma Đại Hội đúng không? Đợi chút nữa Không muốn tham gia Ta sẽ để các người đi Không quan tâm Thế nhưng Trước khi rời đi Các người đã biết cái gì là Minh Ma Chi Thân chưa? Chú Hồng Y trầm dọng nói Chúng ta nhập ma Được xưng là tà ma Tà ma và người bình thường không cách nào có sinh ra đời sau Tà ma chưa có thể cùng tà ma sinh ra đời sau Tà ma và người bình thường sinh ra đời sau chục năm khó gặp được xưng là Minh Thầy Chi Thần. Có tà ma mở miệng nói đúng người nói không sai. Thế nhưng các người có biết từ lúc ra đời Minh Thầy Chi Thần đã là ma trong ba chưa? Các người có biết không? Chu Hồng Y giải thích nói là ý gì? Chúng tà ma khó hiểu nói Minh Thầy Chi Thần không cần tu luyện cũng có thể ở sau trường thành đạt tới nguyên anh cảnh. Các người có biết không? Chu Hồng Y trầm giọng nói cái gì? Chúng tà ma kinh ngạc nói phương thức tu hành nhanh nhất của ma tu chúng ta Chính là hút máu tươi Chân nguyên của chân tu giả Chính là đạo cao thấp cao cấp Khiến chân nguyên của chúng ta tiến hóa Tu vi đột nhiên tăng mạnh Cho nên Các người mới dùng trăm phương ngàn kế Ăn lế tu tiên giả chính đạo mạnh mẽ Nhưng minh thai trì thần Không phải chính Không phải ma Các người nhìn không thấy cái tiền quả đó sao Máu của nàng Có thể so với máu của cường giả nguyên anh cảnh Chân nguyên của nàng Có thể so sánh với chân nguyên của cường giả nguyên anh cảnh Thậm chí phẩm chất càng tốt Càng bá đạo hơn Càng có tác dụng đối với chúng ta đột phá Các người không muốn ăn một ngụm sao Chú Hồng Y trầm giọng nói Nguyên Anh Cảnh Ánh mắt rất nhiều tà ma lập tức sáng lên Đặc biệt là nhóm tà ma kim đan cảnh Nếu có thể ăn một tiên Nguyên Anh Cảnh Chính đạo Vậy con đường mình đột phá đến Nguyên Anh Không còn xa nữa Nguyên Anh Cảnh chính là tồn tại cao nhất Ở thập vạn Đại Xuân đường chủ Thật thần kỳ như vậy sao có tà ma hoài nghi nói phóng thích ma khí hung tính các ngươi ra đi chu hồng y trầm giọng nói giống một tiếng quanh người tà ma lập tức tràn ngập hắc khí miệng ngọc răng nanh hai mắt đỏ hồng phát ra âm thanh gầm giống giống như là hóa thân thành quỷ vậy giữa âm thanh phát cuồng của đám tà ma này đại từ kim ô tông cách đó không xa cũng dùng mình một trận quần ma loạn vũ hung tính của cỗ ma khí này quá là kinh khủng đúng vào lúc này Chu Hồng Y đột nhiên điểm một cái vào mi tâm công chúa U Nguyệt, một đạo hắc quang bắn vào mi tâm công chúa U Nguyệt, chỉ thấy toàn thân công chúa run lên, giống như là kích thích hung tính ẩn tàng trong người. Quanh thân của U Nguyệt công chúa toát ra hào quang màu trắng bạc, ở trên mặt toát ra một cỗ gân xanh, hai mắt trở thành màu trắng, hai cái răng nanh đỏ thắm mọc ra từ hàm trên, giống một tiếng. U Nguyệt công chúa ngửa mặt lên trời, giống to, giống như là tiếng giống mang theo một cỗ áp bách cường đại thế mà khiến toàn bộ quần ma tránh ra ngoài. Giống như áp bách một thượng vị giả trời sinh, ép cho quần ma đột nhiên run lẩy bẩy. Đây không phải khí tức quá mạnh, mà là sợ hãi đến ở sâu trong linh hồn, sợ hãi vị công chúa U Nguyệt ma biến này, sợ hãi tiếng giống ma ở trong ma này. Sao? Tại sao? Quần ma sợ hãi kêu lên. Trương Thần Hư và các đệ tử Kim Ô Tông cũng trợn tròn mắt. Tại sao U Nguyệt công chúa ngày xưa mình treo giải thường đuổi bắt lại trở nên khủng bố như vậy? Cái này Cái này, lần này rơi vào đại hội ma đầu rồi. Sợ hãi nhất vẫn là nhất tiền bá. Giáp phút này hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, tại sao lúc trước mình lại bắt được công chúa U Nguyệt, nếu lúc trước nàng bộc phát cái loại khí tức này, một bàn tay cũng có thể chụp chết ta. Oanh một tiếng, quả nhiên U Nguyệt công chúa hóa mã xong thì lập tức tránh thoát dây trói và cấm chế. Giáp phút này, thần khí mơ hồ, nóng nảy bất an, nhảy lên cao gào thét muốn rời khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Chu Hồng Y lập tức trừng mắt, Nhảy lên không trung Oanh một tiếng Úng Nguyệt công chúa ma hóa Mà Chu Hồng Y đối trưởng Hư không bắn ra một cỗ phong bạo quét sạch tứ vợ Chúng tà ma bị gió lớn thổi qua Cho ngã trái ngã phải để từ Kim ô Tông bị trói càng độ ra vẻ kinh ngạc Úng Nguyệt công chúa Là Kim Đan Cảnh sao Tại sao uy lực lại lớn như vậy Ma biến là có thể vượt cấp khiêu chiến sao Đường chủ đã là Nguyên Anh Cảnh Vậy mà một trường cũng không chỉ được Cái mình thai chi thân này Quần ma sợ hãi kêu lên Âm một tiếng, Chu Hồng Y và U Nguyệt công chúa đại chiến trên bầu trời một hồi, mới chậm rãi áp chế công chúa U Nguyệt xuống. Đương nhiên, có lẽ là do U Nguyệt công chúa đang dần dần tỉnh lại nên uy lực ma biến đang yếu đi. Nhưng cho dù là như thế, Chu Hồng Y vẫn phải sử dụng một cái pháp bảo xương xích tiếp tục trói U Nguyệt công chúa lại. Giống một tiếng, U Nguyệt công chúa rơi xuống đất, vẫn gào thét. Tiếng gào thét này đánh sâu vào trong linh hồn quẩn ma, khiến cho một bài tà ma có thực lực yếu cảm giác chân mềm nhũn. <cười> Cuối cùng cũng khống chế được Một khi Minh thai chi thân nhập ma Sẽ là ma trong ma Quả nhiên không sai Lần này vẫn chưa ma biến Ta chỉ dùng một chút ma khí kích thích ma biến Đã trở nên mạnh mẽ như vậy Nếu nào hóa ma Sẽ còn mạnh đến mức nào chu Hồng Y kinh ngạc nói Trước nhốt lại đã Đám đệ tử ma giáo này Đã bị dọa không động được Nhếp dệt tuyệt khinh thường nói Quần ma đỏ mặt tức giận Nhưng khí thức của U Nguyệt công chúa Ma biến thực khiến cho quần ma e ngại giam giữ sao Cũng tốt Chú Hồng Y gật đầu Thúc tổ Giám giữ ở tầm cung vương hậu hay là ở chỗ này Nơi đó để thúc tổ dùng Chú Yếm ở bên cạnh lập tức kêu to Chú Hồng Y nhìn chú Yếm một chút Gật đầu Bành một tiếng Sơn xích trong tay hất lên, u Nguyệt công chúa lập tức bị quăng vào tầm cung vương hậu cách đó không xa Hơn nữa còn bị trói trên một cây cột Cứu Cửa tầm cung vương hậu đóng lại Bên trong khe cửa vẫn còn có một đoạn sừng xích đổ ra ngoài, tự như là thông báo cho tất cả mọi người, U Nguyệt công chúa bị trói bên trong, không chạy thoát được. Trong tầm cung, chuyển đến tiếng gầm gừ của U Nguyệt công chúa, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không bị U Nguyệt công chúa áp ách, chúng ta ma mới chậm rãi khôi phục lại về thông dòng lúc trước, đồng thời ánh mắt nhìn gian phòng quanh tầm cung, vương hậu bỗng nhìn nóng lên. Phần chia công chúa U Nguyệt ước, uống máu của nàng, rút chân nguyên của nàng. Đồng hóa, tăng trưởng, tăng cường chính chúng ta Đây chính là minh ma đại hội Tốt rồi Từ trước tới giờ chú Hồng Y ta ở trong ma giáo Nói một là một Ai không cho đệ ngũ đường chủ mặt mũi Không muốn tham gia minh pha đại hội đêm nay Bây giờ có thể rời đi Ta tuyệt đối không truy cứu Chú Hồng Y mở miệng nói Đi Hiện tại chỉ có kẻ ngu mới đi Chúng ta nguyện ý tham gia minh ma đại hội Chúng ta ma lập tức kích động kêu lên Các người Trong coi tầm cung vương hậu bất luận kẻ nào dám tới gần cũng giết không tha chu hồng y dặn dò mấy tên thuộc hạ vâng mấy tên thuộc hạ lập tức trả lời hiện tại u Nguyệt công chúa chính là mấu chốt để chúng ta thành tiệu nguyên anh cảnh ai dám đến phá hư vậy là tự tìm cái chết không cần mấy tên tà ma này giám sát tất cả tà ma đều tự mình giám thị mặt trời lặn minh ma đại hội mở quá hạn không đợi nhấp diệt tuyệt phất ống tài áo một cái rộng chân rời đi Thành Nhi, chờ ta một chút, ta còn mang gia chủ nhấp ra, nhấp thiên bá về, nàng nhìn một chút. Chú Hồng Y lập tức đuổi theo. Thành Kinh, Phù Đại Tướng Quân Sau khi Vương Khả mở một cái hội nghị ngắn, lần thứ hai nhìn về phía đám đệ tử Vương Gia. Lần này gọi các người tới, trừ thông báo hướng đi của gia tộc về sau, còn có một việc, chút nữa cần các người toàn lực ứng phó. Vương Khả nhìn mọi người nói, xin gia chủ dặn dò. Mọi người nhất thời nghi ngờ nói Đợi chút nữa Theo ta lần vào vương cung Cứu công chúa U Nguyệt Vương khả trịnh trọng nói Gia chủ Chúng ta phải làm thế nào Đám người hiếu kỳ nói Bây giờ trong vương cung tà ma thành đàn Làm sao chúng ta ở dưới hàng trăm con mắt Nhìn chằm chằm cứu được công chúa U Nguyệt chứ Đây không phải là muốn chết sao Đương nhiên đồng tin nhiều năm qua đối với gia chủ Khiến mọi người không có chút nào trối từ Ta có thể xác định vị trí cụ thể Nơi U Nguyệt công chúa bị giam giữ "Vừa lấy tốc độ nhanh nhất đào địa đạo, đào đến phía dưới vị trí công chúa Unguyệt, chúng ta trộm công chúa rồi lập tức rời đi." Vương Khả trịnh trọng nói. "Đào địa đạo sao? <cười> Đây là sở trường của chúng ta." "Đúng vậy. Ngày xưa gia tộc chúng ta nên trộm bộ lập nghiệp, bị người mắng thành con chuột đất. Thế nhưng chúng ta thực sự có bản lĩnh của chuột." "Gia chủ yên tâm, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, một mình ta dẫn đội, ta có thể làm tốt." Chúng đệ tử Vương gia lập tức cười nói. "Không!" Một người dẫn độ quá trọng Ta muốn các người cùng nhau động thủ Các người là những người chuyên nghiệp nhất Ta muốn nhanh, nhanh nhất, càng nhanh càng tốt Thời gian không có bao nhiêu Trước khi trời tối, nhất định phải đào thông Vương Khả trầm giọng nói Về mặt các đệ tử Vương Gia lập tức nghiêm lại Tân bệnh Mình xin nghỉ tối này đấy mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 17 của bộ truyện Vương đạo tri tôn. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và bất chấp thời gian ấn đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Và quay trở với bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta đã biết thấy Vương Khả đã dùng mưu kế của mình và có thể gia nhập được vào ma giáo và xây dựng thế lực vương gia lớn mạnh hơn. Còn về phần nhiếp diệt tuyệt thì đã làm đệ ngũ đường chủ và đăng để tổ chức Minh Ma đại hội. Vương Khả thì đang tìm cách để cứu U Nguyệt công chúa trước khi xảy ra cái Minh Ma đại hội này. Thì liệu kế hoạch của Vương Khả có thành công cứu được U Nguyệt hay không? Mời các bạn vào diễn biến tập ngày hôm nay. Vương Đạo Trí Tôn. Tập số 17. Vương cung đại thành. Bên trong một gian đại điện. Bên trong đại điện chỉ có hai người, Nhiếp Diệt Tuyệt và Nhiếp Thiên Bá. Từ lúc Nhếp Thiên Bá thức tình Thường thế ở dưới đủ loại đan dược kích thích Đã lấy được tốc độ cực nhanh khôi phục Nhếp dệt tuyệt nhíu mày Đi lại trong đại điện nhất Thiên Bá không có vì cô Tổ nhập ma mà lo lắng Còn có thể ngược lại Giờ phút này lộ ra vẻ hưng phấn Cô Tổ Người nhập ma sao Ngài chính là người của ma giáo Đại ngũ đần chủ, Có phải địa vị trong ma giáo rất là cao hay không Nhếp Thiên Bá mong đợi hỏi Nhất Diệt Tuyệt không để ý đến Nhiếp Thiên Bá hỏi thăm mà trầm giọng nói: "Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi ngươi nói đều là thực." "Vâng, không dám lừa gạt cô tổ, tất cả những chuyện xảy ra trước đó của Nhiếp gia, ta không dám giấu giếm mảy may." Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói: "Đến nước đó rồi mà vương khả vẫn còn nhanh trí, không hổ là đệ tử tông chủ. Chỉ có điều chủ yếm, cái tên khốn này thế mà nhập ma, thật đúng là tự tìm cái chết mà." Sắc mặt của Nhếp Diệt Tuyệt trở nên khó coi nói Nhếp thiên Bá vô cùng ngạc nhiên Cô Tổ nói vậy là có ý gì Là ủng hộ vương Khả sao Vì sao chứ Vì sao cô Tổ lại nhìn cái tên hốn đàn cái thuận mắt như vậy Cô Tổ Cháu có thể tham gia Minh Ma Đại Hội tối nay hay không Nhếp thiên Bá mong đợi nhìn về phía Nhếp Diệt Tuyệt Nhếp thiên Bá cũng là muốn kiếm một chén cành Đáng tiếc Nhếp Diệt Tuyệt không để ý tới Nhếp thiên Bá Minh Ma Đại Hội tối nay không tầm thường Ngươi trốn đi, chớ có lộ diện. Ngươi là tôn tử nhếp ra ta sẽ cho ngươi một món đệ lớn. Hả? Nhếp Thiên bá mở miệng. Nhếp Thiên bá cũng muốn được chia máu tươi và chân nguyên của U Nguyệt công chúa, vậy mà bị cô tổ không hiểu cho. Vì sao chứ? Thế những cô tổ nói sẽ cho ta một món đệ lớn, được rồi, cứ chờ đã. Vương cung, một gian đại điện khác. Chu Hồng Nghi uống rượu buồn. Nhớ mày trong trầm tư Thúc tổ Thanh niên tử Thanh tiên tử vẫn không muốn gặp ngài sao Năm đó ngài giết thân nhân nàng Cũng là do ma tính phát tác Có thể thông cảm được mà Lúc ấy ngài căn bản không có cách chống khống chế bản thân Cũng không phải là bản thân ngài muốn giết Hơn một trăm năm đi qua Sao nàng còn thù dai với ngài như vậy chu Yếm ở bên cạnh Vừa rót rỡ vừa hỏi hey. Chứ không phải chuyện năm đó Mà là trước đây không lâu Cũng là tại ta Trước đây không lâu Mà Tôn bảo ta hiệp trợ ma hóa Thành Nhi Nàng lại Chu Hồng Y uống rượu buồn thở dài nói Mà Tôn bảo ngài ứng phó Thanh Tiên tử. Chú Yếm một bên rót rượu Một bên hiếu kỳ nói Tính cách Thành Nhi kiên cường Thề diệt tất cả tà ma Ta làm sao để nàng nhập ma được chứ Tất cả người nhập ma Nếu như kháng cự Sẽ vĩnh viễn không rơi vào ma đảo Theo như đạo lý, thanh nhi tuyệt đối không có khả năng nhập ma. Nhiều lúc ấy nàng đã bị ma tôn bắt được, không nhập ma chính là chết. Chu Hồng Y khổ sở nói. Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới thúc tổ mà. Chu Yếm ở bên cạnh rót rượu nói. Chu Hồng Y lắc đầu. Lúc ấy, vì để thanh nhi nhập ma, ma tôn đã dùng nhập mộng chi pháp, bảo ta ở trong mộng phối hợp thuyết phục thanh nhi, dưới nhập mộng chi pháp Thanh Nhi nhìn thấy ta ở trong mộng sắp chết, nàng vì cứu ta, vì cứu ta mới cam nguyện nhập ma, nhập mộng chi pháp. Mộng chính là mộng, không phải là thực. Trong mộng sẽ xem nhận tất cả nhiều tình huống, nhưng tâm không thay đổi là thực. Thanh Nhi ở trong mơ quên đi tất cả, nhưng không quên yêu ta. <cười> trong nháy mắt nàng thanh tỉnh, phát hiện mình trúng kế. Lúc ấy ánh mắt nàng nhìn ta. Chu Hồng Y giống như là hết sức hối hận, uống một ngụm rượu. Thanh tiên tử yêu ngài như vậy, về sau nhất định sẽ tha thứ cho ngài, lần này thúc tổ giúp thanh tiên tử bận trước bận sau, thanh tiên tử đều nhìn thấy, về sau nhất định sẽ thông cảm cho ngài. Chu Yếm ân nỗi. Chỉ mong là như vậy. Trong lòng Chu Hồng Y cực kỳ buồn khổ. Năm đó ân ái tình nữ, về sau bởi vì mình rơi vào ma đạo, trở mặt thành thù, vì sao nhất thanh thanh Lại gọi nhấp diệt tuyệt Vì sao nổi điên diệt ma Không phải là vì yêu sinh hận sao Nghiêm túc lại mà nói Hai người một là ma một đạo Những năm này kỳ thực nội tâm rất khổ sở Bây giờ bản thân đưa gạt Thanh Nhi Làm sụp đồ tín ngưỡng của nàng Chú Hồng Y không biết làm sao cứu chữa Thanh Nhi lại một mực tỏ ra Không vui với mình Thật là buồn mực chu Hồng Y cũng chỉ nói chuyện này với chu Yếm Những người khác muốn biết cũng khó có khả năng Chu Yếm nghe thúc tổ tâm sự buồn khổ cũng thuận theo an ủi Chu Hồng Y đồng thời trong mắt không ngừng lóe lên. Bởi vì Chu Yếm còn muốn tiếp tục làm Đại Thanh Chi chủ không muốn vứt bỏ Giang Sơn mặc dù thế giới Phạm Nhân không có bao nhiêu hấp dẫn tu tiên giả thế nhưng địa vị quân vương vẫn có cám dỗ rất lớn vinh hoa phú quý quân lâm thiên hạ bởi vì chính mình nhập ma liền từ bỏ sao? Tao hoàn toàn có thể một bên làm quân vương một bên tu tiên mà. Ta có thể dùng tài nguyên một nước giúp ta tu tiên Dợ vào cái gì phải từ bỏ chứ Chuyện quan trọng nhất hiện tại là Lấy chuỗi niệm châu Trè lắp ma khí của công chúa U Nguyệt về Như thế Sẽ không có người biết mình nhập ma Đường nhìn coi như vương khả biết được cũng vô dụng Bản thân không thừa nhận Ai sẽ tin chưa Vì sao vừa rồi khuyên thúc tổ giam giữ công chúa U Nguyệt Ở tầm cung vương hậu Bởi vì tầm cung vương hậu Có địa cung Địa cung rất dài Thông tất tận phía dưới thư phòng Giờ phút này mình đã sắp xếp người trên hư phòng Lặng lẽ đào xuống phía dưới Rất nhanh sẽ có thể đào thông địa cung Từ cái địa cung kia Có thể lặng lẽ đến trước mặt công chúa U Nguyệt Bản thân yêu cầu không cao Chỉ cần cái vòng này thôi Thúc tổ Cái xìng xích ngài dùng để trói buộc U Nguyệt công chúa Là pháp bảo gì vậy Ta thấy cái xìng xích kia có một nửa lộ ra ngoài cửa Một mực lơ lửng ở không trung Chú Yếm mong đợi nói Không sai cái sừng xích kia gọi là hồng y tỏa do ta luyện chế rất nhiều người trong thái âm ma giáo đều biết thông qua một nửa sừng xích ở bên ngoài có thể biết rõ tình huống của u nguyệt công chúa bên trong một khi có người động vào một nửa sừng xích bên trong nửa sừng xích bên ngoài sẽ phát ra cảnh báo chu hồng y uống rượu nói ra bên trong khẽ động bên ngoài liền biết sắc mặt của chu yếm trở nên khó coi coi như mình vụng trộm đến trước mặt công chúa u nguyệt cũng rất dễ kinh động bên ngoài làm sao bây giờ thúc tổ thì có biện pháp nào ở bên trong mờ hồn hồng y tòa một nửa hồng y tỏa bên ngoài sẽ không phản ứng không ta lo lắng sao có đệ tử ma giáo lặng lẽ chui vào khó tránh khỏi hắn nhấn anh công chúa u nguyệt dẫn đến minh ma đại hội phát sinh biến cố chu yếm mong đợi nói nhiều người theo dõi như vậy không ai có thể vào yên tâm đi về phần khả năng người nói chỉ có một cái Đeo cái kim ti thủ sáu này của ta lên là có thể làm được. đây là linh kiện lúc ta luyện chế hồng y tòa cùng luyện chế ra. chu hồng y uống rượu buồn nói kim ti thủ sáu. hô hấp chu yếm có chút gấp rút nhìn về phía bao tay trong lòng bàn tay của chu hồng y vương cung đại thành vương khả mang theo đệ tử vương gia từ giếng nước lần trước tiến vào vương cung lần thứ hai nhưng lần này không có từ giếng nước đi ra Mà là dưới giếng nước bắt đầu đào Trong tay Vân Khả nắm Tương Tư Châu Cảm ứng vị trí của u Nguyệt Công Chúa Hả Thế mà vẫn còn ở tầm cung Vương Hồng Vân Khả hếp mắt nhìn Tương Tư Châu Gia chủ Đã rút sạch toàn bộ nước trong giếng Đào được chưa Một tên đệ tử vương Gia Cung Kinh nói Dùng tốc độ cao nhất Đào nhanh đi Vân Khả trầm giọng nói Vâng Một đám cao thủ trộm bộ ngày trước Nhanh chóng cầm lấy cần câu cơm, toàn lực đào bới Bàn về đào địa đảo, đệ tử vương gia là chuyên nghiệp nhất Trời dần dần tối lại, nhóm người vương khả đã đến phía dưới tầm cung vương hậu Người vương gia ngay cả mộ thất dày đặc Cơ quan cũng có thể ra vào tự nhiên Sẽ để ý một chút đất dày và các đá dưới tầm cung vương hậu sau gia chủ, động tác của ta rất cẩn thận Phiên đá cuối cùng phía trên cũng đã cắt xuống Lúc nào cũng có thể đi vào Một đệ tử vương gia cung kinh nói Vương khả gật đầu một cái Cẩn thận đỡ phiến đá lên Nhìn về phía tầm cung vương hậu Nhìn một vòng phát hiện tầm cung vương hậu rất im lắng Lúc này mới yên lòng lại Vương khả rời phiến đá ra Là người đầu tiên nhảy lên Tầm cung vương hậu không có người Nhưng từ cửa sổ có thể nhìn thấy Bên ngoài tầm cung vương hậu Có rất nhiều tà ma đứng đó Có thể nói muốn từ cửa chính tiến đến Khó như là lên trời Nhưng vương khả vẫn vào được trong điện u ám, lại có lưới thép, Gần bên ngoài không thấy rõ bên trong. Rất nhanh Vương Khả đã nhìn thấy u mịch công chúa. Nàng bị một cái xiềng xích chói ở trên cột. Là công chúa. Một tên đệ tử vương gia theo sau vui vẻ muốn tiến đến cởi xiềng xích ra. Chờ một chút. Vương Khả lập tức hạ giọng kêu lên. Một bàn tay của Tam Thúc công ở bên cạnh đập vào cái tên đệ tử vương gia kia. Có phải quá lâu không đảo mộ? nên có chút cảnh giác ấy cũng không còn hay không. Nôn nôn nóng nóng, đụng phải cơ quan thì làm sao? Tam thúc công giận dữ mắng mỏ tên đệ tử Vương gia kia. Tên đệ tử Vương gia kia lập tức cúi đầu xấu hổ. Vương khả đi ra phía trước xem xét. Giờ phút này, U Nguyệt công chúa giống như là hôn mê, răng nanh trong miệng đã biến mất, hiển nhiên không còn ma hóa. Nhưng nhất thời không cách nào thức tỉnh. Vân Khả chưa từng thấy sừng xích trói buộc công chúa U Nguyệt, nhưng cũng đoán được nó là một cái pháp bảo. Sừng xích này một nửa ở bên trong đại điện trói buộc công chúa U Nguyệt, một nửa khác lại theo khe cửa kéo dài giữa bên ngoài. Gia chủ, sừng xích này có vấn đề, chỉ sợ chúng ta đụng một cái người bên ngoài sẽ biết. Sắc mặt của Tam Túc Công trở nên khó coi, nói: đúng vậy, gia chủ, bây giờ còn cứu công chúa U Nguyệt không? Một khi cởi sừng xích ra. Toàn bộ chúng ta sẽ bại lộ. Lại một tên đệ tử Vương Gia lo lắng nói. Về mặt Vương Gia cũng rất phiền muộn. Cứ tưởng là kế hoạch không chê vào đâu được. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Làm sao cứu được U Nguyệt đây? Ngay thời điểm Vương Gia hết đường xoay sở. Gia chủ có người tới. Tam túc công biến sắc, vùng tay liền. Đệ tử Vương Gia nhanh chóng để vào hầm. Hơn ớt che đậy cửa hầm trên sàn nhà lại. Khiến cho không ai có thể phát hiện ra đã có người tới đây. Còn vương Khả thì lại nhảy một cái trốn trên xà nhà ở trong nháy mắt bên trong đại điện trở nên im mắng Chỉ thấy có một bóng người từ cửa thiền điện đi tới. chu Yếm thường thế tốt rồi sao? vương Khả trên xà nhà kinh ngạc nói Giờ phút này về mặt chu Yếm vui mừng trong tay nắm một bộ kim ti thù sáo hết sức hương phấn đi đến trước mặt công chúa U Nguyệt. <cười> Mất bao nhiêu công sức ta mới trộm được cái kim ti thù sáo này Từ trong tay của thúc tội. Không cần lo lắng thúc tội trách tội. Ta không đến những vật khác trên người U Nguyệt công chúa. Chỉ cần cái vòng tay này đây. Đến lúc đó. Trả kim ti thủ giáo về chỗ cũ. Thần không biết quỳ không hay. <cười> Ta vẫn là đại thành chi vương. Chú Yếm hưng vẫn nói. Cổ tay của U Nguyệt công chúa cũng bị siềng xích chói. Không mở được siềng xích ra. Căn bản không thể lấy vòng tay xuống được. Chú Yếm mang theo kim ti thủ giáo. Chụp vào phía trên siềng xích cái xiềng xích kia giống như là thuận theo, mặc cho chu yếm nhẹ nhàng cởi ra. vậy mà một nửa xiềng xích ở bên ngoài không một chút tiếng động. vương khả trên xà nhà chừng to mắt. cái tên chu yếm này là phúc tinh của ta. mưa thật đúng lúc, lần nào cũng là thời điểm ta cần nhất, đến giúp ta. lần trước là giao đấu nhấp tiền bá, hiện tại biết trường xích trên người u Nguyệt công chúa là pháp bảo, tới cũng quả là đúng lúc rồi. tốt tốt, thừa dịp không có người, tiếp tục tiếp tục, ha ha ha. Chú Yếm hưng phấn hạ giọng. Chú Yếm cười trói quá mức chăm chú, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có nhiều hơn một người đàn ông. Không phải ai khác, chính là Vương Khả từ trên xà nhà đi xuống. Vương Khả cần lận từng tia từng tí một, lòng bàn tay cuốn lấy một cái chân khí cầu. Hỗn loạn chân khí hội tụ trong lòng bàn tay Vương Khả. Vương Khả từng chút tới gần, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, mặc dù tu vi Vương Khả yếu, nhưng mình cũng không thể kinh thường Sau khi chú Yếm tháo gỡ một ven Rốt cũng cởi được hồng y tỏa trên người U Nguyệt công chúa xuống Đang muốn lấy đi cái vòng tay kia Đúng lúc này Đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hét to Mình ma đại hội bắt đầu Tốt Tiếng chúng ta ma cùng nhau hò hét Ở bên ngoài điện truyền tới Tiếng hét này khiến chú Yếm giật mình Theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác Muốn đi nhìn cửa lớn Lại vừa vặn thấy được vương khả trước mặt Vương khả chu Yếm bốn mắt nhìn nhau Hai người cũng gã giật mình Vương khả không nghĩ đến chú yếm bỗng nhiên quay đầu Chu yếm cũng không nghĩ phía sau lưng mình Còn có một người đứng Suốt nữa Chu yếm bị dọa cho nhảy dựng lên Theo bản năng muốn hô to một tiếng Vương khả vừa đến trước một bước Dùng tay phải Tụ đầy hỗn loạn chân khí trùm lên mặt của Chu yếm Bịt kín miệng Chu yếm Không cho hắn phát ra thanh âm Không cho hắn tiết lộ hành tung của bản thân Chú yếm không phát ra được thanh âm Trong nháy mắt, ánh mắt lại trừng lẫn Bên trong vương cung đại thành Nhất thiên bá không cách nào tham dự Minh ma đại hội Một mực canh cánh trong lòng Lại không nghĩ tới bản thân đã sớm bại lộ bí mật nhập ma Chỉ có thể chờ đợi nhấp diệt tuyệt an bài Kiên nhẫn chờ đợi Bởi vì chu yếm sắp xếp Nên thị vệ trong vương cung không dám quấy giày tà ma này Vương cung đại thành Đã sớm quần ma luận vũ Quần ma nhìn về phía vị trí cung điện công chú Ú Nguyệt Nhất thiên bá ngay cả tới gần Cũng không làm được Chỉ có thể đi dạo xung quanh vương cùng Đồng thời từ trong miệng tà ma Biết được chân tướng bản thân hồn mề Ta cùng tru yếm đồng quy vô tận Vương khả lại để tử ma giáo Đột nhiên nhếp thiên bá sợ hãi Run lên Đúng vậy Chút nữa vương khả còn thích tham gia minh ma đại hội Người không tin Đến lúc đó người tự mình hỏi hắn đi Một tên tà ma trầm giọng nói Mặt nhất thiên bá tràn đầy lừa giận Lừa đảo vương khả Cái tên lừa gạt này không phải hắn bán nhập môn hạ thiên lang tông rồi sao? Còn nói mình là đệ tử ma giáo, làm gì có chuyện mình cùng với chủ yếm đồng quy vô tận? Rõ ràng là bị vương khả hại chết mà. Giải thích chân tướng không được. Bây giờ nói ai sẽ tin mình? Tìm chu yếm để chu yếm cùng mình thông báo cho mọi người, hai chúng ta chính là bị vương khả hại chết. Làm sao vương khả có thể đến tham gia minh ma đại hội chứ? Hắn đã sớm chạy rồi, nhất định phải để một nhóm tà ma đuổi theo giết chết cái tên lừa gạt này mới được. Nói là làm Nhất thiên bá đi xung quanh tìm chủ yếm Rốt cuộc lúc trạng vạn tối Nhìn thấy chú yếm giống như đang lén lút Trở lại thư phòng Hơn nữa đuổi tất cả thị vệ cùng nữ gia. Hả Minh ma đại hội sắp bắt đầu Chú yếm không đi tham gia minh ma đại hội Lại về thư phòng làm gì Nhất thiên bá tò mò đi theo Nhất thiên bá ở bên ngoài thư phòng gọi một lần Không thấy chú yếm đi ra Liền lặng lẽ đầy cửa lớn thư phòng Sau khi tìm tòi trong thư phòng một hồi Rốt cuộc phát hiện một cái địa đạo ở góc phòng Chú Yếm đi quá nhanh Không có tra đại địa đạo Địa đạo Chú Yếm tiến vào địa đạo Hắn là muốn làm gì Nhất thiên bá tràn gặp tò mò Nhất thiên bá đứng ở cửa địa đạo hồi lâu Mới hạ quyết tâm tìm tòi thực hư, Lạc đã tiến vào địa đạo Rất nhanh Nhìn thấy phía dưới địa đạo Lại có một cái địa cung Bên trong địa cung Có vô số Cổ thầy khô hết sức giữ thận. Khiến cho hai mắt Nhếp Thiên Bá nhau lại. Đây là địa cung bí mật. Chu Yếm dùng để tu luyện ma công xong. Quay đầu tiếp tục theo địa cung. Đi tới. Nhếp Thiên Bá nhau mắt lại. Ta hiểu rồi. Địa cung này thông đến tầm cung vương hậu. Khó trách đúc trước Chu Yếm hô hào giam giúp U Nguyệt Công Chúa ở nơi này. Hóa ra là hắn muốn nhanh chân đến trước. Nhếp Thiên Bá theo địa cung đi đến vị trí tầm cung vương hậu. Trong tầm cung vương hậu. Mặc dù chú Yếm kinh hãi Vì sao Vương Khả đã xuất hiện ở nơi này Nhưng trong lòng không sợ Vương Khả Người lấy tay bịt miệng ta Không cho ta nói chuyện Ta liền hô sao Ta muốn Đột nhiên hai mắt chú Yếm trợn to Toàn thân không ngừng run rẩy Trong đầu nổ mạnh như là sấm xét trời quang Thứ Vương Khả nhét vào mồm Là cái gì? Là cái gì? Không! Chú Yếm cò cóc một hồi Hai mắt giật một cái Miệng xui bọt mép Ngất đi Chú Yếm lần này không thể trách ta, chính là người tự tìm tới. vương cả anh ấy thở dài nói. Giờ phút này, sườn xếp trên người của u nguyệt công chúa đã được cởi ra, bởi vì còn hôn mê nên đập tức ngã xuống. vương cả ôm lấy u nguyệt công chúa đang ngủ mê, một tay khác lại nâng chu yếm lên, bởi vì mặc dù chu yếm hôn mê, nhưng hai tay mang theo kim ti thủ giáo vẫn đang nằm nắm cái sườn xếp kia. vương cả nhẹ nhàng đá lên mặt đất. Mấy viên gạch cách đó không xa Bị nhấc lên lần thứ hai Một đám đệ tử vương gia từ lòng đất trùi ra Gia chủ Làm sao ngài thiếu được U Nguyệt công chúa vậy Một đám đệ tử vương gia ngạc nhiên nói Tiểu biểu tỷ Nhanh Đỡ U Nguyệt công chúa Lập tức rút lui Nhanh Vương khả dặn dò nói Vâng Tiểu biểu tỷ lên tiếng trả lời Tiểu biểu tỷ ôm lấy U Nguyệt công chúa Là người đầu tiên chu về địa đạo Rút lui ra ngoài Lúc này minh ma đại hội đã bắt đầu Chỉ hoãn một giây cũng sẽ mất mạng Gia chủ, Người đây là tam thúc công lo lắng nhìn về phía vương khả Quả nhiên sườn xích này Là một cách pháp bảo Ta nhìn ra rồi chu yếm dù cái kim ti thù xáo này Mới có thể không bị phát hiện cởi sườn xích ra Một khi chúng ta rời đi Không người điều khiển kim ti thủ xáo này Nơi này sẽ bại lộ Sắc mặt vương khả trở nên khó coi nói Giờ phút này vương khả Vừa đỡ chu yếm vừa dùng tay để ép kim ti thủ giáo trên tay chu yếm không cho bên ngoài phát ra dị thường vậy làm sao bây giờ tam thúc công lo lắng nói các người mau đi đi ta cột chắc chu yếm lại sẽ đuổi theo nhanh vương cả dặn dò vâng chúng đại tử vương ra nhanh chóng chu vào địa đạo rút lui ra bên ngoài vương cả dựng chu yếm vào trên cây cột còn mình thì đeo kim ti thủ giáo lên từng vòng quấn quanh chu yếm đã ngất đi ở trên cây cột Cẩn thận từng ly từng tí Sợ người bên ngoài phát hiện Ngoài điện nhiếp trệt tuyệt giống như đang nói cái gì Nhưng Vương Khả không có tinh lực đi nghe Giờ phút này Vương Khả cẩn thận trói trụ yếm xong Nội tâm cũng loạn tùng phèo Hắn dùng kim thi thủ sáo vuốt trường xích Làm bước cuối cùng Lên Vương Khả nhẹ buông tay Ông một tiếng Không còn kim thi thủ sáo áp chế sừng xích đã muốn kêu lên Nhưng bỗng nhiên cảm ứng vẫn trói buộc một người Lên im lặng xuống Nguy hiểm thật <cười> Quá tốt rồi Vương Khả hưng phấn không thôi Hoàn thành Đổi công chúa U Nguyệt thành tru yếm Lần này an toàn Vương Khả không dám trần chờ, Lập tức nhảy vào địa đạo mà đệ tử Vương Gia Đào Đồng thời cẩn thận đậy gạch ở phía trên này Thần không biết quỷ không hay Ai cũng không biết Vương Khả đã từng tới đây Lì miêu cháu thái tử Thâu thiên hoán nhật Vương Khả lặng lẽ cứu công chúa U Nguyệt đi Mà ở bên ngoài Thanh âm Minh Ma Đại Hội càng ngày càng kịch liệt, nhưng không có quan hệ với Vương Khả. Có điều trong tầm cung Vương hậu lại xuất hiện một người. Người này không phải ai khác, chính là Nhất Thiên Bá theo đuôi của Trụ Yếm tới. Nhất Thiên Bá từ trong địa cung nằm nằm ở dưới tầm cung Vương hậu đi lên. Quả nhiên Trụ Yếm có ý đồ xấu, muốn sớm giả tại với Công chúa U Nguyệt. <cười> Khá lắm Trụ Yếm, lòng tham không đáy. <cười> Ta thích cái dạng này, bởi vì thân chưa Công chúa U Nguyệt ta cũng có phần không được không thể để cho chu yếm một mình độc chiếm được nhất thiên bá hưng phấn xâm nhập đại điện vừa vào trong liền thấy cột trói một người hả chu yếm đâu nhất thiên bá hiếu kỳ thế nhưng chỉ cần u nguyệt công chúa ở đây là được nhất thiên bá lập tức chạy đến trước cây cột đang hưng phấn muốn động thủ bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ cái gì không phải u nguyệt công chúa làm sao lại biến thành chu yếm U Nguyệt công chúa đâu Nhất thiên bá vô cùng ngạc nhiên Không phải chú yếm đến ăn công chúa U Nguyệt Mà là tới chơi buộc dây sao Đây là cái tình huống quái gì vậy Còn trói như bông hoa Nhất thiên bá suy nghĩ nát ốc Cũng không nghĩ không thông Vì sao thu yếm vụng trộm chạy tới đây Lại tự động thay thế công chúa U Nguyệt Chuyện này không khoa học Nhất thiên bá lập tức cảnh giác Điều tra xung quanh Thế nhưng giờ phút này tầm cung vương hậu Đã sớm không có một ai Làm sao có thể để Nhếp Thiên Bá tìm ra dấu vết Đúng lúc này Chú Yếm cũng yêu ất tỉnh này Tỉnh sao? Quá tốt rồi chủ Yếm, ngươi đang làm gì vậy? Nhếp Thiên Bá lập tức Đi đến trước mặt muốn hỏi thăm Con mắt chú Yếm còn chưa mở ra Trên mặt đã lộ ra một vẻ vô cùng thống khổ Tiếp theo lá miệng Quẹ một tiếng Một bụng nước chua nôn hết danh người của Nhếp Thiên Bá Nhếp Thiên Bá cạn lời Làm sao Nhếp Thiên Bá có thể nghĩ đến Chuyện thứ nhất Khi chú yếm tỉnh lại là nôn trên người của mình chưa Hơn nữa Còn thối Thối như vậy Thối đến mức nhấp thiên bá suýt nữa là điên chết Cứu Chú yếm gần như là hỏng mắt la lên Bành một tiếng Nhất thiên bá đánh một quyền lên đầu chủ yếm Để cho lời nói Đến khóe miệng thì ngừng lại Ngươi Ngươi có bệnh à Nhỏ giọng có được không Nôn hết đến người của ta Mà ngươi ăn cái gì mà thối như thế Còn không hô cứu mạng Ngươi vừa hô nên. Không phải là ta sẽ bị đại tử ma giáo phía ngoài xé thành mảnh nhỏ sao Nhấp thiên bá buồn bực nói Vành tay nghe ngóng bên ngoài Rất rõ ràng Quần ma bên ngoài sắp mở ra cánh cửa này Giờ phút này chú Yếm đã bị mình đánh ngất rìu Bản thân còn tiếp tục ở chỗ này Chính là tự mình tìm chết Còn mẹ nó Lần này bị chú Yếm lừa rồi Cho rằng đi theo ngươi là có thể chỗ tốt Kết quả cái tên ngu xuẩn nhà ngươi Không biết đưa công thú Nguyệt đi đâu Rồi còn mẹ nó Nhất thiên bá buồn bực, lập tức quay đầu chạy về phía thiên điện, từ địa cùng rút lui Vương Khả trói chủ yếm, lặng lẽ từ địa đạo rút lui mà đệ tử Vương Gia cũng đã sớm một bước đi xa. Vương Khả cũng không gấp, bởi vì đến địa lao, đã chứng minh hôm nay đạt đất thành công lớn rồi. Cái gì một quần ma trông coi? Còn không phải bị ta trộm mỹ nhân ở ngay trước mặt sao? Ở trước mặt ta, các người chính là đệ đệ, ha ha ha ha. Vương Khả Đắc ý tiếp tục chui vào địa đạo. Đúng lúc Vương Khả Đắc ý nhất, quanh một tiếng, toàn bộ thanh kinh vang lên một tiếng nổ lớn, giống như là có một đạo kết giới hình tròn Ẩm ầm bao phủ toàn bộ vương cùng dẫn đến toàn bộ thanh kinh cũng chấn động mạnh một cái. Kết giới hình cầu này không chỉ bao phủ trên mặt đất, càng kéo dài xuống phía dưới, giống như một quả cầu kết giới hoàn toàn ngăn cách nội ngoại. Vương Khả đang đi trong địa đạo, bỗng nhiên trước mặt ầm một tiếng, giống như có một bức tường thủy tinh trong suốt. Cắt đứt thông đạo để bản thân thoát đi Ngăn ở trước mặt mình Con một tiếng Mặt Vương Khả đụng vào trên tường pha lê Không, là đụng vào phía trên kết giới Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Vương Khả sợ hãi kêu lên ầm một tiếng Vương Khả thậm chí lấy phi kiếm đánh thẳng vào kết giới Thế nhưng làm sao cũng đánh không ra Vương Khả đã hiểu chuyện gì xảy ra Kết giới Đây là trận pháp kết giới hắn đã nhớ ra mấy ngày trước đến thanh kinh đại biểu ca đã đề cập tới nhất duyệt tuyệt chỉ huy thị vệ bận trước bận sau ở trong vương cung khả năng là đang bài trận bản thân chỉ còn kém một bước còn kém một bước thôi kết quả là bị vây ở bên trong đại trận làm sao bây giờ u nguyệt công chúa không có trong tầm cung vương hậu nhiều tà ma như vậy một khi phát hiện không thấy công chúa u nguyệt nhất định sẽ lục soát bốn phía một khi lục soát địa đạo của ta thì làm sao bây giờ Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, Đây là một cái ngõ cụt sao Bảo mình chạy đi đâu Đây không phải là bại lộ hay sao Đào Không còn kịp nữa Lúc này đào ở đâu Và đào đến đâu Trở về Trở về trước đã Rồi tìm cơ hội trốn đi Nhanh Nhanh Lòng Vương Khả như là lửa đốt Chạy về phía tầm cung Vương Hồng Lúc này Vương Khả mơ hồ nghe được từng tiếng sấm đổ Đừng có giết ta Ta không muốn chết Cái này Cái này như là thanh âm của đám tà ma kia Là tình huống gì vậy Bên ngoài xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ trường chính đạo Đã mời các cường giả kim ô tông tới Đại chiến với chính ma mời Mở ra sao Vương khả lộ ra vẻ kinh ngạc sắc trời dần tối Phía trên quảng trường bên ngoài tầm cung vương hậu Có vô số lửa chạy được dựng lên Bài biện một ít ghế ngồi Tà ma hoặc đứng Hoặc ngồi Ở hai bên quảng trường Tất cả đều mong đợi nhìn cung điện trong tầm cung vương hồng. Bởi vì tiếp theo chính đảm anh chia minh thầy trì thần. Về phần đám đệ tử Kim ô Tông bị trói trong sân rộng. Thì chỉ có thể một ít tà ma thực lượng yêu ớt mới chú ý đám đệ tử Kim ô Tông này. Sư huynh, có phải chúng ta, chúng ta lại bị vương khả lừa rồi không? Một tên đệ tử Kim ô Tông khóc thảm nói. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước liều một cái, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Coi như cuối cùng tử chiến Cũng coi như là liệt sĩ chính đạo Nhưng bây giờ tính là cái gì Là chính chúng ta đầu hàng Kết quả đầu hàng còn bị tà ma ăn nữa Chuyện này xem như là liệt sĩ sao Chuyện này biến thành tài liệu phản diện Trên sách giáo khoa giảng dạy chính đạo mất Đây là sỉ nhục đấy Trương Thần Hư cũng không có quá hy vọng Hai mắt chỉ vô thần nhìn lên trời Bản thân từ khi đụng phải cái tên vương khả khốn kiếp này Còn mẹ nó Không bị một chuyện nào là hài lòng cả Vì sao chứ Bản thân bảy mưu tính kế năm đó đâu rồi Vì sao chứ Không chỉ có mấy lần thua trong tay vương khả Bây giờ đại lão chính Chính đạo nhếp diệt tuyệt Cũng rơi vào ma đạo Ai có thể nghĩ ra được Ai có thể nghĩ tới chứ Đây không phải là thập vạn đại sơn ta biết Trương thần hư mở mình nói Chúng đệ tử Kim ô Đều lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ Mà lúc này Có một tiếng hô to truyền tới Mình ma đại hội bắt đầu Tốt ngắm tà ma đã sớm không nhịn được cùng hét to một tiếng. tất cả tà ma nhìn thấy nhất diệt tuyệt và chu hồng y từ trong sân rộng đi tới. cả người chu hồng y toàn mùi rượu. thế nhưng giờ phút này ở trên mặt lại khá là vui. buổi sáng hôm nay có phải đệ từ ma giáo chưa tới? hiện tại đều đã đến đông đủ. ta lại giới thiệu một lần. vị này là nhất thành thành chính là đệ ngũ đường chủ ma giáo ta. hôm nay đệ ngũ đường chủ mở minh ma đại hội. phàm là người có nguyện ý tiếp nhận quà tặng của đệ ngũ đường chủ. Thì tui nay về sau, nhất định phải tôn nàng như là tôn ta, đợi chút nữa lấy được chỗ tốt, mà chờ mặt không quen biết, thì đừng trách ta không khách quý. Cả người chu Hồng Y toàn mùi rượu, tức giận kêu lên. Đường chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn tôn mệnh. Chúng ta ma mở miệng nói. Vì có thể ăn chư công chúa U Nguyệt, tiếp nhận thân phận để ngũ đường chủ, thì tính là cái gì? Rất nhiều tà ma trong chúng ta, ngày xưa là chính đạo dưới vào ma đảo chỉ là ngày xưa nhếp diệt tuyệt tàn sát ma đạo quá ác độc mới nhất thời không tiếp thu được mà thôi mà tôi đã quyết định rồi chúng ta nhiều nhất chỉ là một chút tức giận mà thôi sửa lại là được chứ gì tốt vậy mời đại ngũ đường chủ nói vài câu chu hồng y nhìn về phía nhếp diệt tuyệt ngày xưa nhếp diệt tuyệt sát hại vô số đệ tử chu hồng y vì giúp nàng trải đường có thể nói là đã rất nhọc lòng nhếp diệt tuyệt đi vào trong sân rộng nhìn về phía chu hồng y Hồng y ca ca Bỗng nhiên trong mắt của nhấp diệt tuyệt Lấy lên một cỗ nhu y nói Thanh nhi Về mặt Chu Hồng y trở nên vui vẻ Câu nói này của Thanh nhi Là tha thứ ta sao Ngươi còn nhớ thời điểm năm đó Chúng ta là phạm nhân không Nhấp diệt tuyệt giống như là nhớ lại quá khứ Trong mắt lấy lên một cỗ nhu tình ngọt ngào Đang có rất nhiều tà ma đứng đấy Bảo nàng ta tới nói chuyện Tại sao lại nhớ tới quá khứ với ta Chu Hồng Y cũng không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên phối hợp, chỉ cần Thanh Nhi có thể hồi tâm chuyển ý, hình tượng tính là cái gì? Ta đường nhìn nhớ kỹ, năm đó Chu Gia Ta làm nghề y, Chu Hồng Y ta càng học thành tài từ sớm, chu du các nơi trong nhân gian, cứu chữa vô số, chờ được mấy trận ôn dịch, đến chỗ nào mọi người cũng gọi ta là Chu thần y. Mà nàng Chu Hồng Y nhớ lại nói, "Ta là đại tiểu thư nhất phủ." Cha mẹ vì hôn sự của ta mà bận rộn, Giúp ta giới thiệu vương công quý tộc Thế nhưng Thế nhưng ta nhìn ai cũng chướng mắt Một lần ta đi ngang qua khu dịch bệnh Thấy người mệt đến mức nằm trên mặt đất Ta cho rằng Người uống một chén nước Chuyện thứ nhất người tình lại không phải là, là cảm tạ ta Mà là tiếp tục xem bệnh cho mấy tên ăn mày Hình ảnh kia đã khiến ta rung động thật sâu Người có tầm tế thế cứu dân Người là anh hùng trong lòng ta Ta không để ý đến gia tộc phản đối Chỉ muốn đi cùng với ngươi đế thế cứu dân. Ta ở trên người của ngươi thấy được một phần chân thành, một phần ái tâm, một phần chân tình. Còn người nhiếp diệt tuyệt hơi ướt ắt nói, chuyện năm đó đều đã qua rồi. Chu Hồng Y an ủi, đúng vậy, cũng chẳng quay đầu lại được. Trong mắt nhiếp diệt tuyệt càng ngày càng ướt ắt. Cũng may, nàng và ta đều tồn tại, nàng và ta lại có thể tiến đến với nhau, thanh nhi. Chuyện đau lòng đã qua, hãy để cho nó qua Hiện tại có ta Chú Hồng Y tiến đến nước mắt Lau nước mắt cho nhấp diệt tuyệt Mặc dù nhóm tà ma xung quanh không kiên nhẫn được Nhưng không ai dám xen vào Hồng Y Người có thể ôm ta một cái không Nhấp diệt tuyệt có chút nước nở nói Đương nhiên Chú Hồng Y lập tức vui vẻ rỗi ra hai tay Không phải như vậy Mà là ôm ta từ phía sau Giống như ngày xưa Chúng ta cùng ngắm hoa cải dầu ấy Mắt của nhếp diệt tuyệt Đỏ hồng Mong đợi nói À được được Chú Hồng Y vui mừng Rốt cục Thành Nhi cũng tiếp nhận mình Quá tốt rồi quá tốt rồi Dù nơi này có rất nhiều tà ma nhìn cũng không sao Thành Nhi của ta trở về rồi Chú Hồng Y vòng ra sau lưng của nhếp diệt tuyệt Ôm chặt đến nàng Năm đó Ngắm hoa cải dầu Người ôm ta Dạy ta luyện kiếm Nhất Diệt Tuyệt lấy ra một thanh trường kiếm, giống như đang nhớ về năm đó. Giờ khắc này tâm tình Chu Hồng Y hết sức hài lòng. Rốt cục, rốt cục thanh nhi của tuyệt. ta cũng đã trở về. Năm đó chính là nhu tình mật ý như vậy, chính là như vậy. Chu Hồng Y chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại sự ngọt ngào năm đó. Ôm chặt ta. Nhất Diệt Tuyệt nức nở nói. Chu Hồng Y ôm ngày càng chặt. Cũng ngay một khắc này, rất nhiều tà ma từ bốn phía lập tức biến sắc. Đường chủ, cẩn thận! Chúng ta ma sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy bỗng nhiên trường kiếm trong tay Nhấp Diệt Tuyệt nghịch chuyển quay đầu, mũi kiếm hướng về bộ ngực của mình, dùng lực. Một kiếm này xuyên thấu lồng ngực của Nhấp Diệt Tuyệt, đi qua thân thể, đâm vào lồng ngực Chu Hồng Y đang ôm chặt lấy nàng. Một kiếm xuyên hai thân. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Chuyện này, Nhấp Diệt Tuyệt đang tự sát sao? Không đúng, không đúng. Nàng đang đồng quy vu tận với Chu Hồng Y. Thanh Nhi Chú Hồng Y mở hai mắt ra Máu tươi trong miệng chảy xuống Kinh ngạc nói Chu Hồng Y cho rằng Thanh Nhi đã hồi tâm chuyển ý Làm sao có thể nghĩ đến Thanh Nhi muốn giết mình Chúng đại tử Kim Ô Tông đang đau thương Đột nhiên toàn thân chấn động Chuyện này Đây là cái tình huống gì vậy Đường chủ, Một đám tà ma lập tức đánh tối Nhếp dự tuyệt một tay nắm lấy chuôi kiếm trong lồng ngực Một tay còn lại vung lên trời Mở, Ông một tiếng Đột nhiên vô số ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống Tiếp theo Tất cả tà ma muốn nhào về phía hai người Bị định lại ở đó không giúp đích được Cái gì? Tại sao ta không thể động? Cái ánh sáng xanh này là cái gì? Định quang kính Là định quang kính của thiên lang tông Chúng tà ma sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn trời Quả nhân trên bầu trời có một chiếc gương Chính là định quang kính thiên lang tông Đồng thời lấy định quang kính làm trung tâm Một trận pháp kết giới thật to từ trên trời giáng xuống Bảo vệ lấy toàn bộ bốn phường tạm hướng vương cùng Quanh một tiếng Một tiếng động thật lớn vang lên Kết giới khổng lồ lên tạo thành Cái này Cái này là thiên đôi chu ma trận Định quang kính Từ khi nào thành nhi Nàng bố trí từ lúc nào vậy Tại nhớ lúc trước nàng chu Hồng Y kinh ngạc nói Chú Hồng Y biết rõ những ngày này Nhấp dịch tuyệt bài trận ở vương cùng Chú Hồng Y còn cẩn thận điều tra Nhưng cái trận pháp kia cũng không tính là gì, chỉ là phòng ngự ngoại địch. Chu Hồng Y cũng không nói toạc ra, nhưng mà hôm nay tại sao trận pháp này bỗng nhiên biến đổi? Những ngày qua, trận cơ dùng để bố trí trận pháp đều giống trận cơ Thiên Lôi Chu Ma trận. Định Quang kính là do ta mượn ở từ chỗ Trần Thiên Nguyên. Về phần bố trí lúc nào? Là hôm qua người mang theo quần ma đi chu tiên trấn đón công chúa U Nguyệt. Ta thật dịp thành kinh vô ma, cấp tốc sửa trận mà thành. Miệng cuốn nhất diệt tuyệt chảy máu cười thảm nói Định quang kính chiếu xuống Giới Nguyên Anh đều bị giam cầm mà hiện tại hai đại cường giả Nguyên Anh Cảnh Lại đang ở thế đồng quy vô tận Toàn bộ người của vương cung cũng không thể động Nàng cố ý bảo ta mang theo quần ma đi đón U Nguyệt công chúa Chính là vì lợi dụng tình yêu của ta đối với nàng Muốn cùng ta đồng quy vô tận sao Vì sao Vì sao Thành nhi Nàng đã không còn thích ta sao Không phải lúc trước nàng ở trong bụng Thà nhập ma cũng muốn cứu ta sao? Vì sao? Chu Hồng Y nôn ra máu, vẻ mặt đau khổ. Người không phải hắn, người không phải. Mắt nhấp giật tuyệt trở nên đỏ hồng, nói: "Ta vẫn là ta, ta vẫn là Chu Hồng Y, ta vẫn luôn là" Vương cùng tràn ngập tiếng kêu. Nhóm tà ma không động đậy được. Càng là vô hạn tuyệt vọng. Sau khi tà ma thứ nhất bị trù sát. Ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quang kính. Lôi đình lóe lên tứ phương. Những người không phải ma đạo. Lại bình yên vô sự. Đại tử Kim ô Tông không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. được cứu. <cười> được cứu. Chúng ta không cần chết. Không cần chết. Mặc dù thân hình chúng đại tử Kim ô Tông bị giam cầm. Nhưng lôi đình không đánh đến họ đợi tất cả tà ma bị đánh chết không phải mình được cứu sao quá là tốt rồi thiên lôi phóng xuống bốn phương tam hướng vương cùng phóng tất tầm cung của vương hậu Chú yếm vừa mới bị nhếp thiên bá đánh ngất sỉu trong tầm cung vương hậu lại bị thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh cho tỉnh lần thứ hai đầu nhức không ngừng kêu thảm thế nhưng giờ phút này tiếng sấm sét ở bên ngoài quá vang rồi nên không ai phát hiện trong tầm cung của vương hậu có giọng nói của đàn ông chỉ nhìn thấy từng đạo lôi điện bổ nát đỉnh căn phòng kia lăm tầm cung vương hậu nổ tung nhất thiên bá ở sâu trong địa cung chuẩn bị chạy trốn lại bị thiên lôi chu ma trận cảm ứng được vị trí oanh một tiếng lôi điện bổ xuống mặt cỏ đánh ra một cái hố to trên mặt đất nguy hiểm bổ tay nhất thiên bá nhất thiên bá ngẩng đầu nhìn lỗ thủng lớn trên nóc cung điện dưới lòng đất và vô số lôi điện đang khóa lại mình lập tức lộ ra hoảng sợ vì sao vì sao ta cũng không có tiết lộ ma khí Vì sao còn khóa chặt ta Nhất tiền bá chạy trôi chết Nhưng lôi điện vẫn đuổi theo không tha Toàn bộ vương cung trở thành nơi luyện ngục của tà ma Từng tên tà ma bị lôi điện nổ nát vụn Vô số ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quang kính Sau khi nhấp diệt tuyệt dẫn động định quang kính Và thiên đôi chu ma trận sau Lại nhìn về phía trường kiếm trong tay của mình Sau lưng chu Hồng Y liên tục ho ra máu Toàn thân đã bị hàn băng phong bế Giống như thực sự không trụ được nữa Giáp Diệt Tuyệt nắm lấy chuôi kiếm, toàn thân cũng đang kết băng, trong thống khổ hỏi một câu: người có thể phản kích, cho dù hiệu quả phản kích không lớn, nhưng tại sao ngươi lại không phản kích? Ta không nữa. Chu Hồng Y lộ ra nụ cười thê thảm. Tiếp theo, hoàn toàn bị Hàn Băng phòng bế. Ta không nữa. Giáp Diệt Tuyệt nghe thấy lời nói của Chu Hồng Y, cảm giác Chu Hồng Y đã không còn là một tiên động tĩnh, cũng khóc không thành tiếng đã thương một nghìn tự tổn hại tám trăm nhất diệt tuyệt cũng sắp dầu hết đèn tắt nhưng trong mắt càng khóc thành lệ nhân hồng y ca, ca. chúng ta không tách ra được nữa kiếp sau mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo ta cũng không muốn trường sinh thành tiên nữa chỉ cần có ta và ngươi là đủ nhất diệt tuyệt vừa nhìn đám tà ma bị xét đánh ở xung quanh vừa ngã vào lòng ngực chu hồng y tự như đang chờ chết Quần ma cầu xin tha thứ Nhấp dệt tuyệt căn bản không quan tâm Giờ phút này mặt nàng không còn chút máu Giống như lúc nào cũng có thể đi theo chu Hồng Y Thời điểm mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của bản thân Phát triển Giống như là trong tầm cung vương hậu cách đó không xa cho đến thanh âm của chu Yếm Tại sao chú Yếm lại ở bên trong? Mình thai chi thân Nàng không có ma hóa Nàng có thể thoát khỏi thiên đôi chu sát Không được U Nguyệt công chúa phải chết, nhất định phải chết. Nhất Diệt Tuyệt cắn răng đứng dậy, rút trường kiếm trong lồng ngực ra. Không thấy Nhất Diệt Tuyệt ở bên, thiên đồi lập tức bao phủ Chu Hồng Y. Hồng Y ca ca ta đi một lát sẽ trở lại. Nhất Diệt Tuyệt nhìn Chu Hồng Y xin lỗi một câu, sau đó chật vật đi về phía Tầm Cung Vương Hậu. Lúc quần ma tuyệt vọng la lên, Nhất Diệt Tuyệt đã đẩy cửa Tầm Cung Vương Hậu ra, tiến vào bên trong, lôi bạo quá mạnh. Nổ nát vụn vô số kiến trúc đất đá Tạo thành bụi mù nổi lên bốn phía Đám người không cách nào Thấy rõ tình huống ở bên trong tầm cung vương hậu Nhưng tất cả đều biết Nhất giật tuyệt đi giết U Nguyệt Công Chúa Kết thúc Hôm nay quần ma chết chắc Mà vương khả ở dưới địa đạo Sau một hồi nhanh chạy nhanh Đã đi tới tầm cung vương hậu nhấc gạch lên Vô số lôi điện hạ xuống suýt nữa làm mù hai con mắt vương khả Cái tình huống gì vậy Khò quân dụng nổ tung sao? Vương Khả kinh hãi rụ rủ rụi con mắt. Đợi con mắt thích ứng được vô số lôi quang ở bên trong đại điện. Vương Khả hít vào một hơi. Nhấp thiên bá, phát rủ sao? Giết chỗ dựa của mình sao? Chỉ thấy Nhấp thiên bá ở trong đại điện. Về mặt dữ tận, dùng một thanh trường kiếm đâm vào lồng ngực của Nhấp diệt tuyệt. Bên ngoài kinh thành, một đám tiên hạc nhanh chóng bay về phía thành phình. Cầm đầu là một con tiên hạc khổng lồ to lớn gấp mấy lần những con tiên hạc khác Hạc vương Người nhanh lên nữa có được không? Trường Lê Nhì trên lưng cự hạc lo lắng nói Hạc vương vỗ cánh một cái Đánh ra kết giới khí liều Bọc lên một đám tiên hạc sau lưng Khiến tốc độ tăng lên lần thứ hai Trên mình chúng tiên hạc đều có đệ tử kim ô tông đứng đấy Về mặt cả đám lo lắng Vừa tức giận Vừa nhìn lên lưng một con tiên hạc bình thường ở trong đó Trường chính đạo bị trói gô ở trên lưng con tiên hạc kia Về mặt oan ức Bà mẹ nó Đều ta nói là sự thực Ta vô tội mà Ta bị vương cả lừa gạt Mới ăn thịt con tiên hạc kia Ta là không biết Nếu là ta lừa người Còn phải đi Kim Ô Tông tìm chết sao Ta đang cứu đại tử Kim Ô Tông các người đấy Ta vô tội Trường chính đạo bị phẫn Bản thân đi Kim Ô Tông mật báo Đổi lại chính là kết quả này sao Trường chính đạo Người mà dám gạt chúng ta Đợi đến Thành Kinh, chúng ta sẽ dốc thịt ngươi. Trường Đi Nhi trận mắt nói, Ta nào dám, vương cả, Cái tên lừa người nhà ngươi. Trường chính đạo bị phẫn, Từ xa đã có thể nhìn thấy Thành Kinh. Bỗng nhiên, ở trong vương cung Thành Kinh, Có một cái kết giới to lớn sinh ra, Đồng thời hình như là có vô số lôi điện bộc phát ra, Ở trong đại kết giới. thiên lôi tru má trận. Còn nữa, Đó là định quang kính. Ánh mắt trương Đi Nhi sáng lên, Tốc độ đoàn người tăng nhanh lần thứ hai Vân cung đại thành Vô số thiên lôi oanh kích xuống Tất cả tà ma đều bị lôi bạo chè mất Trong lúc nhất thời Từ thương vô số Rất nhanh Có gần nửa tà ma bị đánh chết Không Ta, ta không muốn chết Không nhóm tà ma tuyệt vọng la lên Thế nhưng kêu gào cũng vô dụng Chỉ cần nhếp diệt tuyệt Thao túng thiên lôi chu ma trận Hôm nay mọi người Hẳn phải chết không nghi ngờ chu Hồng Y bị nhếp diệt tuyệt ám toán chết Hôm nay nhất định là quần ma chi thường, giống như là ông trời thật muốn diệt sát đám tà ma này. Ngoại trừ bên trong thiên lôi chu ma trận tuyệt vọng, ở ngoài trận bỗng nhiên xuất hiện từng con tiên hạc, là đám người đại sư tỷ, là hạc vương. Có đệ tử kim ô tông đang bị trói, vui mừng nói: vương khả không cặt chúng ta, hắn thực sự giúp chúng ta thông báo đại sư tỷ. Lại một tên đệ tử kim ô tông vui mừng nói. Trương Thần Hư nhìn thấy tỷ tỷ bên ngoài kết giới, cũng lộ ra vui mừng như điên. Hôm nay thay đổi thật nhanh, thực sự là quá kinh khủng, rốt cuộc cũng được cứu rồi. Đại tử Kim ô Tông Quảng Hì và nhóm tà ma tuyệt vọng. thiên lội chú ma trận đã đủ tuyệt vọng rồi. Bên ngoài lại còn rất nhiều cường giả chính đạo tới nữa. Trời muốn diệt ta! Quần ma bị phẫn. Cũng ngay một khắc này đột nhiên có một tiếng nổ thật lớn vàng lên. Thiên lội chú ma trận đình chảy, không còn đánh xuống lôi điện nữa. Trong nhà mắt những tà ma còn sót lại an toàn không đánh nữa. Vì sao? Không chỉ có như thế, cái kết giới tiền lỗi chu ma trận kia cũng lập tức xuất hiện vô số vết rạn, giống như là tùy thời vỡ nát. Xảy xảy ra chuyện gì? Thiên đối chu ma trận bất ổn, người thao túng đại trận đã xảy ra chuyện sao? Nhếp diệt tuyệt đã xảy ra chuyện, nàng chết. Không, chắc là nhếp diệt tuyệt bị công kích, có người đã cứu chúng ta. Ai? Ai đang cứu nhóm ta? Quần Ma dưới sự kích động nhìn về phía tầm cung vương hậu, theo thiên lôi Chu Ma trận vỡ nát, uy lực định quang kính cũng yếu mất đi. Có vài tên tà ma miễn cưỡng động, chỉ thấy định quang kính bỗng nhìn bay lên trời, bay về phía thập vạn đại sơn biến mất. Tất cả tà ma đều có thể động. Chúng ta được cứu rồi. Quần Ma vui đến phát khóc. Thời khắc đang vui mừng, có tà ma vung tay áo lên, một cỗ gió lớn thổi bay bụi mù ở trong tầm cung vương hậu, trong nhà mắt thấy rõ hình ảnh bên trong. Chỉ thấy Vương Khả nắm lấy chuôi kiếm, thần kiếm đâm vào trái tim nhếp diệt tuyệt, đâm chết nhếp diệt tuyệt. Chúng ta ma nghĩ ra rất nhiều khả năng được cứu vớt nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến. Người giết chết nhếp diệt tuyệt lại là khuôn mặt xa lạ này. Không, cũng không tính là lạ lẫm. Chúng ta đều nhận ra là người một nhà, Vương Khả. Vương Cung Đại Thành Bụi mù quấn quanh tầm cung Vương Hậu. Nhếp Diệt tuyệt chịu đựng sự suy yếu Từng bước một tập tánh đi vào trong đó Ở trong lòng nhếp Diệt tuyệt U Nguyệt công chúa đã bị trói lại Trong giờ phút này Bản thân suy yếu Cũng có thể một kiếm giết chết nàng Thế nhưng khi bước vào đại điện Cả người nhếp Diệt tuyệt đều ngần ra Đừng, đừng đánh Thúc tổ cứu mạng Từng tiếng kêu thảm Từ trên cột truyền đến, Là chú yếm Chú yếm bị tỏa điên trói trên cột Bị lôi điện phát trào Nếu không phải được siềng xích cho lại một phần Đã sớm bị đánh chết Dù vậy khắp người cũng toàn là máu me Vô cùng thảm liệt Chú Yếm Ngươi Tại sao ngươi lại trói ở đây Công chúa u Nguyệt đâu Nhếp giữa tuyệt không hiểu nói Thành tiên tử nhanh cứu ta Ta cũng không biết công chúa u Nguyệt ở đâu Ta vừa đến đã trúng độc Ta chỉ lấy kim ti thủ sáu của thúc tổ Chuyện không liên quan đến ta Không liên quan đến ta Thành tiên tử cứu ta Chú Yếm kêu cái kim ti thủ sáu kia ta cũng biết người thả công chúa U Nguyệt ra sau đó tự trói mình lại có phải đầu tiên chu yếm này bị úng nước hay không công chúa U Nguyệt ở đâu nhất diệt tuyệt trầm giọng hỏi chu yếm chu yếm bị xét đánh vậy nói rõ hắn đã nhập mà mình không có khả năng cứu hắn ta không biết ta không biết cứu ta chu yếm đau khổ nói cứu người tự mình đoạn lạc rơi vào ma đạo đáng đời Nhấp diệt tuyệt chém ra một kiếm, Quanh một tiếng. Uy lực đạo kiếm quang này không lớn, trong nháy mắt bị hồng y tỏa đỡ được hơn nửa. Uy lực còn thừa lại, chỉ đủ làm cho chu yếm vừa mới thức tỉnh lại ngất đi lần thứ hai. ầm một tiếng, lôi điện tiếp tục đánh, chu yếm cứ một hồi thức tỉnh một hồi hôn mê vô cùng đau khổ. Nhấp diệt tuyệt hư nhược lại tiếp tục ho khan. Giờ phút này nàng đã dầu hết đèn thắt, không cách nào dùng đại pháp tìm kiếm, nhưng theo bản năng. Nhếp diệt tuyệt cảm giác có người tới gần Cổ tô Là ta Nhếp thiên bá Một tiếng hét chuyển tới Người đang tới gần là cháu trai của mình nhất diệt tuyệt vừa mới cảnh giác lên Trong nhà mắt trầm tĩnh lại. Nhưng sau một giây buông lòng kia nhất diệt tuyệt đã cảm giác không đúng Tại sao xung quanh nhất thiên bá Cũng có lôi điện oanh kích Không đúng Nhếp diệt tuyệt yếu ớt ho kha một tiếng Nhưng tất cả đã muộn Nhếp thiên bá vọt tới vụ cận đoạt lấy trường kiếm trong tay nhấp diệt tuyệt hùng hăng đâm vào lồng ngực nhấp diệt tuyệt đần thứ hai một kiếm này đâm vào quanh một tiếng một tiếng đổ thật lớn vang lên thiên đồi chu ma trận lay động tiếp theo tất cả lôi điện ngừng lại ta biết mà ta biết mà cô tổ ngươi là người thao túng cái thiên đồi chu ma trận này ngươi vừa chết thiên đồi chu ma trận sẽ dừng lại chỉ cần chế trụ ngươi đại trận sẽ ngừng lôi điện sẽ ngừng nhấp thiên bá lộ ra một cổ sống sót sau tai nạn may mắn. Nhất Diệt Tuyệt còn chưa có chết, nhưng cũng sắp rồi, bởi vì cháu trai đâm một kiếm vào vị trí trái tim. Giờ phút này Nhất Diệt Tuyệt tổn thương, càng thêm tổn thương, miệng phun máu tươi, nhìn thấy cháu trai Nhất Thiên Bá ở trước mặt. người nhập ma, Nhất Thiên Bá, người mà có thể nhập ma. trong mắt Nhất Diệt Tuyệt lóe lên một cụ oán hận. đúng, ta đã nhập ma. hơn nữa, ta có thể che dấu khí của ta. Vì sao? Vì sao? Cô Tổ Người cũng đã nhập ma Tại sao phải làm như vậy? Người làm ngũ đần chủ ma giáo không tốt sao? Không tốt sao? Giờ mà cái gì mà tiền đồ tốt đẹp của ta lại vì người mà tùy hướng trơn vùi chứ? Người muốn giết mà, Cũng có thể nói sớm cho ta biết mà Người như này là cũng muốn giết cả ta Ta không muốn chết Ta không muốn bị giết Vậy thì ta chỉ có thể xin lỗi. Người chết tốt hơn ta chết Bỗng nhiên nhếp thiên bá cầm trường kiếm trong tay Đâm một cái Oanh một tiếng trong nháy mắt, nhiếp diệt tuyệt bị đâm lùi lại một bước, máu tươi trong miệng bắn ra khắp nơi. ha ha ha, thiền bá, người thế mà gạt ta, người biết ta cho ngươi cái gì không? ta đã nhắn lại bên trong điện quang kính, tất cả cùng đất chu ma lần này là toàn bộ tặng cho ngươi, toàn bộ tặng cho ngươi. ha <cười> ha ha, súc sinh, người thế mà nhập ma, người nhập ma. nhiếp diệt tuyệt không biết là khóc hay là cười, đau khổ không thôi tặng ta công đức để làm gì? ta sắp bị sát đánh chết rồi. hiện tại ngươi chết đi, muốn trách thì trách chính người ấy. nhiếp thiên bá lại đâm một kiếm vào sâu trong lòng ngực của nhiếp diệt tuyệt. cũng theo một khắc đó, nhiếp diệt tuyệt tát ra một cái. cái gì? nhiếp thiên bá biến sắc. oanh một tiếng. trường được mạnh mẽ đâm vào trên người nhiếp thiên bá, trong những mắt đập cho xương cốt toàn thân nhiếp thiên bá vỡ nát, máu thịt bè bét bay ngược ra xa. mặc dù nhiếp diệt tuyệt tổn thương rất nặng nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh một đòn hồi quang phản chiếu này mạnh mẽ bao nhiêu trong mắt nhếp thiên bá bị đánh chột thòi thóp nhếp thiên bá người hại ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng không thể để cho đám tà ma được chôn cùng người kết tên ngự tôn này nhếp diệt tuyệt thổ huyết thời khắc nhếp thiên bá rơi xuống đất bên cạnh lại phát ra một tiếng kêu buồn bực tiếng kêu này khiến cho nhếp diệt tuyệt sững sờ đại điện còn có người sao thì thấy chỗ nhất thiên bá rơi xuống Vừa lúc là nơi vương khả vụn trộm Nhìn ra phía ngoài Trong nhắm mắt Mặt đất xuất hiện một cái hố to Vương khả lộ ra ngoài Vương khả Nhếp dạy tuyệt khó tin mà nói Sắc mặt vương khả cứng nở Làm sao có thể nghĩ tới Nhếp thiên bá bị đánh bay Lại đẹn chúng vào bản thân mình Nhếp Nhếp điện trồ Ta chỉ đi ngang qua Chuyện không có liên quan tới ta Các người cứ tiếp tục đi nhá Các người cứ tiếp tục đi Ta đi ngay đây Vương Khả lập tức co càng muốn chạy. Dừng lại! Bỗng nhiên bên trong ánh mắt Nhấp diệt tuyệt hiện lên một cỗ kích động. Nhấp điện chủ, Nhấp Thiên Bá còn chưa chết, hắn muốn bỏ chạy, ta giúp người bắt hắn nha. ta đi đây. Vương Khả chỉ Nhấp Thiên Bá lăn một vòng trên mặt đất kêu lên. Giờ phút này Nhấp Thiên Bá đang bị lôi điện đánh, mặc dù trọng thương, vô số xương cốt đứt gãy, nhưng không thể ở lại nơi này, liền liều chết muốn bỏ tới địa cung cách đó không xa. Tại sao ta lại thảm như vậy? Không, tới mau tới đây Nhấp diệt tuyệt kêu lên Về mặt vương khả trở nên khó coi Nhưng vẫn đi đến trước mặt nhấp diệt tuyệt Chỉ thấy nhấp diệt tuyệt Một phát bắt được tay của vương khả Vạch ra một vết rách nặn một giọt máu tươi Nhấp điện chủ Người, người cắt ngón tay ta làm gì Ta vô tội mà Vương khả lo lắng nói Thiên đạo làm chứng Định quang kính làm dám Dùng lệnh của nhấp thanh thanh ta sửa đổi Toàn bộ công đức chu ma đoạt được lần này Không cho nhếp thiên bá Toàn bộ cho vương khả Dùng máu làm dẫn Không thể sai lầm Nhếp dệt tuyệt dùng tay chỉ điểm một cái Ông một tiếng Giọt máu tươi của vương khả giống như là bị thi pháp Trong nhắm mắt bắn về phía không trùng Bắn vào định quang kính ở trên bầu trời Nhếp điện trù người, người đây là Vương khả kinh ngạc nói Nhếp thiên bá nhập ma hủy bỏ công đức lần này thật là lãng phí ngươi là đệ tử tông môn tiện như tiểu tử ngươi tiếp theo tự nghĩ biện pháp mà trốn đi nhấp diệt tuyệt nói vừa nói vừa giống như là vung ra lực lượng cuối cùng chỉ một ngón tay lên trời định quang kính trở về thiên lang tông đi nhấp diệt tuyệt hôi lên một tiếng oanh một tiếng bỗng nhiên định quang kính trên bầu trời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh trong những mắt bắn ra khỏi vương cung đại thành Bay thẳng về phía thập vạn Đại Sơn Đằng sau giống như có thiên hạc đuổi bắt Nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp Định quang kính như lưu tịch này Về mặt Vương Khả mở mịt Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì Nhanh Màu trốn đi Nhếp diệt tuyệt cuối cùng nói một câu Lập tức nhắm mắt lại Nhếp diệt tuyệt chết Vương Khả kinh ngạc nhìn nhếp diệt tuyệt Vừa nãy là lời chăn trối trong Nhếp điện chủ, Người chờ một chút hãy chết Người nói cho ta biết chuyện gì xảy ra Ta về không tiện thích giải thích với sư tôn Vương khả buồn bực nói Chuyện này Chuyện này tại sao lại như vậy chứ Đúng lúc này Một trận gió lớn thổi qua Thổi tan bụi mù trong tầm vương cung Vương khả nhìn thấy bên ngoài có một đám tà ma Thì bỗng nhiên nhảy dựng lên Đang muốn bỏ chạy Lại nhìn thấy nhóm tà ma mừng rỡ trì mình Là hắn Là hắn đã giết nhất diệt tuyệt Hắn phá tiền đô chú ma trận Là tiểu tử kia Ta nhớ rồi hắn gọi là vương khả Hắn đã cứu chúng ta, vẫn Khả cứu chúng ta. Một đám tà ma sống sót sau tai nạn kêu lên. Vương Khả ngẹt mặt, không biết nói gì. À, nghỉ ở đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh NC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 18 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên rút Phong like chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé và hôm nay thì ở trên kênh em gì tiến phong mình có up tiếp lại bộ truyện kiếm lai like. tuy nhiên là mình có thông báo là bộ truyện kiếm lai like này mình sẽ chỉ up trên ứng dụng tunfm có xu thu phí cái xu nền nó cũng rất là nhỏ thôi mục đích là để các bạn có thể ủng hộ thêm chi phí để mình dịch bộ truyện này và cái thứ hai đó là mình up trên Chế độ thành viên của Youtube trên kênh Thì bạn nào là hội viên của kênh MG Tên Phong Thì các bạn sẽ nghe tiếp bộ truyện kiếm like nhé Những cái bạn mà nghe ở ngoài chế độ thành viên Thì chắc là lâu lâu mình sẽ public Bởi vì thực sự cái bộ kiếm like này Mình bắt buộc mình phải làm theo kiểu như vậy Thì rất hy vọng anh em hãy ủng hộ và theo dõi nhé Và đối với những hội viên đang là hội viên ở trên kênh Thì sắp tới sẽ có một số cái đặc quyền khác Ở những bộ truyện đang phát hành ở trên kênh Như bộ truyện này Mình có thể mình sẽ đọc nhiều hơn Để các bạn nghe trước Đấy là dự kiến của mình ưu đãi với các bạn đang là hội viên ủng hộ phòng Còn những cái bạn Mình đang nghe bình thường ở đây thì các bạn vẫn Nghe bình thường Ngày ngày mình vẫn đọc đều chuyện như mọi khi các bạn nhé Và bây giờ thì Mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay à, quên à, Nhắc qua một chút về tập trước Ở tập trước thì Đã có nhiều bất ngờ xảy ra Vương Khả và đồng đội đã cứu được U Nguyệt công chúa nhiếp Diệt Tuyệt thì Đã giết Chu Hồng Y Và định dùng định quang kính Để giết hết tất cả tà ma ở đó Tuy nhiên đại bị Nhiếp Thiên Bá Đã nhập ma làm hỏng Kế hoạch và hại chết Ở cuối tập trước thì Vương Khả Số rất là đỏ khi được nhiếp Diệt Tuyệt Đã cho hết công đức Và đám tà ma thì cũng ngã nghĩ rằng Vương Khả là người cứu bọn chúng Thì liệu rằng con đường tiếp theo của Vương Khả sẽ như thế nào, thành niên số đỏ này sẽ như thế nào và chúng ta cùng mình đến đọc hôm nay nhá mọi người. Có vẻ là đối với về đỏ thì anh Vương Khả này cũng ngang ngang anh thuần mọi người nhỉ, ngang bạch tiểu thuần. Rồi, bây giờ chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn. Tập 18. Bên ngoài vương cung đại thành. Kết giới Các vị sư huynh bị trói trong kết giới Nhanh phá kết giới này Không được Đây là thiên lôi chú ma trận Còn nữa Cái kia là định quang kính thiên lang tông Đang trú sát tà ma Toàn bộ đám tà ma kia xong đời rồi Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết Chúng ta cứ chờ một chút Một đám đệ tử Kim ô Tông Tò mò nhìn xuống phía dưới Không phải tới cứu trương thần hư sư huynh sao Tại sao lại là cảnh tượng này Đám tà ma ngã nhỏ Nhiều công đức như vậy Nhiều công đức như vậy để thiên lang tông độc chiếm xong, hạc vương phá mở đại trận. trương linh nhi có chút kích động nói. tên hạc to lớn này hít mắt nhìn đại trận bên dưới, có nguyên anh cảnh. cái gì? sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ thấy chu hồng y bị đóng băng trong sân rộng phía dưới, ở dưới lôi điện đánh xuống, khối băng quanh thân nhanh chóng nổ nát vụn ra. chu hồng y bị nhếp diệt tuyệt, đâm một kiếm xuyên người toàn thân trọng thương nhưng vẫn chưa có chết. vừa rồi ngất đi nguyên nhân chính là bởi vì đau lòng. Sau khi thiên lụy anh kích một trận, chu hồng y yếu ớt tỉnh lại, ho khan một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng mà ngay sau đó thiên lôi bốn phía bỗng nhiên dừng lại. Đại trận kết giới đã xuất hiện vết giãn đất. thành nhi, thành nhi sao rồi? chu hồng y biến sắc. quần ma vui vẻ, còn trương thần hư và các đệ tử kim ô tông thì bị dọa không dám nói tiếp nữa. quần ma tự do, bởi vì đại trận vỡ nát, uy lực định quang kính càng ngày càng nhỏ. Đúng là như vậy Định quang kính bỗng nhiên sông lên trời Bay về phía thập vạn đại sơn Hỏng rồi Trương thần hư biến sắc Trong nháy mắt Toàn bộ tà ma tự do Cái này Cái này xong đời rồi Bên ngoài trận Có tiên hạc kim ô tông đuổi theo định quang kính Giống như là muốn cướp đoạt Chiếm thành của mình Đừng đuổi Cứu đại đại ta Trương Lì Nhi kêu to một tiếng Oanh một tiếng Chỉ thấy thiên lôi chú ma trận ầm ầm vỡ vụn Kết giới bị phá Một đám đệ tử kim ô tông lập tức đáp xuống Quần ma tự do Cũng nhìn thấy hình ảnh trong tầm cung vương hậu Là vương khả Giết nhếp diệt tuyệt, cứu mọi người Vương khả Thanh nhi Chu Hồng Y mới thức tỉnh Gào lên một tiếng đau đớn Chịu đựng thương đau, chạy về phía tầm cung vương hậu Quần ma tự do Cũng nhìn thấy hình ảnh ở trong tầm cung vương hậu Là vương khả Giết nhếp diệt tuyệt, cứu mọi người Thanh Nhi, Chu Hồng Y thức tỉnh, gào lên một tiếng đau đớn, chịu đựng thương thế chạy về phía tầm cung vương hậu. Đường chủ, đường chủ, chính đạo đột kích, chúng ta đi mau. Có tà ma mạnh mẽ lập tức đỡ Chu Hồng Y, nhưng mà Chu Hồng Y liều mạng dễ dủa, chạy đến trước mặt Vương Khả, không để ý đến Vương Khả, ôm chặt đến Nhấp Diệt Tuyệt, không cần mạng, truyền chân nguyên vào trong cơ thể Nhấp Diệt Tuyệt. Thanh Nhi, đừng chết, đừng chết mà! Chu Hồng Y khóc lóc, không ngừng cứu chữa Nhấp Diệt Tuyệt oanh một tiếng. Bên ngoài đại chiến mở ra, người Kim Ô Tông tới nhiều, nhưng một nhóm tà ma tử thương hơn phân nửa, số người còn lại cũng mang theo trọng thương, lập tức hiện ra thế liên tục bại lui. Đường Trúng, chúng ta đi mau, đi mau. Một đám tà ma bao vây Lý Chu Hồng Y và nhiếp diệt tuyệt, nhanh chóng trốn chạy. Vân Khả muốn né e tránh, nhưng lại bị một đám tà ma lôi kéo chạy theo. Tiểu tử, Kim Ô Tông đột kích Với chút tu vi này của ngươi Khẳng định là chết chắc Ngươi đã cứu chúng ta Đương nhiên chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi Đi theo ta Một tên tà ma lôi kéo Vương Khả chạy Đây, Chờ một chút chờ một chút Không cần ngươi cứu tự ta sẽ chạy Vương Khả buồn bực kêu Ta là chính đạo Các người nhật tình lôi kéo ta như vậy về sau ta sẽ không giải thích được Đi mau đi mau Một đám tà ma giúp đỡ Vương khải chạy Thả ta ra tự ta sẽ đi Không cần các người cứu Vương Khả la lên Đáng tiếc Lúc này ai quan tâm tiếng kêu gạo chứ? Vô số biên bức nhanh chóng bay tới Hình thành mây đen Chờ Vương Khả và Tà Ma nhanh chóng va chạm Với vòng bay của Kim Mộ Tông Nhanh, lao ra Quần ma gạo thét Vâng Vương Cung Đại Thành Lập tức hỗn loạn tương mừng Vương Khả phiền muộn Ta không muốn đi Các người bắt cóc ta đi Đây là chuyện gì vậy Với tù vi của Vương Khả Căn bản không dễ sủa được Bởi vì giờ khắc này quá loạn, vương Khả sợ không cẩn thận, bị dư âm chính ma lưỡng đạo đại chiến đụng phải Trong phiền muộn, vương Khả đã bị nhóm tà ma nhiệt tình cứu ra khỏi thanh kinh, tiếp tục bay về nơi sao. Chú Yếm bị Hồng Y tỏa, trói buộc. Chúng tà ma muốn mang pháp bảo của chu Hồng Y đi, tự nhiên cũng mang chú Yếm đang hấp hối đi. Không còn định quang kính, không có tiền lôi chu ma trận, coi như là nhóm tà ma không địch lại cường giả Kim Ô Tông, bị giết bởi một nhóm, vẫn có thể chạy trốn một năm lớn. Trong ngay mắt Nhóm tà ma chạy tứ tán Nhưng vương cùng cũng hóa thành một đống phế tích Một số thị vệ Cùng nữ sống sót Không khỏi lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu Hỗn loạn chạy ra khỏi vương cùng Rốt cục đám người trương thần hư cũng cứu được Cả đám đều giống như là Như đang nằm mơ <cười> Lần này giết được không ít tà ma Thu hoạch được khá nhiều công đức trương Đình Nhi lại vui vẻ nói Nhanh mau thả ta ra Ta bị người của các người chấm bà đầu Ta lại đệ tử chính đạo đây "Đi Kim ô tông báo tin, các người mới có thể được cứu, chơn thần hư, nhanh, nhanh mở trói cho ta." Toàn thân Trương Chính Đạo là máu kêu khóc. Trương Chính Đạo buồn bực, chính ma đại chiến, có thể thấy bên cạnh vô số thi thể của túi chữ vật, vòng tay chữ vật, nếu bản thân không bị trói chặt, mượn gió bẻ mang cũng là phát tài rồi. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính ma lưỡng đạo thu từng cái túi chữ vật, vòng tay chữ vật vào trong lòng, bản thân chẳng những lực chẳng những cái gì cũng không được. Bị song vương vô ý chăm mấy đau Còn mẹ nó Sao bản thân xui xẻo như vậy chứ Lúc này mọi người mới nhìn thấy Trường chính đạo Còn đang bị chói Lập tức ai nấy vừa rồi loạn như vậy Ai biết tên mập nhà người Là địch hay là bạn Không cẩn thận Chặt hai đau Có cần phải hôi như thế không Trường chính đạo tự do Lập tức tìm khắp nơi Vương khả đâu Cái tên khốn kiếp vương khả kia đâu Vương khả Cái tên tiểu tử tiên thiên cảnh kia sao Ta không thấy Trương Định Nhi cao mày nói: "Không đúng, không phải vừa rồi là thiên lôi chu ma trận, là định quang kính sao? Chắc chắn là cường giả Thiên Lang Tông bày chu ma trận ở đây, vì sao một tên đệ tử Thiên Lang Tông cũng không thấy?" Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông Hiếu Kỳ nói: "Là nhiếp diệt tuyệt bài trận." Trương Thần Hư vẫn sợ hãi nói: "Nhiếp diệt tuyệt? Vậy nàng đâu?" Trương Định Nhi Hiếu Kỳ nói: "Bị vương khả giết rồi." Trương Thần Hư nhớ lại nói: cái gì cái gì vương khả giết nhất diệt tuyệt trương ni Nhi không tin nói một kiếm duyên tìm trương thần hư nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi nói trương thần hư cũng không nghĩ đến vương khả lại ác độc như vậy trương chính đạo càng há to mồm người nghĩ sai rồi vương khả mà dám giết nhất diệt tuyệt sao hắn không là muốn sống nữa sao trở về làm sao bẩm báo với thiên lang tông người đây không phải là mở mắt nói lời bịa đặt sao cụ thể đã xảy ra chuyện gì Trường Địa Nhi coi mày nói ta Chúng ta cũng không biết Hôm nay thật là loạn Trương Thần Hư mở miệng nói Công chúa U Nguyệt là ma trong ma Nhấp diệt tuyệt nhập ma Nhấp diệt tuyệt bày trận tru ma Cái tên đại lừa gạt vương cả trở về từ lúc nào Còn giết tiếp diệt tuyệt Nào chỉ là loạn Trương Thần Hư cảm giác cái đầu Bày mưu tính kế của mình đã không kịp theo tiết tấu trước mắt Thế nhưng bất kể thế nào Vân triều đại thanh cũng xong đời rồi Bởi vì trương thần hư ở chu tiên chấn Đã nhìn thấy chu yếm nhập ma Làm sao đệ tử ma giáo Có thể làm nhân vương Vân triều đại thanh kết thúc Đệ tử những tiền môn khác chạy lục đục tới Cũng vì kiếp nạn của vương cung đại thanh hôm nay Mà rung động Tức tin tức nhanh chóng Hướng truyền về thập vạn đại sơn Đệ cùng với vương Vương cung đại thanh lại bị trôn rùi một lần nữa nhất thiên bá chật vật chữa thương trong đó Người giết nhếp dệt tuyệt chính đã ta Không phải là vương khả Các người nghĩ sai rồi Ta mới là anh hùng của các người <cười> Nhất thiên bá tức giận Nhịn không được phun ra móng Bản thân điều chết làm tất cả những thứ này Lại trở thành công lao của tên vương khả kia Quan trọng là cái tên vương khả này Lại không có nhập ma Hắn vẫn là đệ tử chính đạo Đám tà ma các người Cảm tạ vương khả Cảm tạ cây rắm mà Ai tớ cứu ta với Ta bị giam trong địa cung để rất nhiều ngày Thường thế rất nặng ta thật thê thảm mà. vương cung đại thành phủ đại tướng quân. cả đám đệ tử vương gia lo lắng đi qua đi lại. lúc này một tên đệ tử vương gia đi vào đại điện. thế nào? có tin tức của gia chủ không? tam thúc công lo lắng nói. người của chúng ta ở ngoài thành nhìn thấy gia chủ bị đệ tử ma giáo cứu đi. cụ thể đi nơi nào? người chúng ta đi theo không kịp. Tên đệ tử vương gia kia lo lắng nói Gia chủ bình an là tốt Gia chủ rời khỏi thanh kinh Nếu muốn tìm chúng ta sẽ cho chúng ta biết Tam thúc công nói ra Vậy Ú Nguyệt công chúa thì sao Cần thông báo Thiên lang tông hay không Đại biểu ca lo lắng nói Lần này cứu được Công chúa Ú Nguyệt ra Lại ném gia chủ ở lại Chuyện này không cần thông báo bất luận kẻ nào Chúng ta bảo vệ tốt công chúa Ú Nguyệt là được Tiểu chất nữ Người chăm sóc công chúa U Nguyệt Đợi nàng tỉnh lại Đợi gia chủ an bài Tam thúc công dặn dò nói Vâng Tiểu biểu gật đầu một cái Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì Lại một người hỏi Không phải gia chủ đã an bài rồi sao Vương triều đại thanh xong đời Chính là thời điểm chúng ta khởi binh đoạt thiên hạ Tiếp theo Tạp phong tỏa tin tức thành kinh Đồng thời lấy nhân thân phận đại tướng quân Lập tức thu nạp quân đội vương triều đại thanh Lương thảo, binh khí, tình báo phiền phức chưa vị rồi đại biểu ca trình trọng nói yên tâm gia chủ dặn dò tự nhiên chúng ta sẽ toàn lực ứng phó chúng đệ tử vương gia nói chờ gia chủ trở về nhất định chúng ta phải đưa cho gia chủ một phần giang sơn đại biểu ca siết chặt quả đấm nói được đám người lên tiếng trả lời thiên lang tộc một vệt sáng bắn từ phía nam đến trong nháy mắt bay thẳng vào đại trận thiên lang tộc Quanh một tiếng Ánh sáng đâm vào trên đại trận Tiếng nổ âm ầm, ầm vang lên Khiến vô số đệ tử thiên lang tông Lộ ra vẻ kinh ngạc Là định quang kính Tại sao chỉ có định quang kính trở về Có người kinh ngạc nói Đồng thời có đệ tử mở ra đại trận Để định quang kính nhanh chóng bay vào bên trong đại trận Rơi vào đại điện tông chủ Lúc này mới bình tĩnh trở lại Nhưng bỗng nhiên định quang kính bay trở về thiên lang tông Vẫn khiến rất nhiều người chú ý Đặc biệt là Đại Sư Huynh Bộ Dung Lục Quang Định Quang Kính Nếu ta nhớ không sai Lần trước Sư Tôn về Tông Đã tìm Tông chủ mượn Sư Tôn chưa trở về Tại sao Định Quang Kính lại trở về trước Bộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói Đại Sư Huynh Chẳng đã xảy ra chuyện gì hay sao Một tên đệ tử Đông Lang Điện Lo lắng nói Có thể xảy ra chuyện gì Sư Tôn nhiếp diệt tuyệt ta Tung hành thập vạn Đại Sơn Ai có thể giữ Sư Tôn ta lại Mộ dung lục quang nhớ mày Ta vẫn đang trong thời gian nghiền ngẫm lỗi lầm Không tiện ra ngoài Các người phái người đi tìm hiểu một ven Có lẽ bên trong thập vạn đại sơn Có người từng thấy sư tôn Vâng Chẳng biết tại sao trong lòng mộ dung lục quang Sinh ra một cỗ bất an Không qua mấy ngày Bỗng nhìn một tên đệ tử hoàng loạn chạy tới Đại sư Huynh Không xong rồi không xong rồi Vừa rồi Kim Ô Tông chuyển đến tin tức nói Nói Nói cái gì Nói điện chủ đông Lang điện nhấp diệt tuyệt bị, bị, bị vương khả giết Đại tử kia lo lắng nói Hoang đời Bộ Dung độc quang trừng mắt không tin nói Là thật không không tin người hỏi đi Đại tử kia lo lắng nói Bộ Dung độc quang lập tức biến sắc Lúc này nào có tâm tư nghiền ngẫm đối lầm Cầm kiếm của mình lên Sông ra ngoài Vương khả giết dư tôn Mắt các ngươi bị mù sao trên biển lớn bờ mịt sương mù có một chiếc thuyền vương khả bị một đám tà ma bao vây ngồi ở trên bong thuyền lớn huynh đệ ta không nói muốn lên thuyền mà vương khả phiền muộn đám tà ma này cũng nhiệt tình quá mức đi còn mẹ nó ra khỏi thanh kinh còn chưa đủ thế mà mang theo mình đi về chứng hải chứng hải là một vùng biển giáp danh với khu đất điền phạm nhân hàng năm mặt biển bị sương mù độc che kín Vì thế Phạm Nhân rất ít tới gần nơi này Vương Khả cũng là lần đầu biết Trong chứng hải Có một cái căn cứ của tà ma Đám tà ma nói Nó gọi là thần long đảo Là một cái phân đàn của ma giáo Đám tà ma này trốn khỏi thanh kinh Lo lắng có chính đạo truy sát Nên trước hết tính về thần long đảo tu dưỡng chữa thường Nhưng ta có muốn đi đâu Vương Khả từ chối đủ kiểu Nhưng vẫn bị này ép lôi kéo đến thuyền Đi vào trứng hải Thần Long đảo Mẹ nó Có, có thần Long Giáo hay không vậy Vương Khả ngồi trên thuyền Chỉ thiếu chửi mẹ nó Rốt cuộc lần này bản thân suối quẩy Hay là may mắn đây Thế nhưng bất luận như thế nào Hiện tại cũng rất là nguy hiểm Tuyệt đối không thể để người nhận ra ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên Vương Khả Lần này đa tạ người Đúng vậy Nếu không phải trong lúc nguy cấp người giết nhiếp diệt tuyệt Toàn quân ta bị diệt rồi Lúc trước ngươi rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa chứ, không nghĩ tới ngươi nói được làm được. Vương Khả, về sau có ai trong ma giáo tìm ngươi cái phiền phức cứ báo tên ta ra? Một đám đệ tử ma giáo nhiệt tình, biểu đạt thiện ý với Vương Khả. Vương Khả cảm giác mình thật là khó. Lúc trước nói, người một nhà chỉ là vì tự cứu mình. Tại sao? Hiện tại ta lại thực sự trở thành người mình rồi. Ta là giả mà. Hắn không phải đệ tử ma giáo Hắn đã tả ma Một cái thanh âm ho khan truyền tới Chúng đệ tử ma giáo Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy đó là chú yếm đang bị thảm trọng chu yếm Người đang nói cái gì Chúng đệ tử ma giáo trợn tròn mắt nói Ta nói hắn không phải đệ tử ma giáo Hắn đang ngay cả ma khí cũng không có Hắn đang gạt các người đấy Nhanh bắt hắn lại đi Chú yếm hùng hãn nói Mặc dù chú Yếm có biết Vương Khả bái nhập thiên lang tông Nhưng biết rõ thời điểm Vương Khả Dùng roi dao quất mình vài ngày trước Không có ma khí Hắn không có ma khí Thì không phải là đệ tử ma giáo Chúng đệ tử ma giáo đều nhìn về phía Vương Khả Vương Khả sững sở Ma khí Mình đích thực không có ma khí Quan trọng là ma khí là cái gì Ta căn bản có biết đâu Vương Khả đang muốn giải thích Bỗng nhiên Một bàn tay quất lên trên mặt của chú Yếm Vậy mà một tên là tà ma kim đan cảnh đánh Ngươi Ngươi đánh ta Chú Yếm bụng mặt kinh ngạc nói chủ Yếm Đừng tưởng rằng ngươi là cháu trai của đường chủ Chúng ta sẽ không dám đánh ngươi Mẹ nó Nhếp diệt tuyệt bài trận vương cung của ngươi Ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết Đó là vương cung đấy Ngươi cho phép nàng bày trận sao Hại chết bao nhiêu huynh đại chúng ta Ngươi có biết không Ta cũng suýt chết đó Một tên tà ma trận mắt nói Đúng rồi Mà khí trên người ngươi nặng như vậy Chắc anh không ít người đúng không Suốt ngày nghĩ đến tù mà Mặc kệ sự vụ vương cùng Lần này suốt chút đỡ bị ngươi hạn chết rồi Lại một tên tả ma mắng Vương khả không có mà khí <cười> Hắn đương nhiên không có mà khí Hắn không phải đã nói rồi sao Hắn vừa mới nhập ma giáo Cái gì cũng không biết Còn chưa biết bắt đầu nghiệp chướng, Không có nghiệp chướng, Liền làm gì có tội nghiệp quấn thân Làm sao có thể có mà khí Chờ hắn tạo ra phần nghiệp thứ nhất Có tội nghiệp quấn thân Thì mới có mà khí được. Tên tà ma trước đó bao giờ nói. Người kết tên này. Lần trước lừa gặt một đám hương đệ phân đà Vương Khả đi chu tiền trấn. Kết quả. Cả đám đại ca Vương Khả đều chết ở chu tiền trấn. Người hại Vương Khả còn chưa đủ sao. Lại còn muốn vô khống cho Vương Khả. Trù yếm. Lần này bị người hại chết. Người còn muốn chúng ta nhắm vào ân nhân cứu mạng. Coi như người là cháu cha của đường chủ Ta cũng muốn đánh chết ngươi Tiểu hỗn đạn đường chủ bảo ngươi an tâm làm nhân vương nhưng mà ngươi lại lừa dối đường chủ vụn trộm nhập ma ta thay đường chủ giáo huấn ngươi ta cũng thay đường chủ giáo huấn ngươi trên bong thuyền lập tức truyền ra tiếng quyền đấm cước đá đánh cho chu yếm liên tục cầu xin tha thứ thân thể vốn bị trọng thương trong những mắt càng thảm trọng hơn các vị các vị cho ta chút mặt mũi được rồi bỏ qua đi bỏ qua đi vương khả cô quái nói thực ra vương khả cũng không hận chu yếm lắm Bởi vì mỗi lần tên chu yếm này Đều ở thời khắc mấu chốt giúp mình đại ân Lần trước ứng phó nhấp tiền bá Lần này thì cứu công chúa U Nguyệt Vừa rồi ta còn không biết phải làm sao Giấu giếm chuyện ta không có ma khí Hiện tại người giúp ta làm rõ Để cho ta không cần giải thích <cười> Thực là phúc tinh của ta mà <cười> Ngươi nhìn người ta đấy Vừa rồi nhìn lại mình xem Vương Khả vẫn còn bảo vệ ngươi kìa Nhưng mà ngươi thì đâm sau lưng người ta Đổ tội lung tung <cười> Cái thứ đồ gì vậy Một tên tà ma đạp một cước Mới hả giận Đáng tà ma đánh một hồi Đánh cho chú yếm hấp hối mới hả giận Ê, hey, chu yếm Tù vì người vốn yếu Không cần khoe tài đâu Vương khả ở bên cạnh Vỗ vỗ bả vai chu yếm Phốc một tiếng Chú yếm tức giận Phun ra một ngụm máu tươi Tốt rồi Các người nhỏ giọng một chút Đường chủ đang chữa thương ở khoang thuyền Đừng có quấy rầy đường chủ Có tà ma kêu lên Lúc này mọi người mới ăn tính lại vương khả nhìn khoang thuyền kia nội tâm cũng rất lo lắng chu hồng y chịu đựng thường thế chữa thương cho nhíp diệt tuyệt không biết hiện tại nhíp diệt tuyệt thế nào chắc là còn sống chứ hình như trong trứng hài không có sương mù trong mơ hồ còn có một vài tiếng hú giống truyền tới quần ma cũng khá là đề phòng sau khi kinh ngạc tự nhiên vương khả cũng kiên nhẫn chờ đợi sau khi thuyền tới đi được 3 ngày rốt cục cũng tới một hải đảo đã đến thần long đảo chuẩn bị xuống thuyền Có người kêu lên Quần ma thu thập một ven Giúp đỡ Vương Khả xuống thuyền. Giờ phút này bên bến tàu Đã có một đám đệ tử ma giáo đứng chờ Cầm đầu là một trung niên mập mạp Với vẻ mặt cười hì hì Vị kia là đàn chủ phân đàn thần Long Đảo Đồng An An Phụ trách tất cả công việc ở trên thần Long Đảo Một tên tà ma bên cạnh giải thích cho Vương Khả Người đứng đầu thần Long Đảo Về mặt Vương Khả khẽ động Nhớ kỹ gương mặt người này Thần Long Đảo đồng an an cùng ngành đường chủ đại giá quang lập đồng an an nhìn về phía thuyền lớn hành lễ từ rất xa lúc này khoang thuyền mở ra sắc mặt của chu hồng y tái nhợt ôm nhất diệt tuyệt ngất đi chậm rãi đi ra khỏi khoang thuyền trải qua mấy ngày chữa thương nhất diệt tuyệt đã bảo vệ được nhưng còn chưa tỉnh lại tâm tình chu hồng y cực kỳ không tốt đường chủ ta tới ta tới giúp ngươi đồng an an nhảy lên bong thuyền muốn giúp chu hồng y không cần. Chu Hồng Y né tránh Đồng An An, lạnh lùng nói. À, được được, là tiểu nhân nhiều chuyện. Đường chủ, lúc trước nhận được tin tức, ta đã an bài thỏa đáng cho đường chủ. Đường chủ mời lên đảo. Đồng An An lập tức cười xòa mời. Ờ Chu Hồng Y lạnh lùng gật đầu một cái. Chỉ thấy Đồng An An vẫy tay. Một đám biên bước lập tức bay tới, hắc khí vần quanh kết thành một tòa mây đen. Để đám người Chu Hồng Y, Đồng An An bước lên đi đồng an an vung tay lên chờ một chút chu hồng y quát lạnh một tiếng tất cả mọi người dừng lại chỉ thấy ánh mắt chu hồng y liếc qua tất cả tà ma trong đám người vương khả đã sớm trốn vào chỗ tối nhưng vẫn không tránh thoát chu hồng y truy tìm ánh mắt chu hồng y như dao khoát chặt với vương khả vương khả người biết tội của ngươi không chu hồng y lạnh nhạt lạnh giọng nói Chu Hồng Y trách tội Vương Khả giết nhếp diệt tuyệt. Trước đó hắn một bậc liều mạng cứu chữa nhếp diệt tuyệt, căn bản không có thời gian tìm Vương Khả trả thù. Hiện tại làm sao có thể buông tha? Đường chủ chắc ta ám sát nhếp diệt tuyệt sao? Vương Khả cười khổ nói: người nói xem. Chu Hồng Y lạnh giọng nói: Đường chủ, việc này không thể trách Vương Khả được. Đúng vậy, Đường chủ, nếu không phải là Vương Khả động thủ, thì chúng ta đều chết hết đấy bao gồm cả đường chủ ngài đấy nếu không phải vương khả động thủ chỉ sợ ngài cũng đường chủ vương khả vô tội mà một đám tà ma lập tức mở miệng giải thích cho vương khả đồng an an đứng sau lưng của chu hồng y lộ ra một tia tò mò đến cùng cái thằng vương khả này là thần thánh vương nào tại sao lại có nhiều đệ tử ma giáo xin tha trốn như vậy thậm chí còn chống đối đường chủ chuyện này uh, chuyện này chưa từng xảy ra một đám tà ma cầu tình nhưng mà chu hồng y căn bản thờ ơ Sát khí trong mắt bắn ra bốn phía Phương Khả thấy vậy Lập tức kêu lên Đường chủ Ta tới cứu mọi người Ta cứu đường chủ Nếu đường chủ giết ta Ta không phục Ta không làm sai Hôm nay Tất cả mọi người ở chỗ này Đều không có tư cách giết ta Bao gồm cả đường chủ người Ta cứu người Nhưng người lại giết ta Vậy sau này Đệ tử ma giáo còn ai quan tâm Còn ai nguyện đổ máu vì ma giáo Người duy nhất có thể giết ta Chỉ có nhất diệt tuyệt Bởi vì ta phá hủy chuyện tốt của nàng Ta nghĩ Nàng tỉnh lại nhất định sẽ nổi điên muốn tìm ta Muốn ta chết Để nhấp diệt tuyệt tự mình đến giết đi Vân Khả không dám nói ra trần tướng lúc ấy Bằng không ngay cả người giúp mình nói chuyện Cũng không có Chỉ có thể kéo dài thời gian Không ngừng ám chỉ để nhấp diệt tuyệt tới giết bản thân Quả nhiên Chu Hồng Y hít mắt nói Cũng đúng Người hận người nhất chính là Thanh Nhi Nếu ta giết người Ai ta giết mối hận trong lòng Thanh Nhi Vậy chờ một chút Nhốt Vân Khả vào đại lao chờ thanh niên tỉnh lại đường trùng đám tà ma còn muốn quyền nữa đến được các người nói chuyện sao chu hồng y chừng mắt vâng tôn mệnh đường trùng quan ma lập tức cúi đầu không dám phản bác vâng cả sững sờ kết thúc rồi sao các người còn chưa giúp ta van này ít nhất cũng giúp ta có một cái phòng đơn chứ vừa rồi nói gặp được phiền phức báo tên các người đâu chu hồng y vừa mới chừng mắt các người đã sợ rồi sao Có có thể trông cậy vào các ngươi sao ân nhân cứu mạng cây rắm ấy Lúc trước nói dễ nghe như vậy Hóa ra là lấy ta đánh bóng tên tuổi mà thôi Thúc tổ Vương Khả Vương Khả hắn Chú Yếm sưng mặt sưng mũi Trong đám người muốn cáo tội Vương Khả Chú Yếm Không có lệnh của ta Ai bảo ngươi nhập mà Bây giờ còn làm ra cái dáng vẻ bất nhân Bất quỷ này sao <cười> Chú Hồng Y lạnh giọng nói Chú Yếm không nghĩ tới Bản thân chỉ muốn tố cáo trạng mà thôi. Tại sao chưa bắt đầu nói. Đã dẫn lửa thiêu thân rồi. Nhốt luôn Chu Yếm vào Đại lao Nhốt cùng một chỗ với Vương Khả. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Thúc tổ. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Nhưng mà Chu Hồng Y đã quay đầu không tiếp tục để ý. Đồng An An vung tay lên. Đám mây biển bức lập tức chờ đám người Chu Hồng Y. Bay vào sâu trong thần long đảo. Trong nhảy mắt. Vương Khả, Chu Yếm. Bị tà ma trên đảo vọt tới. Dùng sừng xiết khóa lại. Không có một tên tà ma nào tiếp tục cầu tình Quả nhiên Đều không coi nghĩa khí ra gì Để Vương Khả mong đợi vội Ê hey, Vương Khả Không thể trách chúng ta Tâm ý đường chủ đã quyết rồi Chúng ta khuyên nữa chính là tự tìm đường chết Người không biết Đường chủ lòng dạ hẹp hòi thù dài lắm Một tên tà ma nhỏ giọng nói bên tay Vương Khả Vương Khả còn chưa có mở miệng Đột nhiên trên đám mây chu hồng y Có một chuỗi sừng xích bay tới Bay thẳng mọi người tên tà ma đang mật báo bên tay vương khả Á được chủ tha mạng ta sai rồi Tên tà ma sợ hãi kêu lên Quanh một tiếng Một tiếng động thật lớn vang lên Tên tà ma kia bị tỏa lên đánh bay ra ngoài Giữa không trùng phun một ngụm máu tươi Rơi vào trong trứng hải Xeong xích đập bay tên tà ma kia xong Bỗng nhìn bay về phía chu hồng y ở nơi xa Vần quanh chu hồng y một vòng Chui vào trong tay áo chu hồng y Không thấy Vương khả hát to mồm nhìn chu hồng y đã rời đi xa Quả nhiên cái tên Chu Hồng Y này Lòng dạ hẹp hòi thật Thần Long đạo Vương Khả và Chu Yếm Bị một đám tà ma áp dài trên đường Giữa chung một chỗ Giờ phút này cá mè một lứa Chu Yếm cũng khó bình tĩnh lại Vương Khả cái tên khốn kiếp nhà ngươi Lúc trước ngươi hạ độc cái gì vậy Chu Yếm hung hùng ác nói Lúc trước ở tầm cung Vương Hậu Bản thân dùng kim ti thủ sáo Cười Hồng Y tỏa ra Đang muốn lấy chuỗi niệm trâu kia xuống Kết quả bị Vương Khả nhét cái gì đó vào mồm Làm cho hôn mê bất định. Đến giờ Cái loại sụp đổ đến từ sâu trong linh hồn kia Vẫn còn lưu lại bóng mà tâm lý vừa nghĩ đến là toàn thân run dày Chú Yếm Những gì đã qua Hãy để cho nó qua đi Ẩn oán giữa ta và người đã thanh toán xong Đừng có dầu dĩ nữa Như vậy sẽ không đi được đâu Vương Khả An Nội Đánh cái giấm ấy Vương Triều Đại Thanh của ta Giang Sơn của ta bị nguy hủy vất rồi Chú Yếm hung ác nói Vương Triều Đại Thanh của ngươi không phải bị ta hủy Mà là chính bản thân ngươi hủy Ai bảo ngươi nhập ma Nhập ma thì đừng nghĩ trở thành nhân vương Về phần chuỗi niệm châu kia Nó cũng không phải là của ngươi Mà là của phu nhân ta Ngươi muốn cầm đồ của lão bà ta Ta không cho Ngươi còn có mặt mũi trách ta Vương Khả trận mắt nói Đánh rắm Công chúa U Nguyệt là phu nhân của ngươi chắc chu Yếm trận mắt nói Bây giờ không phải Nhưng mà về sau sẽ phải Không cần để ý những chi tiết này Ngươi xem đi Ngươi một chút đau lòng vì mất nước cũng chẳng có Ngược lại còn tranh cãi nhằm vào gia đình của ta Nói rõ Vương Triều Đại Thanh đối với ngươi Có cũng được Mà chẳng có cũng không sao Đã như vậy Ngươi tức giận cái gì Vương cả An Ui Đó là Giang Sơn Chu Gia ta Chu Yếm trận mắt nói Chu Gia Không phải là ngươi đã giết sạch huynh đại tỉ muội rồi sao Ngươi ít tình người như vậy còn nói gì mà chu ra với ta? được rồi, bỏ điền bỏ. ta thấy người thay đổi vương hậu, không thấy người lưu luyến đối với người bên cạnh. người thay đổi góc độ nghĩ xem. trước kia chưa có tuổi thọ 100 năm, hiện tại cơ hội trường sinh, người còn kiếm lời đấy, không phải sao? vương khả khuyên nhủ, chu yếm trợn mắt nhìn vương khả, kiếm lời cái em gái nhà ngươi, hại ta chật vật như thế, ngươi còn mặt mũi nói sao? tóm lại phải nhìn về phía trước, đời này người bị quyền lợi che mắt. Bỏ qua rất nhiều chuyện Một mực sống trong đau khổ Ngươi nhìn ta đi Cái gì cũng không có Nhưng mà ta sống rất là vui Hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi Không cần quan tâm đến cái công danh lợi lộc kia Phụ nữ đều là hồng phấn khổ lâu Giang sơn cũng là mây khói thoáng qua Ngươi phải sống có chút giá trị đi Vương Khả chấn an nói <cười> Vương Khả Ngươi là cái tên không biết xấu hổ Chú yếm buồn bực Chỉ có thể mắng chửi Vương Khả Hai người bạn Nói chuyện với nhau một lúc Đã bị một đám tà ma Giải đến đại lao thần Long Đảo Cái đại lao này rất kỳ lạ Nằm ở trong một cái sơn cốc Nằm ở bên trong một cái sơn cốc Bốn phía sơn cốc là vách núi Có nham thạch to lớn đột nhiên xiên ra Vỡ vặn tạo thành một nóc nhà che mưa che gió Khoảng trống ở giữa Là một cái ao to lớn Rộng trăm trượng Trong ao có vô số rắn độc Bơi lượn tung tăng ở trong nước Hai mắt đỏ bừng hung ác há mồm như là muốn công kích tất cả người bên ngoài Đáng tiếc Trong cái ao này giống như có trận pháp Khiến vô số rắn độc trong ao không thể đi ra Vứt hắn vào vạn xa trì Một tên tà ma ở xa quát lại nói Lập tức một người đàn ông gầy như cùi Bị trói ném vào trong cái hồ này Rắn độc trong ao Lập tức phóng tới cho người đàn ông bị trói như cơn điên Há miệng ra cắn Tà ma Các người giết ta đi Thiền làng tổng sẽ báo thù cho ta <cười> Các người đều sắp phải chết Đều sắp phải chết Người đàn ông khô gầy kia kêu thả một phép. Đáng tiếc giờ phút này hắn giống như là dầu hết đèn tắt. Chỉ hô được một tiếng đã không phát ra tiếng động. Bị rắn độc trong ao kéo xuống đáy ao chia nhau ăn. Người chết là đệ tử Thiên lang Túc. Vương Khả biến sắc. Sư đệ tạm biệt. Trong lao tù chuyển đến từng tiếng khóc tỉ tê Lúc này Vương Khả mới phát hiện ở trong các phòng giam của sơn cốc này nhốt một lượng số đệ tử tiên môn. Mỗi một người gầy như ke củi Hơn nữa còn bị xuyên xương tỷ bà Thậm chí còn có bí pháp cấm chế Căn bản không cách nào có thể phản kháng So ra mà nói Mình và Chu Yếm bị trói đã rất là ưu đãi. Lão Tâm Tên vừa rồi chọc giận ngươi gì vậy Một tên tà ma áp dài vương khả Hỏi tên ngục tốt vừa rồi Chọc giận ta <cười> Cái tên ngu xuẩn kia Không chịu ăn đồ ăn Không chịu dùng linh thạch khôi phục Trần Nguyên Mẹ nó Hắn thế mà tuyệt thực Đồ chán sống Hắn tuyệt thực muốn chết Ta liền tiết hắn một đoạn Dù sao máu tươi chân nguyên trong cơ thể hắn đều hao sạch Ném hắn vào vạn xà trì Để cho các tù phạm khác nhìn xem Muốn tuyệt thực sao Vậy thì bị vạn xà vệ tâm mà chết đi Tên tà ma cách đó không xa giải thích Tuyệt thực <cười> Quả nhiên là đáng chết Bọn chúng tuyệt thực cơ thể không cái nào có thể tái sinh chân nguyên vào máu tươi Chúng ta ăn cái gì Loại con sâu làm dầu nồi canh này Đáng chết Tà ma bốn phía nhau nhau gần đầu Chỉ có vương khả là lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên Người ta tuyệt thực muốn chết Các người cũng không buông tha Đám tà ma các người cũng quá là tàn ác đi mà Hiện tại bản thân bị giam giữ Có phải cũng có kết quả giống như vậy hay không? Lão bát Hai người này là chu đường chủ tự mình yêu cầu giam giữ về sau đường chủ có muốn thẩm vấn Đều là đệ tử ma giáo ta Vậy được trước nhốt lại đã Một đám tà ma trao đổi Vương Khả, Chu Yếm bị giam giữ vào trong một gian đại lao, mà nhóm tà ma áp giải hai người cũng rời khỏi đại lao đi chữa thường Cái phòng giam kia khá là dơ bẩn. Vương Khả và Chu Yếm kẽ nhú mày ngồi vào nơi lạnh lẽo. Ở trong đại lao còn có một đám đệ tử tiên môn chính đạo. Giờ phút này mấy người bị xuyên xương tỉ bà nhìn mấy người nhìn thấy hai người Vương Khả đều lộ ra vẻ thù hận. Đây là chính đạo, tự nhiên thù hận ma đạo. Cho dù Vương Khả, Chu Yếm là tù phạm ma đạo, thì mắt tù phạm chính đạo này. Vẫn lộ ra hùng quang như cũ Ta là cháu trai đường chủ Ta muốn đổi phòng Ta phải đổi chỗ Ta không muốn chờ ở chỗ này Ta phải một phòng đơn Chú Yếm lập tức kêu lên Nhưng đám tà ma phía ngoài căn bản không để ý tới Mà lập tức tập hợp một chỗ Bắt đầu đổ xúc sắc đánh bạc Ở trong lúc nhất thời Bên ngoài nhà tù vui vẻ ở Mỹ Chú Yếm thấy vậy liền trợn mắt tức giận Các người bị điếc sao Không phải thấy ta là cháu trai của đường chủ sao Chú Yếm không ngừng hô. Đừng có ồn nào Tên đệ tử ma giáo nào bị giam giữ Cũng hô hào là bản thân có quan hệ có bối cảnh Lừa ai đấy Lần trước còn có người nói mình là ngoại tôn của ma tôn <cười> Kết quả tra ra là một tên gạt người Người đoán chúng ta sẽ làm gì Bị đánh không thành hình người Đến bây giờ còn không khôi phục lại đấy Đừng có quấy giày chúng ta đánh bạc Bằng không lão tử đánh chết người Một tên tà ma đang đánh bạc Trợn mắt nhìn chú yếm Ta thực sự là cháu trai đường chủ mà Tại sao các người lại không chịu tin chứ Mặc dù thúc tổ giận ta Nhưng vẫn rất thương ta Trở về khẳng định sẽ thả ta ra ngoài Này Ta nói là sự thực Ta tên là Chu Yếm Đại vương đại thanh các người không biết sao Thúc tổ ta là Chu Hồng Y Ta Chu Yếm vẫn tiếp tục gào Ba một tiếng Một tiếng ba vang dòn Ở trên mặt Chu Yếm nhiều hơn một dấu vết bàn tay ngoan ngoãn đi trở về chỗ Vương Khả Từ đầu tới cuối Vương Khả đều không nói Chờ mắt nhìn chu yếm che miệng Bị trở đánh trở về Còn bản thân thông minh Không ra hết ở Mỹ Bằng không chui xẻo chính là mình Chú yếm không chỉ bị đánh trên mặt Mà còn uất ức trong lòng Mẹ nó bản thân nói là sự thật mà Nhìn cái gì vậy Vâng khả Đừng cho rằng ta bị đánh Là người có thể chế giễu ta <cười> Rất nhanh thúc tổ sẽ thả ta ra Ngược lại thúc tổ muốn ta giết ngươi Khẳng định người chết chắc Người so với ta thảm hơn So với ta thảm hơn gấp trăm lần chu yếm nổi giận mắng đúng vào lúc này đám tà ma bên ngoài cửa đại lao lập tức dừng đánh bạc cùng nhau khẩn trương nhìn một đám tà ma đi tới người dẫn đầu chính là đồng an an người đứng đầu thần long đảo đón tiếp chu hồng y ở bến tàu lúc trước đản đản chủ ngài ngài sao lại tới đây vừa đám ngục tốt tỏ vẻ mặt khẩn trương nói đồng an an không để ý tới đám ngục tốt hai mắt nhìn bốn phía giống như đang tìm ai Hơ, nhìn đi nói không chừng người này là phụng bệnh đệ của thúc tổ ta tới giết người đấy vương khả người nhất định phải chết ta nói rồi mà ngươi làm sao có thể so với ta hiện tại ngươi thảm gấp trăm lần ta chu yếm nhỏ giọng nói quả nhiên đồng an an bên ngoài nhìn thấy vương khả đột nhiên ánh mắt sáng lên các ngươi đầu mù sao các ngươi dám nhút ân nhân của đường chủ ở một nơi dơ dãi bẩn thỉu kia sau còn nhốt chung một đám tù phạm chứng đạo nữa các người có muốn ta đánh chết các người hay không Đồng An An quát mắng Hả Quần ma sững sở Không rõ ràng cho lắm Sắc mặt chú yếm cũng cứng đờ, Cảm thấy không đúng Nhanh nhanh mở cửa Đồng An An lập tức đi đến vị trí phòng giam của Vương Khả Ngục tốt nhanh chóng mở cửa ra Còn Đồng An An thì lập tức xông vào trong đó Mặc kệ người khác nghi hoặc Đồng An An một phát Bắt được tay Vương Khả à, Vị vương huynh đại này Khiến cho người chịu khổ rồi Tại hạ là quản giáo không nghiêm Thứ tội thứ tội Nhóm tà ma Và đám tù nhân chứng đạo Cùng với chủ yếm Cứng đờ mặt Là cái tình huống quái gì vậy à, Thật ra ta cũng không sao Ngươi đây là vương Khả không hiểu Nhìn về phía đồng An An Bản thân không biết hắn Khách khí như vậy làm gì hey, vương hy Đệ mau Chúng ta ra ngoài nói Làm sao có thể Để ngài đợi lâu Ở dơ bẩn như thế này được chứ Vừa rồi ta đã tìm hiểu rõ ràng Lần này ngài cứu vô số Đệ tử ma giáo ta Càng cứu đường trù một mạng Đối với bà giáo tả chính là có cổng lớn Đường chủ đang nóng giận Chờ hắn bớt giận đi Nhất định người sẽ bay thẳng lên mây xanh Nào mời ngài ra ngoài Đồng An An khách ký mời Vương Khả ra khỏi phòng giam Nhóm tà ma mà Đồng An An mang tới Cũng nhanh chóng giúp Vương Khả cởi xương xích trên người Hừ, Một đám không có mắt Nhìn kỹ đi Đây là Vương Huynh Đệ Vừa về sau ai dám lãnh đạm tần lột ra các người Đồng An An quát bắn một đám tà ma Đàn chủ thứ tội chúng ta Trước đó chúng ta đâu có biết Đừng xin ta tha tội Mà xin Vương Huynh Đệ tha tội ấy Đồng an an quát Vương Huynh Đệ Lúc trước có nhiều chỗ đắc tội xin Huynh Đệ đừng trách ta Đám người tà ma lập tức xin lỗi Vương Khả Người không biết không có tội Ta cũng không có chịu khổ gì Tất cả mọi người đều theo pháp công mà làm Không trách không trách Vương Khả cười nói Cứ như vậy dưới sự giúp đỡ của một giám tà ma Vương Khả được cởi gồng siêu Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của một đám tà ma Vương Khả được cởi gồng công xiềng Ra khỏi phòng giam Đi đến cách đó không xa ngồi xuống Có tà ma dâng trả lên Để Vương Khả có loại hưởng thụ giống như ở nhà Tình cảnh này khiến một đám tù phạm chính đạo Lộ ra vẻ không hiểu Đương nhiên, xứng sở nhất Phải kể tới chủ yếm Chuyện này, chuyện này là cái tình huống gì vậy? Có phải các người nhầm người rồi hay không? Ta thì sao? Vì sao không thả ta ra? Còn, còn có ta nữa mà chủ Yếm buồn bực muốn thổ huyết Vừa mới rồi Nói vương khả sẽ thảm hơn mình gấp trăm lần Còn mẹ nó Tại sao bỗng nhiên hắn lại được tự do Còn có người đấm chân mang trà cho hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì Tại sao chứ Tao mới là cháu trai của thúc tổ Vì sao à, Chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người Hôm nay à, muộn quá Nên, à, Anh em nào ngủ rồi thì à, để Sáng mai chúng ta nghe Xin chào mọi người và chúc anh em ngủ ngon. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 19 của bộ truyện Vực Đạo Chi Tôn. Các bạn anh chuyển nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và bất chút thời gian ấn vào đăng ký kênh điều ủng hộ Phong nhé. Và ở tập trước thì chúng ta đã thấy vương cả đã được đệ tử ma giáo khá là quý vì do có công đã cứu cất để từ ma giáo ở tập trước thì không biết là Vương Khả sẽ như thế nào tiếp khi mà đang sinh hoạt ở trong ma giáo. Thì mời các bạn vào nghe tập hôm nay nhé. Vương Đạm Chi Tôn, tập 19. Đại lao thần long đảo Từ khi đồng an an từng mốc, ánh mắt tất cả tà ma nhìn Vương Khả cũng trở nên khác biệt. Cả đám khách khí Sợ lúc trước có chỗ đắc tội Vương huynh đệ Thật không tiện Hiện tại đường chùa còn đang tức giận Cho nên tạm thời Ngươi không thể rời khỏi đại lao Nhưng ngươi yên tâm Ngươi tùy tiện chọn một phòng ở trong đại lao Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó Chỉ cần không hủy cái đại lao này đi Thì làm gì cũng được Đồng An An đảm bảo nói Làm cái gì cũng được Vương Khả sững sợ Làm cái gì cũng được À đúng rồi Ngươi không thể động bằng những tù phạm chính đạo này Bởi vì ở đây là lời dặn dò của ma tôn Muốn hưởng dụng tất cả những tù phạm này Nhất định phải có công huân Hơn nữa mỗi một đại tử ma giáo Đều có thể chết có chế độ Không thể làm loạn được Đồng ân an giải thích nói Hưởng dụng Vâng khả ngạc nhiên nhìn đám tù phạm chính đạo Tù phạm chính đạo có nam có nữ Nhưng mà giờ phút này Cả đám đều gầy như quỷ Làm gì còn ai cảm thấy hứng thú Ma giáo là đang làm gì đây Mỗi một đại tử ma giáo còn có chế độ sao Đương nhiên, ta cũng có một phần chế độ Tạm thời ta cũng không cần đến Nếu không đưa cho Vương huynh đệ vậy Đồng An An giải thích nói Hả, hay hay là thôi đi Vương Khả lộ ra vẻ kỳ lạ nói Có vẻ như cái đại lao ma giáo này Không quá vượt trội Còn có hạt mức Nhanh, chọn ra một người đi Chọn người tốt nhất đấy Đồng An An kêu lên Vâng, rất nhanh một tên tù phạm chính đạo Bị dẫn ra trước mặt Cột vào phía trên cây trụ Là một người đàn ông gầy gò Tà ma ở bốn phía Nhìn thấy người đàn ông kia Đều lộ ra vẻ hâm mộ Vương Khả thấy vậy toàn thân đều nổi da gà đám tà ma này là biến thái sao Nhìn cái ánh mắt khát vọng kia, kia là cái quỷ gì vậy Vương Huynh Đệ Mời Đồng An An vừa nói Vương Khả nghệt mặt ra Mời Mời cái gì Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy Người muốn ta làm gì Hắn là một người đàn ông mà Ta còn có thể làm ra chuyện cầm thú đó sao Các ngươi là biến thái à À, à quên Trước kia vương Huyền Đại chưa từng làm có đúng không Vậy đây là lần đầu tiên Đồng An An vỗ một cái Cười nói Các ngươi các người bị bệnh à Là cái gì mà lần đầu tiên chứ Ngươi muốn ta làm cái gì Khẩu vị ngươi nặng nhưng mà khẩu vị ta không nặng như vậy Để ta làm mẫu cho vương Huyền Đại Thử một lần nha Đồng An An đứng lên Đi về phía tù phạm bị trói ở trên cột Vương cả nghẹt mặt Nhóm tà ma này đều cởi mở như vậy sao Lại còn muốn làm mẫu nữa Những tên tà ma khác tỏ vẻ thái độ hâm mộ Tập tục của tà ma thực sự là khó coi mà Thả nhị sư huynh ra Nhắm vào ta này Có một tù phạm khác trong nhà lao gào to Nhị sư huynh Nhị sư huynh Có rất nhiều tù phạm đều suốt ruột gào thét Tù phạm bị trói ở trong cột lại lắc đầu Chư vị sư đệ Ý tốt của các người ta xin lĩnh tầm Từ sớm tới giờ đệ tử Thiên lang Tông ta không sợ chết. Để ta tự mình đi tới đi. Về mặt Vương Khả xích chặt. Người bị trói trên cột là Nhị sư Huynh Thiên lang Tông sao? Đồng An An chạy tới. Lấy tè vén mái tóc dài của Nhị Xu Huynh lên. Hình ảnh khó coi. Vương Khả nhất thời không đành lòng nhìn thẳng. Thế phong nhật hạ. Đúng vào lúc này. Trong mắt của Đồng An An bỗng nhiên bắn ra một cỗ hồng quang. Miệng mọc răng nanh. Cắn một ngụm răng nan cắm vào trên cổ của nhị sư huynh, tiếp theo là chỉ lấy toàn thân nhị sư huynh căng cứng, cổ đỏ tươi một mảnh. răng nanh đồng ăn an, an, giống như là hai cái ống hút vậy, đang hút lấy máu tươi của nhị sư huynh. chỉ thấy vẻ mặt của nhị sư huynh nhanh chóng khổ quát, toàn thân run rẩy, đau khổ không chịu nổi. nhị sư huynh, một đám tù phạm khóc giống lên, lệ rơi. còn đám tà ma lại lộ ra vẻ hâm mộ chờ mong, chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể tùy tiện hút máu. chuyện này. Chuyện này đệ tử ma giáo Là hấp huyết quỷ sao Sắc mặt vương khả cổ quay nói Đột nhiên đồng an an rút răng nanh khỏi cổ của nhị sư huynh Lòng máu tươi trên khóe miệng Toàn thân run lên Vô cùng thoải mái Còn nhị sư huynh kia thì lại hư nhược gầy đi trông thấy Ta chỉ rút hơn phân nửa máu tươi vào chân nguyên quán, hắn. hắn vẫn còn sống được Dẫn đi cho hắn ăn uống bổ sung Lại cho hắn linh thạch Để hắn khôi phục chân nguyên hao tồn Loại rau hẹ chất lượng nhất tốt này không thể cắt một lần được. Đồng An An dặn dò nói: "Vâng." đám tà ma lập tức đưa nghị sư huynh cực kỳ suy yếu về trong phòng ra. vương huynh đệ, nhìn thấy chưa, làm giống như ta vừa rồi ấy, chính đạo giết chúng ta thu hoạch công đức, ma đạo ta cũng có thể bồi thường ở trên người của chính đạo, trực tiếp rút chân nguyên mong huyết của bọn chúng để giúp chúng ta đề cao tu vi. So với hấp thu linh khí ở bên trong linh thạch hơn, nhanh hơn, chỉ tiếc ma tôn muốn để bọn họ sống. Bằng không vừa rồi tăng hay cả miệng quán cũng nút luôn Như vậy thu hoạch sẽ càng lớn Đồng An An tiếc nuối nói Đệ tử ma giáo ăn thịt người Hóa ra là cực ép tách lấy mấu tươi Và chân nguyên của chính đạo Biến thái của chúng Biến thành của mình dùng Thật là buồn nốt Người đâu Lại chọn một người tốt đến cho Vương Huynh Đệ Để Vương Huynh Đệ hưởng thụ một chút Đồng An An đập tức nói Vâng Một đám tà ma mở miệng Chờ, chờ đã Vương Khả lập tức kêu lên Uống máu người sao Nói đùa cái gì vậy Cho rằng ta và các người biến thái giống nhau sao Hỡi nữa trong miệng ta không khạc ra ống hút Đến lúc đó không phải là lộ sao Thế nào Vương Huynh Đệ Đồng An An có mày nói Ta Ta tu luyện công pháp mỗi tháng đã có mấy ngày không tiện Mấy ngày gần đây không tiện hút máu Có thể đổi hay không Vương Khả trông đợi nói à, Đổi được Nào, Vương huynh đệ, chỗ ta có một phần đóng gói, còn chưa kịp uống, chỉ có đều phẩm chất hơi bình thường, hơn nữa là không có tươi mới như ở đây, nếu không... Đồng An an lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Phía trên hộp ngọc có trận pháp, bên trong phong ấn máu tươi. Không có việc gì, rất tốt, cái này rất tốt, chỉ cần không quá hạn là được. Vương cả lập tức tiếp nhận. Mẹ nó, không tiếp nhận không được, nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, ở trong miệng mình thì có thể lòi ra hai cái răng nanh. Như là ông hút sau Ta không muốn thân phận của mình bại lộ <cười> Vương huynh đệ thích là được Sau này thu nhận Trần Nguyên Tốt nhất là nên mau chóng hấp thù Lát nữa ta phải trở về luyện hóa Trần Nguyên Và máu huyết vừa mới uống Vương huynh đệ cứ tùy ý mà trong này nha Đồng An An nói to Yên tâm ta sẽ không khách khí đa ta Vương khả cười khan nói <cười> Lần sau sẽ là huynh đệ Vương huynh đệ không cần là khách khí như vậy Cứ như vậy ta đi về trước Nơi này người tùy ý, có yêu cầu gì? Người cùng ngục tốt nói. Đồng An An đứng dậy cười nói. Tốt, ta đưa người. Vương Khả gật đầu một cái. Cùng lúc đó Vương Khả kỳ lạ, Nhìn những tù phạm chính đạo nơi này. Giết người chỉ tốn có một chút thời gian. Đám tù phạm chính đạo này bị giam giữ. Xem như là bò sữa, mỗi ngày vắt chút sữa. Không, là rút chút chân nguyên và máu huyết mới đúng. Khó trách cả đám gầy gò như vậy. Thực là thê thảm mà. Đồng Đàn Chủ... Còn ta thì sao Còn ta nữa ta vẫn chưa được thả đây Ta là cháu trai của chú Hồng Y Chú Yếm cũng ở trong gian phòng Lo lắng kêu to Các người làm nửa ngày Không biết ta vẫn còn ở trong này sao Chú Yếm la lên Cuối cùng cũng khiến cho đồng an, an chú ý Quay đầu lại nhìn Là ta Đồng đàn trù Thả ta ra ngoài đi Ta và Vương Khả bị giam cùng một chỗ Trước đó ở bến tàu Ta cũng đã gặp qua người mà Chú Yếm trông đợi nói Đắn Tà Ma bên cạnh nói gì đó vào tay của Đồng An An Sau đó Đồng An An nhú mày suy tư một hồi Thôi Hắn thực sự là cháu trai đường chủ Nhưng lại khiến đường trù vô cùng thất vọng Không cần nuốt ở trong phòng giam kia Nhưng cũng không thả ra khỏi phạm vi đại lao Đồng An An dặn dò nói Vâng Tà Ma đi lên thả chu Yếm ra Tạ đồng đàn trù Chú Yếm lập tức hương phấn đi ra Đồng thời chú Yếm còn hơi khiêu khích Điếc nhìn vương khả một cái Tựa như đang nói Thân phận của ta đã được chứng thực Ta là chóng ruột đường chủ Khẳng định thu được nhiều ưu đã hơn so với người Hắn và vương huynh Đệ khác biệt Không cần cho hắn cái ưu đãi gì hết Đồng An An nói Vâng Đám tà ma lên tiếng trả lời Chú Yếm cường cứng tại chỗ Còn vương Khả thì đã tiến Đồng An An rời đi Vì sao Vì sao người tốt với vương Khả như vậy Chỉ không hủy đại lao đi Làm gì được chứ Nhưng, nhưng khi đến lượt ta Lại không có yêu đái Ta so với vương khả càng thân với thuốc tổ hơn Ngươi làm sao vậy Trong lòng chu Yếm chứa đầy sự không công bằng Có dặn dò của đồng an ăn Chúng ta ma lại càng không quan tâm tới chủ Yếm Nhưng đối với vương khả thì lại khá là khách khí. Vương huynh đệ Chúng ta đang đánh bạc Nếu không ngươi cũng tới chơi vải vã đi Đám tà ma mời vương khả Đánh bạc sao Vương khả lộ vẻ lị kỳ dị Đổ xúc xác ấy, ngươi xem Đám ngục tốt lôi kéo Vương Khả đi đánh bạc Còn chú Yếm thì lại gạt sang một bên Khiến nội tâm chú Yếm rất thể lương Ta tổn thương nặng như vậy Có ai tìm ta chút thuốc hay không Không có chút nước gì cũng được Đáng tiếc, không có ai để ý để chu Yếm Vương Khả trở thành nhân vật Như trúng tinh phủ nguyệt Mọi người cầm tay dạy Vương Khả đánh bạc Đổ xúc sắc lấy lòng Vương Khả Vương Khả không có ra tay Mà nhìn đắm gục tốt đồ xuất sắc gì một hồi Về mặt Vương Khả lộ ra sự ngạc nhiên, Bởi vì yếu nhất ở đây cũng là cường giả tiên thiên cảnh Tu vi cao thì đến kim tan cảnh Đồ xuất sắc Còn không phải là muốn ném bao nhiêu liền Ném bấy nhiêu sao Cái này không phải là đánh bạc Đây rõ ràng là công nhân chơi bẩn Kéo ta đánh bạc sao Ta là loại người nhiều tiền kia sao Nói đùa cái gì vậy Vương Khả huynh nể Sao người không đạt cược, Có muốn ta giúp người một tay không Có tà ma hỏi Chơi vậy không vui Nếu không chúng ta chơi cái khác đi Vương Khải nhìn chúng ta ma nói Cái khác à Chúng ta ma xứng sợ Bên trong một gian đại điện Ở trên thần Long Đảo Đồng An An ngồi trên ghế bành Trong tay bưng một chén trần nghiền huyết Tinh tế nhầm nháp Nhìn về phía một tên thuộc hạ ở trước mặt Vương Khải Hắn là nguyện ý đánh cực với các ngươi sao Đồng An An trầm giọng nói Hắn nguyện ý Tên thuộc hạ cùng kinh nói, nguyện ý, nguyện ý là tốt. <cười> ta đã chọn rất lâu rồi, vẫn không lựa chọn được người thích hợp. Tên vương khả nó có công, lại không có hậu đài, giờ phút này xuất hiện, thật là thích hợp. Coi như là trở về chết rồi, cũng không ai vì hắn mà điều tra. Tốt, chính là hắn, hắn không biết chúng ta muốn làm gì, vậy không còn gì tốt hơn. Tầng bốc hắn cho ta, tầng hắn nên thật cao, trèo lên thật cao, ngã cảm đau. Đồng An An nhấp một hớp chân huyên nghiên huyết Cười lạnh nói Vâng Đánh bạc Trước hết để hắn nghiện Nhớ kỹ Để Vương Khả thắng thích hợp một chút Phóng thích tính cách của hắn Để hắn trở nên điên cuồng một chút Cho hắn đắc ý đi Cho hắn bành trướng đi Đồng An An dặn dò nói Vâng Đánh bạc gian lận Các người rất chuyên nghiệp Đi làm đi Đồng An An phất tay Vâng đàn trù, nhưng Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nhưng mà Vương Khả hắn không nguyện chơi dụng cụ đánh bạc của chúng ta. Hắn là một cái dụng cụ đánh bạc mới. Cái dụng cụ đánh bạc kia cần bốn người cùng đặt cược. Trước đây ta cũng chưa từng thấy chúng ta dụng cụ đánh bạc mới. Đồng An An sững sợ, Phát tài rồi. Ra thượng nở hoa. Chốt tới tới tới. Đưa tiền. <cười> Trong đại lao thần long đảo. Chuyển ra tiếng cười vui vẻ của Vương Khả. Còn có tiếng ào ào cùng mặt trượt nữa từ đầu đến cuối vương cả đều bảo kỳ thanh tịnh hiểu rõ thân phận của bản thân bản thân mình là đồ dỏm tà ma ra. bản thân căn bản không phải tà ma nhìn như được một đám tà ma tầng mốc nhưng mà hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ một khi bại lộ thì sẽ như thế nào rất rõ ràng sẽ giống như là đám tù phạm chính đạo này trở thành trà sữa trong tay đám tà ma chờ bị đám tà ma dùng ống hút đâm vào cổ rút máu nhìn vương Khả như đang cười cười nói nói nhưng mà thực ra đó đều là kỹ năng diễn xuất lừa gạt nhiều năm <cười> Lấy sự từng trải nhiều năm cố trông đỡ. Một đám tà ma lôi kéo người tới đánh bạc. Người dám không chơi sao? Không chơi chính là sao quẩn chúng Sẽ bị công khai xử tội. Một khi vô ý bại lộ. Thì làm sao? Về phần đánh bạc sao? Vương Khả nhận thấy cái loại đồ xuất sắc này chính là âm mưu. Muốn nóc sạch tiền của ta sao? Nằm mơ đi. Cho tới bây giờ chỉ có ta lừa gạt tiền người khác. Chứ làm gì có đạo lý người khác lừa tiền của ta? Vì tham dự trò chơi của nhóm tà ma... Vì không muốn bí mật bị phát hiện, vì không thua tiền, Vương Khả chỉ có thể lấy ra đồ vật mà bản thân quen thuộc ở trên địa cầu. mặt trực. mặt trực là cái gì? Là quốc túy của Vương Khả trên địa cầu. Đó là gen chảy xuôi ở trong huyết dịch. Thời điểm Vương Khả còn nhỏ, hàng xóm láng giềng đã truyền thụ cho Vương Khả những kỹ năng thiết yếu. Về sau trưởng thành, lại học được một chút tiểu xào không thể cho người ta biết. Đối mặt với một đám tà ma từ trước đến giờ không sợ mặt trực, Vương Khả thất bại thế nào được? mặt trệt vừa vang vạn lượng hoàng kim lập tức đại lao thần long đảo chuyển đến tiếng cười nói của vương cả cái loại cười nói này sẽ truyền nhiễm không qua mấy canh giờ tiếng mặt trệt thanh thúy liền hấp dẫn nhóm tà ma đi ngang qua đại lao nhóm tà ma nghe thấy tiếng đi tới lập tức không đi nữa bởi vì đời sống tinh thần của nhóm tà ma này là vô cùng buồn đẻ đặc biệt là đóng ở trên đảo mỗi ngày trừ tu luyện ra còn có thể làm gì đâu đánh bạc sao trong lòng mọi người đều biết rõ đánh bạc cũng là giả Thính được của mọi người ra sao Không dùng pháp thuật Chỉ dùng lỗ tai Cũng có thể phân biệt được xuất sắc mấy điểm Đánh cược cái gì Có ý gì sao Về phần dụng cụ đánh bạc khác Cũng cần như thế Nhìn thấy đánh bạc Căn bản không có hứng Mặc cho người ta đoạt tiền sao Đồng An An vì tính kế Vương Khả Bắt nạt Vương Khả không hiểu nghề Mới tìm người kéo Vương Khả đi đánh bạc Nhưng mà hôm nay Mặt trượt lại khác Người nghe xuất sắc sao Không cần Ta ném xuất sắc ở ngoài sáng Không cần nghe tất cả mọi người đều thấy sờ bài do khí vật đánh bài do mà tính toán nếu ngày đấu tâm lý lúc này mới công bằng lúc này mới kích thích trong nhẽ mắt cuộc sống khô khan ở trên thần long đảo được một bàn mặt trượt truyền vào trong sức sống mạnh mẽ nhóm tà ma chơi bời leo lồng nhào nhào đến đây xem cuộc chiến cả đám trì điểm giang sơn vô cùng náo nhiệt cái này tốt cái này không thể là thiên đúng vậy lão bát người đã thua sạch tiền nhanh rút ra đi để cho ta chơi ta tới tà tới, công bình công chính tà thích. Một đám tà ma chèn lẫn muốn lên bàn, đều cho rằng trò mặt trượt này là trò đấu trí, đấu dũng, chân chính. So với cái xúc sắc cực lớn, cực nhỏ kia thú vị hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm sao mà chúng tà ma biết được người hiểm ác? Đương nhiên Vương Khả sẽ không nói cho mọi người rất nhiều bí mật nhỏ liên quan tới bài mặt trượt, bản thân hắn không có ngu. Ở dưới sự khống chế của Vương Khả, tất cả mọi người có thua có thắng, bốn người ở trên chiếu bài đã sớm thay đổi mấy lần Lúc đầu Vương Khả có thể một mực ngồi trên chiếu bài không xuống, nhưng vẫn có mấy phần phải ủ rũ, cúi đầu đi xuống. Vương Khả thua sao? Ở trong mắt người khác Vương Khả không thua không thắng, chỉ đã xuống dưới nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng không phải là Vương Khả không thua không thắng, mà là trong vòng tay giữ vật quán đã chất đầy, nhét không đoạn, tiếp tục thắng nữa thì sẽ bại lộ. Chuyện này không phù hợp cái tên Vương Khả nhân sắt Lùi xuống dưới là vì thay cái vòng tay, không thể tiếp tục cất tiền tăng nghỉ ngơi một chút Các ngươi tiếp tục đi Vương khả rất vất vả Mới lưu xuống dưới được Sau khi rời khỏi chú bạc Vương khả đến nơi hẻo lánh nghỉ ngơi Tự nhiên xử lý thu hoạch lần này một phen Phát tài, phát tài Quả nhân trên bàn Mới là nơi kiếm tiền tốt nhất hey, Không thể bại lộ, không thể bại lộ Khiêm tốn, phải khiêm tốn Trong một gian đại điện thần đông đảo Đồng An An lạnh đùng Nhìn tên tà ma trước mặt Đàn chủ ta Ta thực sự không tham ô mà Về mặt tên tà ma kia khổ sở Không tham ô Vậy tiền đâu Tiền ta cho các ngươi đâu Đồng an hắn lệnh lùng nói Đàn chủ Người bảo chúng ta tiếp vương cả đánh bạc Để hắn thắng chút tiền Để hắn bằng chứng Chúng ta đều làm theo Thế nhưng Thế nhưng kinh phí người đưa lại làm việc Không đủ Chúng ta chúng ta đều thua sạch rồi Tên tà ma kia vẫn còn sợ hãi nói Thua sạch sao Ta bảo các người mang vương khả đi chơi để cho vương cả bành chứng chứ không phải là để cho các người đưa, đưa tiền cho vương cả chút lợi lộc đã đủ rồi kinh phí ta cho làm việc nhiều như vậy người thua sạch rồi sao tất cả đều thua bởi vương cả đồng an an trợn mắt nói um, cũng không phải là toàn bộ thua bởi vương khả mà là có rất nhiều người tới tham gia chúng ta chúng ta thua cho những người khác tên tà ma kia khổ sở nói không phải danh sưng của bọn họ là bắc đổ thần sao còn các tên huynh đệ kia của ngươi nữa cái gì mà nam đổ thánh Các người bạn bởi Vương Khả Ta có thể hiểu nguyên nhân là ngươi vì Vương Khả Nhưng những tên tà ma kia Không chơi bạch trượt Mấy cái đồ đổ, đổ thần đổ thánh các ngươi Cũng không thắng được sao Đồng An An trợn tròn mắt trò mặt trượt này không giống Tất cả mọi người lại đệ tử ma giáo đời biết pháp thuật Lại nhìn chằm chằm vào chúng ta Chúng ta không cách nào có thể gian lận được Chỉ có thể dựa vào khí vận sờ bài Ta tà... Về mặt tên tà ma kia khổ sở nói Đồng An An nóng này Vương Khả nghiện chưa ờ, Chưa Vương Khả không thua không thắng Tại thì hắn còn hối hận Mấy lần rời khỏi bàn chiếu Đến khi Đến nơi hiểu lánh thở dài Nghĩ đến Tên tà ma kia cười khổ nói Đừng để cho người khác đến bạn Chỉ mấy người các người chấm Vương Khả Để cho hắn thắng Đồng An An trầm giọng nói Thế nhưng mà Chúng ta làm gì có tiền Tạ bào các người Đồng An An trầm giọng nói Báo Thế chúng ta Thua liên tục thì sao Đánh cái giấm thì tiền của lão từ là gió thổi lớn sao? Ta bảo các ngươi xài tiền tiết kiệm một chút. Tế tùy trưởng lưu, chậm rãi mà thua. Có thua thì cũng có thắng chứ. Mục đích để để Vương Khả phải đắc ý. Để cho hắn nghiện, để cho hắn tùy tiện, không phải là ném tiền đi. Đồng An An lạnh lùng nói. Thế nhưng, bài mặt trực nhiều bến số, chúng ta không thể khống chế. Ba bài của chúng ta giấm dối. Vương Khả thì một bài thuần một sắc. Đối đối hộ, chúng ta liền... Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi Bác đổ thần, nam đổ thánh cho má Ngay cả thắng thua Cũng không khống chế được sao Thôi, vậy thì tùy tiện Nếu không thể lôi kéo, ngày mai sẽ động thủ Hôm nay ngươi trở về, cố hết sức để cho Vương Khả thắng Ngày mai chúng ta sẽ để cho Vương Khả chúng chiều Một lần bắt hắn lại, hắn ăn bao nhiêu Ta bắt hắn nôn ra bấy nhiêu Đồng An An lạnh lùng nói Chỉ thua tiền là được sao Ta yên tâm Tên tà ma kê nhẹ nhàng nói Cái giành bắc đồ thần của ngươi là bỏ tiền ra mua sao? Vậy đàn chủ tiền đâu? Tên tà ma kia hỏi Không có tiền Đồng An An trưởng mắt Hả? Không phải các người quản lý trần nguyên huyết sao? ta phê cho nhóm các người kết tin Coi chân nguyên huyết như tiền Đi đánh cược với vương khả Chờ ta không chết ở vương khả Sẽ mang trần nguyên huyết trả lại cho kho máu Đồng An An trầm giọng nói Vâng bắc đồ thần trở lại đại lao thần long đảo Giờ phút này đại lao thần đông đảo đã thay đổi lớn Không còn một bàn mặt trượt như lúc trước Mà bày ra 20-30 bàn Xếp thành một cái phòng bạc Đám tả ma Kết bè kết đũ mà tới Tiếng xoa mặt trượt ảo ảo Vâng khả kiếm tiền Vì không bại lộ nhất định phải che giấu, Bằng không thì tất cả mọi người thua tiền Chỉ có bản thân hắn thắng tiền Rất nhanh sẽ không giấu được Vậy thì làm sao bây giờ Một bàn biến thành 20 bàn Mạnh ai nấy trời Mọi người không nhìn chằm chằm vào ta thì sẽ không bại lục Sự cuốn hút của mặt trượt ngay ở chỗ này. Vương Khải hơi trì điểm một chút, mọi người liền thông suốt hình thức ban đầu của một cái phòng bạc ra đời. Nhưng những dịch vụ phụ thuộc hắn liền tạo thành một cách tự nhiên. Thậm chí là có tà ma dưới sự trì điểm của Vương Khả còn bắt đầu pha trà luộc trứng bán. Bắc đồ thần trở về rụi rụi con mắt. Cái này cái này không đúng. Chúng ta muốn làm Vương Khả nghiện. Các người pha trà luộc trứng làm cái quỷ gì vậy? Thực sự coi Đại Lao là chỗ ăn chơi hay sao? Chúng ta không phải tính kế vương khả vương huynh đệ Sao ấy không đánh bài Sao lại đứng bên cạnh vạn xà trì bắc đồ thần đi đến phía trước Vương khả không nói gì Một tên tà ma bên cạnh mở miệng Vâng huynh đại nói Chúng ta mọi người đánh bài khá là mệt Vốn làm chút đồ ăn ừ, Vừa vặn nhìn thấy cái vạn xà trì này Đang nghĩ có nên lấy nguyên liệu tại chỗ Bắt vài con lên làm đồ nướng hay không bắc đồ thần Nghê người Đồ nướng sao Lấy cái này làm đồ nướng Chúng ta muốn ngươi nghiện Không phải là để những đệ tử ma giáo khác nghiện Bên đàn chùa đã bắt đầu hành động Ta không thể như là xe bị tuột xích được Vương huynh đệ Không thể tới gần cái vạn xà trì này được Bên trong có trận pháp Giới nguyên anh cảnh đi vào Sẽ bị áp chế tù vì Giống như là phàm nhân vậy rắn độc bên trong cùng nhau tiến lên Vậy chắc chắn sẽ chết Đừng có tới gần Không thể tới gần Bác đồ thần lôi kéo vương khả khuyên đủ Rơi vào liền không bỏ được sao Vậy thật là nguy hiểm Vâng khả lập tức lùi lại hai bước Vâng huy đệ Hay là chúng ta tiếp tục đánh bại đi Bác đồ thần khuyên nhủ Không phải ngươi đã thua sạch rồi sao Vâng khả ngạc nhiên nói Ngươi đã thua sạch Còn muốn đánh bạc với ta Đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao Chẳng lẽ ngươi còn muốn hóa đơn Ta Ta còn có chân nguyên huyết Bác đồ thần hít sâu một hơi nói Chân nguyên huyết Không muốn Về vương khả cho nên kỳ lạ Ta không phải là biến thái Lấy nguyên huyết làm gì Uống rất là ngon mà Bác đồ thần buồn bực khuyên rồi Dễ uống sao Đó là máu người đấy Ta đâu có điên Ngày xưa ở địa cầu Ta cũng không có truyền máu Người còn muốn tập uống máu người Ê vương huynh đệ Người chưa uống nên không biết Đối với đại tử ma giáo chúng ta mà nói Trần nguyên huyết Còn tốt hơn linh thạch Khuyết điểm duy nhất Chính là Không được thời gian quá dài Nhưng rất đáng tiền Người không muốn có thể cho ta Ta dùng linh thạch mua của ngươi Tên tà ma bên cạnh mong đợi nói Về mặt Vương Khả thay đổi Lúc này hắn mới nhớ tới Hiện tại bản thân ở đồ dòm Nhất định phải ẩn giật vào trong nhóm tà ma Tất cả mọi người nói chân nguyên huyết là tốt Ta cũng phải không kìm lòng được giơ ngón tay lên À được vậy đến đây đi Vương Khả gật đầu một cái Chân nguyên huyết được. Loại tương nguyên khan hiếm này có thể dùng được cược sao Ta cũng muốn Mấy tên tà ma kích động muốn lên trước, cút. Bắc Đồ Thần lập tức đứng đẩy đám tà ma ra, để cho hai bên phụ trách tính kế vương khả lên bàn. Mặc dù chúng tà ma tức giận, nhưng mà giống như không dám đắc tội với Bắc Đồ Thần, chỉ có thể nhìn Bắc Đồ Thần và hai tên tà ma khác lấy ra một hộp chân nguyên huyết, đánh bạc với vương khả. Vương khả đánh cược, một lúc liền phát hiện không thích hợp, bởi vì ba tên tà ma căn bản không muốn thắng thắng tiền, toàn bộ đều thua tiền cho mình, cho dù là có thể Thành bài thì cũng cố ý thôi cho mình Không thích hợp Về mặt Vương Khả đập tức chết đại Vương huynh đệ Vận may của người thực sự là quá tốt <cười> Tiếp tục tiếp tục đi Bác đồ thần cười to từng bốc Vương Khả dần dần phát hiện chuyện không thích hợp Hình như ba tiên tà ma này đang tính kế mình Thế nhưng bọn chúng đang tính kế gì với mình Chuyện này là sao Sao trước khi đánh bài lại không gặp chuyện tốt như vậy Vương Khả rất muốn rút lui Nhưng bản thân đã thắng rất nhiều chân nguyên huyết Cực lớn như vậy nên tà ma ở các bàn khác đều dừng đánh bài nhìn sang bên này đang thắng tiền bỗng nhìn rút lui khẳng định là không hợp logic càng không phù hợp với dân cờ bạc nhưng mà bọn chúng đang tính kế gì đây bọn chúng muốn làm cái gì quả nhiên ma giáo là đầm dòng hăng hồ lòng người thật khó đoán thôi vừa kiếm tiền vừa trả án vậy thần long đào bên trong một gian đại điện sắc mặt đồng an an trở nên khó coi nhìn bác đồ thần không phải đã thông báo cho ngươi rồi sao Ngày mai mới bắt đầu. Bây giờ trời còn chưa tối. Tại sao ngươi lại đến? Đồng An An cao mày nói. Đàn chủ không chịu nổi, không chịu nổi. Về mặt Bắc Đồ Thần như muốn khóc. Cái gì không chịu nổi? Đồng An An trợn mắt nói. Sắp thu sạch rồi. Bắc Đồ Thần cúi đầu xin lỗi. Không thể trách chúng ta. Nhiều đệ tử Ma Giáo nhìn chăm chăm chúng ta như vậy, chúng ta không có tào có thể dụng sử dụng pháp thuật chơi bẩn, giành sừng Bắc Đồ Thần của ta. Là trước kia mọi người ở phàm giới gọi, sau khi tu thành tất cả mọi người có pháp thuật chỉ có thể dựa vào chế tạo dụng cụ đánh bạc mà thắng tiền nhưng bây giờ dụng cụ đánh bạc không phải được của ta chỉ có thể cược vận khí nhưng bắc đồ thần khóc lóc nói ta nhánh cho nhóm các người chân nguyên huyết bên trong kho máu về mặt đồng an an khó cò nói không có hạn chế thỏa thích đặt cược bắc đồ thần cúi đầu nói cách khắc đã thua sạch toàn bộ chân nguyên huyết ở trong kho máu toàn bộ người nói là toàn bộ sao Đồng An An ôm lấy trái tim, có chút không chịu được. Vâng, lúc đầu chúng ta chỉ muốn cho Vương Khả ăn chút bài, để hắn thắng nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay bài của Vương Khả đều là bài to, thuần một màu, đối đối hồ, đại tứ hỷ, thập tam yêu, biến số luôn chạy loạn, chúng ta không dừng chân được. bắc Đồ Thần khóc lóc nói, hai bắt Đồng An An bốc lửa nhìn bác Đồ Thần. Thế nhưng, đàn chủ hiện tại Vương Khả đã bành trướng, rất ngông cuồng hắn thắng rất nhiều rất nhiều, hiện tại vô cùng phấn khởi. Đàn trù Có muốn hiện tại bắt đầu hay không Bác đồ thần vội vàng nói Vương khả bảnh trước Lông mày đồng an an nhớ lại Đúng vậy Thế nhưng ta không biết rõ có thể kéo dài bao lâu Hiện tại vương cả sẽ một mực thắng Một khi thua bài Nói không chừng sẽ lại bình tĩnh lại Bác đồ thần vội vàng nói Đồng an an đi đi lại lại ở bên trong đại điện Bây giờ thánh tử vẫn đang nghỉ ngơi Ngày mai mới tỉnh lại Đánh thức hắn sớm Dấu vết quá nặng đi Thôi Đã làm đến bước này Thật vất vả mới có thể một tên trả trâu không bối cảnh tới Lại có đại công lòng Lần sau không biết phải chờ tới khi nào Bắt đầu đi, nhanh đi, mang thánh tử đến Đại Lòng Đồng An An trầm dạo nói Đàn chủ, ngươi không đi sao? bắc đồ thần lo lắng nói Ta Ta vào việc này không quan hệ Ngươi nghe trò rõ Ta cái gì cũng không biết Nếu có người tiết lộ Đồng An An tràn đầy hưng hàn khí à, Biết rõ biết rõ Càm đoàn không có người hoài nghi đến đàn chủ ta đi ngay đây. Bác đồ thần nói. Đại lao thần long đào. Còn có ai không? Nhanh lên bàn, còn có ai không? Vương Cả kêu lên. Sau lưng Vương Cả chất đống 300 hộp chân nguyên huyết. Cái này ở trong ma giáo là thứ có giá trị, so với liên thạch còn được hoan nghênh hơn. Vậy mà Vương Cả lại ở trong thời gian ngắn thắng nhiều như vậy. Tà ma vây xem bốn phía đã sớm đỏ cả mắt, hận không thể tớ đoạt Thế nhưng đám người nam đồ thánh trời mắng một phen, ai dám ra tay? Vị vương huynh đại này là người đàn chủ tự mình đến nhận lỗi, lên tiếng ai mà dám bắt nạt vương huynh đại. Nhất định đàn chủ sẽ không buông thả, có đàn chủ làm chỗ dựa, tự nhiên mọi người không dám trắng trợn ăn cướp. Vậy chỉ có thể thắng trên chiếu bạc, nhưng mà ai dám lên chứ? Trên chú bạc vương khả chơi to nhất, ra phút này ngay cả bác đồ thần nam đồ thánh cũng không ngừng thua. vận may vương khả đang lên cao, vận khí của mình hơn được hắn xong. Không thấy mấy tên tà ma ở trên bàn Đều thu sạch sành xanh sau thắng, thắng Một mực Vương Khả thắng tiền Vương Khả đã nhìn có người tính kế mình Nhưng mà Vương Khả không biết tính kế mình cái gì Vì để cho bản thân thắng thắng tiền sao Khẳng định là không đơn giản như vậy Vì có thể sớm biết rõ nguyên nhân một chút Các người có muốn cho ta thắng tiền Vậy ta điện thắng Tay ca cầm nhiều bài lớn Cho các người thua thổ huyết Ta xem đến khi nào thì các người bại lộ kế hoạch Vương Khả càng thắng càng nhiều Nhìn như càng ngày càng tùy tiện Nhưng một nội tâm lại càng ngày càng cảnh giác Đám ta ma này muốn làm gì <cười> Các người đang chơi cái gì Tại sao không có ai gọi ta chơi cùng Bỗng nhiên một giọng nói chuyển đến Đám người nhìn lại Thần sắc tất cả đều trở nên nghiêm chỉnh Thánh tử Thái độ đám người cực kỳ phức tạp Giống như tôn trọng Lại giống như không coi ra gì Thánh tử Vương khả lộ vẻ ngạc nhiên thoạt nhìn bộ dạng của vị thánh tử trước mặt này có bảy tuổi thò vẻ tò mò nhìn mặt trượt thánh tử cái này gọi là mặt trượt dùng để đánh bạc bắc đồ thần giải thích đánh bạc <cười> còn có dụng cụ đánh bạc ta chơi chơi qua sao nào tới tới tới mau nói cho ta biết chơi như thế nào đi thánh tử lập tức kích động nói đám tà ma lập tức nói cho thánh tử cách chơi mặt trượt thánh tử vừa nhìn cực kỳ hài lòng lập tức kéo một tên tà ma ra khỏi mặt đến Tránh giả Để cho ta tới chơi một hồi Thánh tử muốn chơi mặt trượt Bắt đồ thần Nam đồ thánh lập tức ngồi ở phía trước Phía sau thánh tử vương huynh đệ bắt đầu đi Bắt đồ thần cười nói à, Đúng đúng bắt đầu thì bắt đầu Bắt đầu ta tới chơi một chút Thánh tử lập tức cười nói Vân khả rất nhanh trí Ở trong nhà mắt đã đoán được lần này tính kế bản thân Khả năng có quan hệ với thánh tử hey, Ta đánh đã nửa ngày Hơi mệt một chút Các người chơi đi, ta nghỉ ngơi một chút Vương Khả nói xong muốn rút lui bắc đồ thần và nam đồ thánh Đều nghe người Mẹ nó, chúng ta chờ với người lâu như vậy Thua nhiều tiền như vậy Không phải là vì muốn người đánh cược cùng thánh tử một trận sao Thật các mấu chốt này, người đừng có đùa Không chơi thì nhanh cút đi Những người khác đâu, ai vào thì vào nhanh lên Thánh tử một bên phối hợp nói sắc mặt bắc đồ thần nam đồ thánh lập tức đen tối Kịch bản không phải như thế À, đừng, đừng, thánh tử Ngươi đừng có vội, chớ nóng vội Nam đồ thánh khuyên nhủ Vương huynh đệ Sao ngươi có thể rút lui chứ Hiện tại vận may của ngươi đang lên Không thừa thắng sông lên à Bác đồ thần lo lắng nói Không được, các ngươi cứ chơi đi Các ngươi chơi đi Vương khả rất thẳng thắn lắc đầu Sắc mặt bắc đồ thần trở nên khó coi Bản thân đã nhận lệnh quân đàn chủ Ngươi mà không chơi Vậy không phải ta rơi vào tình huống quá dữ sao Không được, không được Vương huynh đệ Người thắng của chúng ta nhiều tiền như vậy Lại muốn đi sao Bác đồ thần kéo lên Vương Khả Làm sao Thắng tiền không được đi à Vương Khả coi mày à, Không phải Khó khăn lắm Thánh tử mới đến một lần Tốt xấu gì Ngươi cũng nên tiếp một lần chứ Bác đồ thần tận tình khuyên nhủ Thánh tử bên cạnh Đã sớm không kiên nhẫn được nữa Không cần Hắn mà mệt rồi Thì để hắn nghỉ ngơi đi Dù sao ai cũng biết chơi mặt trượt Các ngươi đổi trón một lần Chớ chịu hoãn thời gian Thánh tử Ở một bên mở miệng nói Trong lòng của bác đồ thần Nam Đồ Thánh khổ sở Các người có cần phối hợp tốt như vậy hay không Chẳng lẽ thực sự muốn tiền của chúng ta Và đàn chủ đổ xuống sông biển sao Thánh tử Người là không biết rồi trò mặt trọt này chính là do Vương Huynh Đệ phát mình đấy Đánh bài cùng hắn mới có ý tứ Nam Đồ Thánh khuyên nhủ Hả Thánh tử không quan tâm con mà nói Vương Huynh Đệ Coi như cho Huynh Đệ chúng ta một chút mặt mũi nào Nào Chỉ chơi một ván thôi Bác đồ thần nuôi kéo Vương Khả Vương Khả thấy trước mắt đảo Làm sao có thể nhảy Không chơi không chơi ta thắng đủ rồi Vương Khả từ chối Sắc mặt của bác đồ thần nam đồ thánh cứng đỡ Hôm nay mà hỏng chuyện Vậy phải làm thế nào Vương Khả Người cứ như vậy là không cho thánh tử mặt mũi Khó khăn lắm thánh tử mới tìm người đánh bài Người lại không chịu Cái này rõ ràng là xem thường thánh tử mà Đột nhiên một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Đám người nhìn tới Lại thấy chú yếm mở cửa Mấy ngày nay đánh bài Vương khả đã quên mất chú yếm có tồn tại Lúc này chú yếm đi ra quên nhiễu là ý gì Không phải chú yếm cố ý làm dối Mà là chú yếm cũng đang nhìn ra chuyện không tầm thường Chú yếm đã nhìn ra Hình như bác đồ thần đang bẫy vương khả Bằng không bọn họ thần kinh hay sao mà Một mực cứ thua tiền vương khả làm gì Thua nhiều như vậy mà vẫn còn cười hì hì Nếu bản thân thì đã chửi ầm lên rồi Hiện tại mang đến một tên thánh tử Rõ ràng là muốn để Vương Khả gặp xuôi Lúc này Vương Khả không chơi Vậy không phải là 7 người sao Hai người bắt đồ thần Nam đồ thánh Bởi vì nhân thiết Nên không cách nào ngồi chăm chọc Vương Khả Nhưng chu yếm thì có thể Mời không được Vậy thì khích tướng Khích tướng sao Vương Khả sẽ sợ khích tướng sao Với chút trình độ khích tướng ấy Thì tính là cái gì chứ Nếu ta coi ra gì Coi như là ta thua Vương Khả đã muốn trận một mắt Không coi ra gì Vậy thì thánh tử ở một bên lại trúng chiều Người gọi là Vương Khả sao hắn nói người xem thường ta có đúng không Sắc mặt thánh tử lập tức trở nên khó coi nói bắt đồ thần nam đồ thánh Ở cách đó không xa sững sờ Tên tru yếm này khá phết Bố một câu đều gây ra mâu thuẫn Tốt kích rất tốt Thánh tử nói gì vậy Làm sao ta lại xem thường thánh tử chứ Thật sự là vừa rồi đánh bài Mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút Vương Khả lập tức khai kỳ nói Thánh tử còn chưa lên tiếng Chu Yếm cách đó không xa đã lên tiếng lần nữa Rõ ràng là người xem thường thánh tử Chỉ bảo người tiếp thánh tử một ván Người liền chối phải trái phải Có phải người cảm thấy thánh tử không thua nổi tiền không Chu Yếm không biết người đám người bắt Đồ thần muốn làm gì Nhưng chỉ cần bản thân phối hợp bọn họ Thì cũng khiến cho Vương Khả suối quẩy Cớ sao lại không làm chứ Nhưng mà trong mắt Vương Khả Tên Chu Yếm này chính là hại người không lợi mình Liên quan gì đến người chứ Người xem bọn làm gì Chú Yếm, người muốn chơi ta sao? Nếu không người lên đi Vương Khả buồn bực nói Ta không có tiền, người có tiền Chú Yếm lập tức kêu lên Ta ta cho người mượn đấy Vương Khả khuyên dụ Chú Yếm nghẹt mặt Mẹ nó, tại sao đã kéo ta vào vòng Vương Huỳnh Đệ, chỉ chơi một ván thôi mà Thánh tử còn đang đợi đây này Thánh tử có tiền, cược lớn một chút cũng không sao Thánh tử thua được Bác đồ thần ở bên cạnh Lập tức ngăn ở phía trước chú Yếm chù yếm ngươi lên bàn <cười> Ta muốn ngươi lên bàn làm gì Chúng ta muốn chính là Vương Khả lên bàn Thánh tử Vương Khả lo người không thua nổi mới Nam đồ thánh cũng nói với thánh tử Quả nhiên thánh tử kêu bạo phát trường mắt Ai nói ta không thua nổi Đến Ngươi gọi là Vương Khả sao Ngươi nhất định phải đến Ta ở thần long đảo nhiều năm như vậy rồi Cho đến bây giờ không ai dám nói với ta thua không nổi Ngươi muốn cược lớn sao Vậy thì một định thắng thua Vương huynh đệ Thánh tử tức giận rồi ngươi xem này Bắc đồ thần vừa cười vừa nói Vâng huynh đệ Người mà không đáp ứng Chính là gây khó khăn với thánh tử đấy Nam đồ thánh cũng vừa cười vừa nói Vâng khả cao mày nhìn hai người này Hình như hai người này cố ý châm ngòi mình và thánh tử Quan trọng là Ta và thánh tử không quen biết Người khích bác chúng ta làm gì Lần này lừa bịp là có ý gì Không cá cược, Đắc tội thánh tử Giống như cũng làm cho các người châm ngòi thành công Cược chính là rơi vào bẫy Trước mắt một đám tà ma đang nhìn Vương Khả có lòng muốn trốn Nhưng đã thành mục tiêu công kích Không tránh được Đến cùng lần này quần ma muốn làm gì Vậy thì tới đi Vương Khả lập tức ngồi xuống <cười> Tốt Bác đồ thần Nam đồ thánh lập tức cười nói Thánh tử cũng ngồi xuống Bốn người xoa mặt trật Nhưng Vương Khả đã cảnh giác Đến cùng đám Tạm ma này đang tính cái gì Mẹ nó Có chút xem không hiểu rồi Mấy tên Tạm ma khác cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng Nhưng mà không ai mở miệng nói tìm cái gì Bởi vì Bác Đồ Thần Nam Đồ Thánh Chính là thân tín của đàn trù Hình như bọn họ đang làm chuyện gì đó Bản thân nắm miệng Không phải là không có chuyện để lật tìm việc sao Dưới sự thêm dầu vào lửa Của Bác Đồ Thần và Nam Đồ Thánh Ván bài này Đã biến thành một trận định thắng thua 300 hộp chân nguyên Ở sau lưng của Vương Khả Là tiền đặt cuộc Đây chính là một món tài sản khổng lồ Mà thánh tử dùng số linh thạch tương đương làm tiền đặt cực Bác Đồ Thần Nam Đồ Thánh Chỉ là người chơi cùng Không chịu trách nhiệm thành bài Chỉ để cho vương khả và thánh tử cược Bốn người đánh mặt trượt quỳ dị Ánh mắt vương khả không ngừng đảo qua trên người bác đồ thần Nam đồ thánh Muốn hiểu rõ mục đích của hai người này Vương khả vuốt bài Đánh bài Nhưng bác đồ thần đồ thánh đều không có chút phản ứng nào Rất là nghiêm túc Sau đó thì sao Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì Muốn cho ta thắng thánh tử Hay là muốn để cho ta thua bởi thánh tử Mẹ nó có chút nhìn không hiểu rồi Ghét nhất cái loại tính toán không cần kết quả này Các người có thể thêm một chút tâm hay không Tính kế người khác cũng nên có một cái phương hướng mong đợi chứ Ta đây thắng tiền Sẽ rơi vào bẫy hay là thua tiền sẽ rơi vào bẫy Các người đều không để ý sao Đồng phòng Vương Khả đánh sang một tấm bài Cẩn thận quan sát đầu mối Trên mặt của bác đồ thần, nam đồ thánh Thế nhưng một chút đầu mối Cũng không có Hai người bọn hắn đang thực sự cắm đầu đánh bài Mặc kệ thắng thua Mấy hôm nay các người thua ta nhiều tiền như vậy Chỉ là vì muốn cho ta tiếp tiểu bằng hiếu này đánh một trận sao Tâm thần à Phát tài Thánh tử cũng đánh ra một tấm bài Thánh tử chơi hết sức chăm chú Vui mừng lộ ra ở trên mặt Rất rõ ràng là một tay bài tốt Đến ngươi rồi Nam đồ thánh nhắc nhở Vương Khả Đột nhiên trong lòng Vương Khả hơi hồi hộp một chút Đoán được đại khái Ta hiểu rồi Ta hiểu rồi Mặc dù ta vẫn chưa nhìn thấu cục diện trước mắt Nhưng ta biết hiện tại bọn họ muốn làm gì Cược sao? Bọn họ không quan tâm giữa ta và thánh tử ai sẽ thắng tiền, Mà chỉ quan tâm ta có thể cược một trận với thánh tử hay không Ta và thánh tử cược Chính là nhập cuộc Mẹ nó Đúng là một đám tà ma âm hiểm Ta trúng chiêu sao? Vương khả biến sắc Thế nhưng trong tình cảnh vừa rồi Bản thân căn bản không có cách cự tuyệt Cho dù làm lại một lần Bản thân cũng là một tiểu tiên thiên Có thể uôn éo qua được đám tà ma mạnh mẽ này sao? Vương huynh đệ cái dám chó gì chứ? Đây là khiến cho ta mất cảnh giác Còn ủng hộ là vì muốn ta theo kịch bản của các người Cho nên Coi như làm lại một lần cũng vô dụng Trước khi nhấp dệt tuyệt thức tỉnh Bản thân chưa có thể mặc cho đám tà ma này bài bố chúng chiêu Mặc kệ thắng thua Mình cũng rơi vào bẫy Thôi Coi như đã rơi vào trong bẫy Ta cũng muốn ôm tiền cùng nhau rời xuống Vâng huynh đệ Người nhanh lấy bài đi Bác đồ thần cũng gọi nói Nhanh lên nhanh lên Ta đã nghe bài Nhanh lên Thánh tử cũng kích động không nói Vương Khà sờ mặt lại Sờ một tấm bài ném lên trên bàn dán dán Mặt thánh tử cương cứng tại chỗ Tại sao lại là hồ liệu chứ Ta đã nghe bài Chỉ còn kém một tấm Còn kém một tấm nữa thôi dán sao Vương huynh đệ thắng Thánh tử người thua Nên phải trả tiền Bác đồ thần lập tức hừng phần nói Đánh giắm Làm sao hắn có thể thắng chứ Ta đây thuần một sắc Ta chỉ thiếu một tấm bài nữa là thuần một sắc bài của hắn là gì đối đối hồ làm sao có thể thắng được chứ thánh tử lập tức nhảy lên ghế giận dữ hết lớn vương khả ngẩng mặt thánh tử ngươi và vương khả cược chính là một ván định thắng thua mặc kệ bài ngươi là gì ai dán trước người đó liền thắng đưa tiền đi bắc đồ thần lập tức khuyên nhủ đánh dám ta không thừa nhận hắn không thể dám bài hắn không thể thánh tử chỉ vương khả tức giận vương khả trừng mắt nhìn về phía thánh tử này Bỗng nhiên Vương Khả hiểu ra Vì sao tìm tên thánh tử này đánh bài với mình Bởi vì tiểu tử này đánh cực có vấn đề Chỉ có thể cho hắn thắng tiền Không thể thua tiền Nếu không Vắn bài này đánh xong rồi Ta cũng nghỉ ngơi một chút Vương Khả lập tức nói Quên đi bắc đồ thần Nam đồ thánh thua nhiều tiền như vậy Càng sử dụng vô số công khoản từ kho máu Ngươi lại nói với ta quên đi Làm sao có thể nó có thể như thế chứ Vương Huỳnh Đệ Người thắng Người chính là người thắng đúng thánh tử thua cũng phải trả tiền vương huynh đệ ngươi đừng lo chúng ta tới khuyên nhủ thánh tử một đám tà ma an ủi vương cả thánh tử có trời có chịu ngươi thua vương cả là phải đưa tiền bắc đồ thần khuyên nhủ ta không có bại giờ này ta đều không thua cái mặt trượt dởm này các ngươi ta sẽ không thua thánh tử gào to trong lúc gào thét bỗng nhiên hết bàn mặt trượt lên Ao một tiếng cứ như vậy bàn mặt trượt bị lật ngược sắc mặt vương cả cứng đờ thánh tử Ta đã nói bỏ qua rồi bài này không tính Thánh tử Vương khả nói người không thua Cảm thấy người không thể trả tiền Nam đồ thánh ở một bên châm ngòi thổi gió Mẹ kiếp Ta không thua nổi sao Rõ ràng là cái mặt trượt này của người có vấn đề Mẹ kiếp bản thánh tử có tiền có tiền Thánh tử gào to Lấy ra một cái vòng tay chữ vật ném tới chỗ Vương khả Ba một tiếng Vương khả đưa tay để bắt được cái vòng tay chữ vật này Vô cùng ngạc nhiên nhìn thánh tử Cần phải qua chương như thế sao Không phải chỉ thua một ván thôi sao Tại sao tính tình lại nóng đẩy như vậy? Thánh tử vương Khả còn muốn nói hai câu Thế nhưng đã muộn Bác Đồ Thần và Nam Đồ Thánh kéo lấy Thánh tử rời đi Đừng để ta lại nhìn thấy người Bài mặt trượt này cái gì? Gạt người, mẹ kiếp Ta chưa từng thua bao giờ, đừng kéo ta, đừng kéo ta Thánh tử phẫn hận gào thét. Thánh tử biến mất trước mặt mọi người Vương Khả nằm lấy cái vòng chư vật kia Nhú chặt lông mày Bác Đồ Thần, Nam Đồ Thánh tính kế ta Chính là vì để Thánh tử thua tiền ta Mẹ nó chuyện này có lý gì Vương Huỳnh Đệ Ngươi đừng để ở trong lòng Vừa rồi hai người bắt đồ thần ngăn đón Chúng ta không tiện nói cho ngươi Nhưng lần sau ngươi gặp Thánh Tử Thì nên tránh đi Hắn không thể thua Một tên tà ma ở bên An Nội Hả Thánh Tử không thể thua Vương cả Hiếu Kỳ nói Không sai hey. Không biết đại lịch Thánh Tử ra sao Trăm năm trước Ma Tùn phân đất Phong Hầu Thế nhưng một trăm năm qua đi Cái bộ dạng Thánh Tử vẫn một mực là đứa trẻ này 78 tuổi Hơn nữa tù vi cũng chỉ là tiên thiên cảnh Giống như là nhận được nguyền rùa Không cách nào có thể lớn lên Quan trọng hơn chính là Tâm trí quán cũng một mực 78 tuổi Không cách nào tu hành Không cách nào lớn lên Tâm trí không lớn Còn thường thường ngủ say Không tỉnh Ở trong mắt người khác chính là một quái à, Chính là rất kỳ quái Thú vị duy nhất của thánh tử Chính là tìm đủ loại trò chơi Những năm này ở thần đông đảo Đàn trù trong người chơi bạc với hắn Khả năng thánh tử bị làm hư Tính tình không tốt lắm Mỗi lần thắng cuộc chính là vui vẻ không thôi Nhưng mà chỉ cần vừa thua Sẽ không buồn thà bạo phát tính tình Tìm đối phương chơi một lần nữa Cho đến khi đối phương thua sạch Hắn mới cười ha ha Hài lòng ra về Chính vì vậy chúng ta mới không nguyện ý cực với thánh tử Bất kỳ vật gì cũng không thể nguyện ý cực với hắn Cũng không biết Tên tà ma kia cười khổ nói sắc mặt vương khả trở nên cổ quái Tên thánh tử này là đứa bé chưa trưởng thành Không chịu được nửa điểm thua thiệt Ăn một lần thua thiệt sẽ phát cáu sao Cảm ơn đã thông báo Vương Khả nói Không có gì Vương huynh đệ cẩn thận một chút Có lẽ thánh tử sẽ không bỏ qua đâu Tên tà ma kỳ lắc đầu Tiếp tục đi đánh bại Vương Khả lại một mình Đi sang bên cạnh trầm tư Bắc đổ thần Không Cái thân phận Vương huynh đệ này Của mình Do đàn chủ đồng an an gọi đầu tiên Cứ như vậy mà nói Hắc thủ sau màn này Là đồng an an hắn bỏ ra giá lớn như vậy là vì để cho mình và thánh tử kết thù kết oán sao? sau đó thì sao? vương khả rơi vào một cái bẫy hết sức nguy hiểm nhưng mà trong ánh mắt tà ma khác lại là ước ao outgenty đặc biệt là tên chu yếm kia hắn nhìn thấy trần nguyên huyết thành chất thành núi bên cạnh vương khả và cái vòng tay chứa vật có giá trị tương đương thánh tử quan cho cái này cái này không ngừng kích thích thần kinh của chu yếm vì sao chứ không phải là các người tính kế vương khả sao? Còn mẹ nó Cái này có thể coi là tính kế sao Thánh tử còn chưa vắt cấu Các người đã ôm thánh tử chạy Vậy đây là tới than cho vương cả sười ấm sao Trong lòng chu yếm giống như là đang hò rêu Vì sao chứ Vì sao chứ Bản thân nhìn đống chân nguyên huyết kia Thèm mấy ngày Không vớt được chút nào Bên người vương cả Lại là chất thành núi Bản thân càng không có tiền Không nên bàn đánh bài được Khó khăn lắm với ký sổ Nấu một nồi trứng được Nước trà bán kiếm lời Được món tiền nhỏ chuẩn bị lên bàn đại sát tứ phương nhưng ván đầu tiên đã thua sạch bản thân còn tiếp tục pha trà luộc trứng sao còn mẹ nó các người đều bị bệnh tâm thần à chu yếm hùng hùng hồ hồ đi về phương hướng bắc đồ thần rời đi vương khả còn chưa tìm được ra mục đích của đồng an an tính kế mình chu yếm lại càng không hiểu rõ đây không phải là bẫy người sao sợ bằng cách gì mình mà vương khả cùng một chỗ nút vào đại lao vương khả kiếm lời đầy túi ta chỉ có thể ở bên cạnh pha trà luộc trứng xem các người đánh bài ư sợ bằng cái gì chứ Thần Đăng Đảo bên trong một gian đại điện. Đồng An An ngồi trên ghế. Trong tay bưng một ly rượu. Đàn chuông. Mặc dù quá trình có chút không đúng. Nhưng mà kết quả lại đúng như ngày dự tính. Bác Đồ Thần Công Kinh nói. Đồng An An nhấp một hấp chân huyết. Ở trong ly. Hài lòng gật đầu. dưới hàng trăm hàng nghìn con mắt chứng kiến. vâng Khả kết oán với Thánh Tử. Bác Đồ Thần Công Kinh nói. Đúng vậy. Thánh Tử ở ma giáo được ma tôn ưu ái. Ai dám khiêu khích? Có như đệ tử ma giáo phổ thông, xem thường thánh tử, nhưng cũng đều đi đường vòng với hắn, cho dù là tính khí lớn hơn nữa, thì cũng sẽ theo thánh tử, bao gồm cả ta. Ta muốn theo thánh tử, cũng chỉ có vương khả mới vừa vào ma giáo này là không rõ ràng tình huống. Đồng An An cười lạnh. Lúc ấy vương khả cũng không muốn kết thù oán với thánh tử, là chúng ta kịp thời mang thánh tử đi. Bác đồ thần cùng kịch nói, vương khả là người thông minh, đáng tiếc hắn đến thần long đảo. Chu Yếm là cháu trai đường chủ, Không tiện tính toán Chỉ có thể hạ thủ ở trên người Vương Khả Vừa vận hắn có công lao cứu người Lại không được đường chủ chào đón Thân phận không thể tốt hơn Đồng An An hài lòng nói Lần này thật là nguy hiểm Chỉ có điều để hầu bao của Vương Khả Lại dày thêm một chút Nguy hiểm Người không phải vừa nói Vương Khả đã bành trướng sao Nhìn thấy thánh tử đến đánh bạc Nhất định sẽ vào cuộc sao Nếu không phải là cái tên Chu Yếm cả khích tướng suýt chút nữa đã thất bại trong càng tất Đồng An An trợn mắt nói Ta uh, thuộc hạ thất trách Thế nhưng cuối cùng Vương Khả vẫn nhập cuộc Bác Đồ Thần cầu xin tha thứ Nếu Vương Khả không vào cuộc thì làm sao Đồng An An lạnh lùng nói Nếu Vương Khả không chịu vào cuộc Nhất định ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt hắn Sau đó lấy lại tất cả tiền và chân nguyên Hắn đã thắng đi Tuyệt không thể để đàn trù mất tiền được Bác Đồ Thần cung kinh nói Tiền ta ném đi Ta sẽ không cầm về sao Ta muốn nói Vương Khả không chịu vào cuộc vậy tất cả chúng ta làm không phải là trở thành trò cười sao? đồng an an đạnh lùng nói, vâng tiểu nhân đáng chết nhập cuộc đánh bạc cùng thánh tử chính là kết thù kết oán nếu như vương khả thua tiền nhất định ghi hận trong lòng trở về đặng lẽ giết thánh tử để đoạt đại tiền của mình đồng an an lộ vẻ hài lòng đúng đàn chủ nói rất đúng vương khả thua tiền sẽ giết thánh tử còn nếu vương khả thắng tiền thánh tử sẽ oán hận tự mình tìm vương khả lý luận kết quả bị vương khả phản sát Mắc Đồ Thần vừa cười vừa nói Đúng vậy Bất kể là Vương Khả thua tiền hay là thắng tiền Đều sẽ giết Thánh Tử Thánh Tử thực sự là chết rất thảm mà Đồng An An dơ cái chén lên Lộ ra về đắc ý Đàn chủ tính toán không sơ hở chút nào Ngày mai Thánh Tử bỏ mình Tất cả mọi người sẽ quổi trách Vương Khả Tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Khả là hung thủ giết người Đến lúc đó Mời đàn chủ tự thân xuất mã Bắt Vương Khả lại Giết chết Vương Khả báo thù cho Thánh Tử Mắc Đồ Thần công kính nói Tốt <cười> Nhìn ta báo thù cho thánh tử Vậy tối nay các người phải biết làm gì rồi chứ Đồng An An cười nhìn đổ bác đồ thần Vâng Tất cả đều đang trong kế hoạch Ngày mai thánh tử sẽ chất ở trong đại lào Xin đàn trù kịp thời Chủ trì công đạo Bác đồ thần công kính nói <cười> Đồng An An hài lòng cười tỏ à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào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 thì có rất nhiều bạn có inbox mình đó là các bạn bảo là không biết đăng ký thành viên hội viên như thế nào thì thực ra cái đấy thì mình cũng cũng có cũng không tìm hiểu chi tiết lắm nhưng mà hiện tại muốn đăng ký hội viên thì như nó có có thể visa hoặc là phải có thẻ mastercard thì mình mới có thể đăng ký được à, thì hiện tại mình cũng đã tìm tìm cách để hướng dẫn các bạn thì hôm nay thông báo với các bạn là có một bạn bạn ấy sẽ có thể giúp các bạn đăng ký hội viên của kênh được ở một kênh nào cũng được thì uh, đó là bạn Tuấn ở uh, admin của kênh giải trí tổng hợp và lãng tâm kiếm hào các bạn nghe chuyện thì các bạn uh, đã biết các bạn ấy rồi đúng không? Bạn Tuấn uh, đọc bộ truyện hắc ám Tây Du thì bạn ấy có nhận là sẽ giúp nếu mà bạn nào muốn đăng ký hội viên của kênh nào thì đối với hội viên kênh của mình thì uh, mình đang để cái mức thấp nhất hội viên của kênh là 30.000 30 ngày là 30.000 một tháng. Thì nếu bạn nào có nhu cầu đăng ký làm hội viên của kênh thì các bạn có thể liên hệ với bạn Tuấn để bạn ấy giúp đỡ cách đăng ký làm hội viên nhé. thì uh, mình có để số zalo của bạn Tuấn ở dưới phần uh, comment của tập truyện này. thì uh, nếu các bạn có muốn làm hội viên cổ Phong thì các bạn có thể uh, inbox với bạn ấy nhé. còn mình thì mình uh, cũng không không giúp được mình cái đấy mình không tìm hiểu nhiều. OK trở lại với bộ truyện uh, Đây, hôm nay tập truyện số 20 Thì đối với tập trước Thì chúng ta đã thấy Vương Khả Đang ở trong đại lao của ma giáo Và có vẻ như là vô tình đã rơi vào kế của Đồng An An Với mục đích là giết chết thánh tử Và đổ tội cho Vương Khả Rồi giết chết Vương Khả luôn Thì liệu rằng Vương Khả có biết được cái kế hoạch này hay không Và sẽ làm như thế nào Thì mời các bạn vào tiếp tập hôm nay nhé Xin mời mọi người vào nghe chuyện Đại Lao Thần Long đảo. Từ khi Vương Khả đoán được mình Bị người mưu hại Vẫn phòng bị Đánh bài cũng không quá để ý gẫu nhìn lên bàn cho mọi người khỏi hoài nghi Phần lớn thời gian đều đang đề phòng Hiện tại là đêm dài thăm thầm Nhưng đối với đám tà ma mà nói Đêm dài thì tính là cái gì Nếu đánh bài thì tiếp tục đánh bài Ở trong Đại Lao vẫn vàng lên tiếng cười nói Tiếng mặt trượt như cũ Vương Khả đi đến lan can vạn xà trì ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong Suy tính khả năng bị tính kế Vương huynh đệ Hóa ra Ngươi ở nơi này Vừa rồi ta tìm ngươi rất lâu đấy Một cái thanh âm đột ngột chuyển tới Vương khả quay đầu nhìn lại Chính là bác Đồ thần Vương khả lập tức đề phòng Đây là muốn bắt đầu tính kế ta sao Vâng Nghi ngơ một chút Ngắm nhìn ánh trăng Vương khả cười nói Nụ cười vương khả rất tự nhiên Nhưng lại đề phòng bác Đồ thần Ngắm trăng tốt Vương huynh đệ Có phải toàn thân khô nóng khó nhịn Rất muốn làm cái kia hay không Bác Đồ Thần cười nói Vương Khả nghệt mặt Vương Khả nghĩ tới rất nhiều chuyện Bác Đồ Thần có khả năng nói Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ đến Bỗng nhiên lời này đã trở nên rất là bị ổi Ý của ngươi là Sắc mặt của Vương Khả trở nên kỳ lạ nói Ta biết Giờ phút này dục vọng của Vương huynh rất là nặng Cho nên ta đã xin với đàn trù Chuẩn bị tốt cho ngươi cam đoàn sẽ khiến ngươi một đêm Thực là sảng khoái bác đồ thần cười nói vương khả há mồm cái này đây là cái tình huống quái gì vậy không phải các ngươi đang tính kế ta sao đầu tiên là đưa tiền hiện tại còn chuẩn bị đồ tốt mẹ nó hoàn toàn xem không hiểu mà vương huynh đệ mời người theo ta bác đồ thần mời nói vương khả ngật mặt đây là tính kế ta sao bác đồ thần chân thành mời vương khả cảm thấy kỳ quái lại đề phòng thêm hắn không có từ chối Bà gật đầu một cái Phòng bị đi theo Bắc đồ thần Bắc đồ thần và vương khả Vừa đi không bao lâu Bên lan can vạn xà trì Liền vang lên một tiếng ba Lại là chú yếm đập vỡ một quả trứng luật Các người đang làm cái gì vậy Đang làm cái gì vậy Đây là tính kế vương khả Hay là đưa than cho hắn sưởi ấm Lúc trước đánh bài đưa tiền Sau đó làm nền Là cố ý tìm thánh tử ngốc đến thua tiền cho vương khả Vương khả chỉ ngồi đây hóng mát Các người lại giúp hắn tìm phụ nữ sao Hỡi nó còn đích thân xin đàn chủ Hiện tại đệ tử ba giáo được rảnh rỗi như vậy sao Chuyện này cũng phải xin cấp trên Cấp trên lại cho phép nữa sao Chú Yếm bi phẫn chửi mắng Hóa ra vừa rồi chú Yếm vẫn luôn đứng nghe ở góc đường Làm sao cũng không nghĩ đến kết quả nghe được Lại là chuyện này Vì sao chứ Hai người cùng bắt vào đại lao Tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy Dợ vào cái gì Chú Yếm hùng hùng hồ hồ Nhìn thấy bác đồ thần mang theo vương khả Tiến vào một cách sơn động cách đó không xa Mẹ nó Chu Yếm không biết, giờ phút này Vương Khả không có tư tưởng bẩn thiểu như chủ Yếm, mà là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Vương Khả bị đưa tới cái hàng núi kia, lòng bàn tay càng ẩn chứa một cái chân khí cầu, đề phòng mai phục, sẵn sàng xuất thủ. Thế nhưng giờ phút này, bản thân trong ma quật, có thể không động thủ thì không động thủ, trước chịu đựng. Vâng huyền đệ, ngươi xem, ta đã xin đàn chủ chuẩn bị cho ngươi một người. Bác đồ thần cười chỉ vào chỗ sâu trong sơn động. Vương Khả đang muốn nói gì đó Nhưng khi theo phương hướng Bắc đầu thần nhìn qua Lại thấy một người đàn ông Sắc mặt Vương Khả cứng đờ Người đàn ông này không phải ai khác Chính là tù phạm chính đạo bị đồng an an Rút chân nguyên huyết vài ngày trước Nhị sư huynh thiên làng tông Nhị sư huynh bị tỏa liên trói Ở trên cột, ở trong góc sơn động Cả người trong tai bù sù, sinh cơ yếu ất Vương huynh đệ Đêm nay Người cứ hưởng thụ tốt đi nha bắt đầu thần vừa cười vừa nói Vương Khả ngẩn người Hưởng thụ các em gái nhà người Ngươi bị điên rồi à? Đêm hôm khuya quát nói chuyện bị ổi như vậy Lại dẫn ta tới đây Là vì nhìn cái này sao Ta không hiểu ý của người Vương Khả sụ mặt xuống Hắn là người có phẩm chất tốt nhất Trong đại lao thần long đảo chúng ta Vương Huynh Đại yên tâm Hãy để cho người không để cho người thất vọng đâu Bác Đồ Thần khuyên nhủ Ta không quấy rầy Vương Huynh Đại nữa Chúc người có một đêm thật là tốt Bác đồ thần muốn rút đuôi ra khỏi phòng Khinh người quá đắng Mẹ nó cái tên bệnh hoạn tâm thần nhà ngươi Không được Ngươi ưa thích Chính ngươi ở lại đi Khẩu vị của ta không nặng như vậy Vương Khả dậm chân Muốn chờ mặt rời đi Vương Huỳnh Đệ Vương huynh Đệ Ngươi làm sao vậy Bác đồ thần đập tức giữ chặt Vương Khả Vương Khả Xúc tích chân khí cầu ở trong tay Ta thế nào Ta muốn giết chết cái tên biến thái như ngươi Vương Huỳnh Đệ người nọ là nhị sư huynh thiên lang tông cương giả kim đan cảnh cao dài mặc dù hiện tại chỉ còn lại một hơi hơn nữa vài ngày trước bị đàn chủ rút lấy hơn phân nửa chân nguyên huyết nhưng mà chân nguyên huyết của hắn vẫn là phẩm chất tốt nhất trong đại lao thần long đảo khó khăn lắm ta mới giúp người tranh thủ được người rút chân nguyên huyết của hắn sẽ có nhiều chỗ tốt đối với người đây bắc đồ thần đo lắng, giải thích với vương khả hả vương khả sững sờ người muốn ta tới rút chân nguyên huyết không phải để ta làm cái khác sao Vương huynh đệ Không phải ngươi vừa mới nhìn mặt trăng Khô nóng khó nhịn sao Bắt đồ thần hỏi Ta vừa rồi Vương khả ngạc nhiên Ta vừa rồi chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mặt trăng Ta nói mình khô nóng khó nhịn lúc nào Chính là ngươi nói mà Mặc dù ngươi bị ma chủ nhập thể Đã nhập ma Nhưng mà ngươi vẫn còn chưa tiếp thụ qua ma hóa tẩy lễ, Ngươi vẫn chưa qua một lần nghiệp chứng thứ nhất Cho nên Ngươi vẫn không có ma khí Nghiệp trướng lần đầu tiên rất quan trọng Nếu ăn nghiệp trứng một phạm nhân Về sau đột phá phải đi con đường rất dài Nhưng mà nếu lần đầu tiên Ăn cường giả kim đan cảnh Phẩm chất trần nguyên huyết quán Có thể giúp con đường tu hành sau này của ngươi đột nhiên tăng mạnh Cho nên ta mới giúp ngươi lựa chọn một người tốt nhất Bác Đồ Thần giải thích nói Hề hey, Ngươi không nói sớm ta lại hiểu lầm Mỗi lần đến đêm trăng tròn Loại người mới nhập ba như ngươi Sẽ có dục vọng ăn thịt người mạnh mẽ Đây là khát vọng tới từ ma trùng người không đè nén được đâu. hai ngày nữa là tới đêm trăng tròn. bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ một lần, nhưng mà càng ngày càng có dục vọng muốn ăn thịt người. ta hào phí biết bao nhiêu tâm tư giúp ngươi hoàn thành tội nghiệp lần thứ nhất này. ăn tên nhị sư huynh thiên đăng tông này xong, ngươi liền thắng trên điểm xuất phát. bắc đồ thần cười khuyên đủ. vương khả huynh đệ, tại sao ngươi lại không nói chuyện? chả lẽ ta hiểu lầm? toàn thân ngươi không có nóng, khô nóng? bắc đồ thần kinh ngạc nói. vương khả đúng túng Không, người không hiểu lầm Là ta hiểu lầm Đúng là toàn thân ta có chút khô nóng khó nhịn <cười> Vậy tốt rồi Vậy ngươi hưởng thụ đêm tuyệt vời này đi Bác đồ thần cười nói Thế nhưng không phải vị sư huynh thiên lang tông này Cốt thừa lại một hơi thở sao Ta thấy vẫn nên thôi đi Vương khả câu mày nói Rút máu Ta không có ông hút, làm sao mà rút Người ta có hảo ý đưa than cho ta sưởi ấm Ta cũng không thể trở mặt dùng chân khí cầu Đạp lên mặt hắn được có tiết kéo dài thì phải kéo dài. Vương Huỳnh Đệ không liên quan, mặc dù hút tù phạm chính đạo cần danh gạch và hạn mức, nhưng mà người này lại khác, không phải ngày đó người cũng nhìn thấy rồi sao? Hắn bị đàn chủ rút chân nguyên huyết, nhưng đàn chủ vẫn để lại gần một nửa không rút, để hắn kéo dài tính mạng, hơn đã tiếp tục tầm bổ chân nguyên huyết mới. Có điều tiểu tử này không biết tốt xấu, thế mà chơi tuyệt thực. Chính hắn không muốn sống, không chịu ăn, lại không chịu dùng linh thạch khôi phục chân nguyên bạc cho thân thể chuyển biến xấu hắn không muốn sống vậy cũng không cần thiết giữ lại một nửa chân nguyên huyết cuối cùng của hắn vỡ vặn cho vương huynh đệ hoàn thành tẩy lễ ma hóa dùng bệnh và chân nguyên huyết của hắn giúp vương huynh đệ đột phá to lớn nhất bác đồ thần giải thích nói vương khả hiểu muốn nghiệp chướng nhất định về giết người rút chân nguyên huyết còn chưa đủ phải rút để lúc hắn chết đi nghiệp chướng mới thành hoàn thành tẩy lễ ma hóa có tội nghiệp là có ma khí thế nhưng vương khả không có nhập ma Lại không có ống hút càng ăn không được Hảo ý của người ta xin lĩnh tâm Đồ tốt như vậy Ta dùng cũng lãng phí Nếu không để lần sau Lần sau đi Vương Khả muốn rời khỏi sân động Lần sau Bác đồ thần mở to hai mắt nhìn Lần sau cái em gái người ấy Ta ở dưới mệnh lệnh của đàn chủ Phải giữ chân ngươi một đoạn thời gian Để người không xuất hiện trước mặt người khác Bây giờ người không chơi nữa Vậy phải kế hoạch của chúng ta hỏng rồi sao Ta đã tìm thứ tốt nhất cho người thế người không động tâm Vâng huynh đệ, không cần lần sau, người không biết vì giúp người xin người này ta đã tốn bao nhiêu công sức Người cũng không thể để nỗ lực của huynh đệ uổng phí được Bác đồ thần lo lắng nói Thế nhưng hắn bẩn quá, ta nhìn đã thấy hoảng rồi, lần sau lần sau đi Vâng khả cự tuyệt nói Trong lòng bác đồ thần có cả vạn câu trời rủa muốn nói Cổ quán đã rửa sạch, người rút chân nguyên huyết thì cũng không cần những chỗ sạch sẽ Nếu như ngươi thực sự ghét bỏ Ta sẽ giúp ngươi rửa sạch khắn Bác đồ thần mong đợi nhìn về phía vương khả Vương khả nhìn thấy bác đồ thần này một chút Hình như là bác đồ thần đang cố nén cái gì Giống như sắp tới ranh giới bùng nổ Vương khả cảm giác trong lòng nặng nề Hiện tại mình và bác đồ thần Còn chưa có trở mặt Hắn đang cố nén Nếu như mình cự tuyệt lần nữa Hắn sẽ thực sự vạch mặt Ra tay đánh nhau tôi nói đánh lên Ai thắng ai thua còn không biết nhưng mà khẳng định bên ngoài bắc đồ thần còn rất nhiều người giúp Chờ mặt sẽ bất lợi cho chính mình được vậy thì cảm ơn mỹ ý của huynh đệ vương khả có thể cảm kích nói vương khả nói một câu dưới cái nhìn của bắc đồ thần giống như là nghe được tiên âm thật không dễ mà thiếu chút nữa là bắc đồ thần đã vạch mặt động thủ tuy nói có thể đánh vương khả bất tỉnh nhưng mục đích của hàn đan Trù là vu oan vương khả muốn để vương khả bị vu oan một cách hoàn hảo vô khuyết Ngộ nhỡ vương khả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Trở về làm sao có thể vụ oan Vụ oan một người chết Hoặc là vu oan một người trọng thương Là có ý nghĩa sao Giờ phút này bác đồ thần nghe thấy vương khả đồng ý Lập tức mừng như điên Tốt tốt vương huynh đệ Vậy ta đi trước không quấy rầy các ngươi <cười> Ngươi yên tâm Ta đã cho người khóa cửa phía ngoài lại Cảm đoàn không người đến quấy rầy ngươi <cười> Bác đồ thần quay đầu liền chạy ra khỏi gian phòng Cứu, bắt đồ thần không kịp chờ đợi đóng cửa lớn lại Hình nữa còn quá trái Làm xong tất cả, bác đồ thần mới thời dài một hơi Mẹ nó, tính kế cái tên Vương Khả này thật là tốn sức Thế nhưng hiện tại tốt rồi, kết thúc <cười> Bác đồ thần cảm thấy may mắn, nhanh chóng rời đi Trong phòng, Vương Khả đưa nhìn đưa mắt nhìn bác đồ thần rời đi nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là mời mình đến gian phòng này Cũng tính toán của nhóm tả mà Làm sao bây giờ? Ở lại đây chờ sao? Không được. Ta phải làm ra phản kích. Ít nhất không thể đợi trong gian phòng này. Để bọn hắn đạt được gian kế. Làm sao ra ngoài ư? Không thể đi cửa chính. Chỉ thấy Vương Khả lấy một đôi pháp bảo hình cái xẻng. Cẩn thận nghiên cứu đất ở trong sơn động một lần. Nhớ lại làm sao đào ra địa đạo tốt nhất. Vương Khả phải dùng hết bản lĩnh giữa nhà ngày xưa. Đào địa đạo ra ngoài. Vương Khả đổ mồ hôi đào vách tường ở trong sơn động muốn từ bên cạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị. Đặc biệt là vị nhị sư huynh đang cúi đầu, tóc tai bù xù kia. Nhị sư huynh này sinh chí, tử chí, nhưng ở trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng, mặc dù xương tỳ bà bị xuyên qua, hạ phong cấm, bản thân không cách nào có thể vận dụng pháp được, nhưng mà nhị sư huynh còn có một cái bí pháp có thể sắp chết phát ra một cái kích cuối cùng. Nhị sư huynh chuẩn bị thật lâu, chỉ đợi tà ma tiến đến nhưng hai tên tà ma này dày vò khốn khổ nửa ngày cũng không tìm đến mình ở trong miệng mình áp dụng một ngụm bí pháp chân khí các người đến đi đợi rất lâu rốt cục hai tên tà ma cũng nói xong một tên dậm chân rời đi một tên khác thì ở lại một tên tà ma sắp tới nhị sư huynh đã làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận cúi đầu chờ đợi hắn tới gần phun ra chân khí tiễn nhất tiễn tất sát đồng thời đồng quy vu tận thế nhưng thế những cái âm thanh đình đình đường đường quỷ quái kia là cái gì nhị sư huynh chật vật ngẩng đầu lên nhìn tên tà ma kia đang đào tường đào tường người đào tường vậy ngụm chân khí tăng ngậm ở trong miệng phải làm sao bây giờ ta sắp không nhịn nổi nữa rồi người đang làm cái gì người còn muốn làm một cái tủ âm tường cho gian phòng sao đại lao thần long đào gian phòng trong sơn động vương khả dùng pháp bào hình xiềng hình kết xiềng đổ mồ hôi như mưa Đào vách tường sơn động Nhanh nhanh, rất nhanh sẽ có thể đào đi qua Trong mắt Vương Khả tràn đầy mong đợi bảo đào bới Miệng nhị sư huynh thiên lăng tông cách đó không xa Phòng lên Ở trong thời gian ngắn phun ra chân khí Bằng không thì miệng cũng sắp vị chân khí làm đào nhức Hắn khác với tu chân giả bình thường Người khác có thể tùy thời tu chân khí vào trong đan điền Nhưng mà nhị sư huynh bị nhóm tà ma cấm chế Căn bản không thu về được Ngậm ở trong miệng như là rất là khó chịu Ta chỉ muốn chết, người qua đây đi Ở kia đào tù âm tường Làm gì lại còn đào sâu như vậy Lòng nhị sư huynh nóng như lửa đốt Nhưng mà tên tà ma trước mắt Lại không có chút tâm tư quay đầu lại Nhị sư huynh nghẹt mặt Miệng thì nghẹn đau nhất Sắp không nhịn nổi nữa, làm sao bây giờ đây Nhị sư huynh bi vẫn không thôi Muốn chết Cũng khó khăn như thế sao Cuối cùng không chịu được Miệng dò gì một chút chân khí Phốc một tiếng Hành âm êm ái quanh quẩn ở trong phòng khiến cho vương Khả đang đào địa đạo phải dừng lại. vương Khả quay đầu trừng mắt tiếc nhìn nhị sư huynh. tiếp theo có chút gắt bò che cái mũi lên. dù sao cũng là đồng môn sư huynh không tiện chỉ trích. được rồi được rồi tiếp tục đào địa đạo. vương Khả không để ý tới nhị sư huynh. nhị sư huynh đã trừng mắt xấu hổ giận dữ. vừa nãy là chân khí trong miệng bắn ra, ngươi biệt mũi là có ý gì? vương cả tiếp tục đào địa đạo. vương Khả càng ngày càng hưng phấn, bởi vì Chất đất thay đổi Nói rõ địa đạo Thông không còn xa nữa Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt Có điều nhị sư huynh ở một bên Hơi quá đáng Lúc trước phốc một tiếng Vương Khả đã nhịn Nhưng mà người liên tiếp phát ra thanh âm phốc như thế Là hơi quá đáng rồi Còn chưa hết sao Vương Khả không ngửi thấy mùi gì khác thường Nhưng trên tâm lý Vẫn rất khó chịu Nếu không phải là người là nhị sư huynh Ta đã sớm đánh người ngất xỉu rồi Mẹ nó Không thấy Ở đây Có người khác sao Có chút công đức nào hay không vậy Vâng khả cắm đầu đào tường Ngụm chân khí của nhị sư huynh Cũng sắp dì sạch sẽ Mẹ nó muốn chết sớm một chút cũng không được Vì sao chứ, ngươi làm cái gì không đến Chẳng lẽ ngụm chân khí này Thực sự phải lãng phí sao Không được, không được Đây là chân khí ta tự hao tổn sinh ra Không thể để do dì sạch sẽ được Ít một chút, ít một chút Quy lực cũng nhỏ cũng được Tả ma, nhận lấy cái chết đi Phốc một tiếng Lần này nhị sư huynh Dùng chân khí còn thừa Bọc lên máu tươi Bỗng nhiên phun về phía Vương Khả Trong nháy mắt Một đạo huyết tiễn bay đến gái của Vương Khả Vương Khả đang đào tường Toàn thân siết chặt theo bản năng Cái sảng trong tay không chút do dự Đánh ra một đòn Quay một tiếng Một, một tiếng ầm vang lên Toàn bộ gian phòng đều rung một cái bụi mù vang khắp nơi Vương Khả trừng to mắt Nguy hiểm thật Cái huyết tiễn vừa rồi chấn động đến mức tay ta cũng tê dại Ai Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Nhị Sư Huynh Là Nhị Sư Huynh đánh đánh mình Không phải là hắn bị phong cấm tu vi sao Tại sao còn có thể xuất thủ Uy lực lại lớn như vậy Đấy là Vương Khả không biết Ngụm chân khí này bị Nhị Sư Huynh Làm lọt hơn phân nửa Nếu như ta ma bình thường đi đến trước mặt Nhị Sư Huynh Nhị Sư Huynh đánh ra một kích toàn lực Ngay cả kim đan cảnh cũng có thể giết chết Cũng may vừa rồi Uy lực yếu bất vô số Lại cách một khoảng cách xa Mới không thể giết chết Vương Khả Nếu không phải là ngươi trì hoãn thời gian của ta Ta đã Ta hận Ta hận không thể đồng quy vu tận với ngươi Phốc Nhị Sư Huỳnh Tỏ về tiếc hận Ngươi Về mặt Vương cả phức tạp Vương cả đã đoán được đại gái Cuối cùng khẽ thở dài Không có trách tội Thu cái sẻng lại chuẩn bị tiếp tục đào địa đạo Không đúng Không đúng Cái sẻng này của ngươi Không đúng Thủ pháp này không đúng Là kiếm pháp của Tông Chủ Hồi kiếm vọng nguyệt Ngươi Ngươi, ngươi tại sao lại biết hội kiếm vọng người của tông chủ? Tại sao ngươi lại biết?" Đột nhiên Nhị Sư huynh sợ hãi kêu lên. Vương Khả biến sắc, lập tức tiến lên, dùng một tay bịt miệng Nhị Sư huynh này Nhị Sư huynh chợt mắt nhìn về phía Vương Khả. Vẻ mặt của Vương Khả cũng trở nên phiền muộn. Vừa rồi chống đỡ huyết tiễn, hoàn toàn là theo bản năng, dùng một chút kiếm pháp trong vạn kiếm quyết của sư tôn, nhưng mà mẹ nó, ai đặng ngờ đến bị nhìn ở trong nháy mắt. Lúc đầu bản thân không muốn bại lộ thân phận Nhưng làm sao bây giờ Chẳng hãy giết người diệt khẩu sao Nhị sư huynh thứ tội Trước đó ta không thể biểu lộ thân phận Nhưng ta cũng thân bất do kỳ Ta điều tra được tà ma rất bắt rất nhiều người chính đạo Khó khăn lắm mới trà trộn được vào Những ngày gần đây ta như dẫm trên băng mỏng Đề phòng bị tà ma phát hiện ra thân phận Ta tới cứu các người Nhưng tuyệt đối không thể để ta bại lộ Bằng không ta vạn kiếp bất phục Vương khả thấp giọng nói bên tai nhị sư huynh Nhị sư huynh trợn mắt Toàn thân đang run rẩy Có người tới cứu mình Có người tới cứu mình Chính đạo Sư đệ lăng thiên tông Nhị sư huynh đập tức Lệ nóng doanh trọng Nhị sư huynh không phải là bản thân được cứu mà vui vẻ Mà là những sư đệ khác có thể được cứu vớt mà vui vẻ Chỉ có nhị sư huynh mới biết Trà trộn vào ba giáo khó khăn như thế nào Trước kia căn bản không dám nghĩ Cũng tương tự hiểu Vị sư đệ trước mắt này khó khăn ra sao Sư đệ xin lỗi Khiến người bại lộ Nhị sư huynh ai nấy Nhị Sư Huynh Người không cần nói như vậy Vì chính đạo Trường tồn, Đây chính là chuyện ta phải làm Ta không hối hận Chỉ là không biết kết quả ra sao Không biết cuối cùng Có thể cứu các người ra hay không Nếu như không cách nào cứu ra Ta sẽ toàn được nghĩ biện pháp chạy đi Mang địa đồ Về Thiên lang Tông Để những người khác Ở trong Thiên lang Tông Tới cứu các người Vương Khả tỏ vẻ trách trời thương dần nói Cứu người Vương Khả là như Bồ Tát sang sông Bản thân còn khó bảo toàn Làm sao có thể cứu người Hắn Chỉ nói dễ nghe một chút Để bản thân thuận tiện thoát khỏi thần Long đạo Không nối bức bị Nhị Sư Huynh bán rẻ Nhưng Nhị Sư Huynh không biết Tinh thần liều mình vì người này của Vương Khả Đã khuất phục hắn thật sâu Sư đệ Người muốn làm gì Ta đều phối hợp với người Người yên tâm Ta cho dù có chết thì cũng sẽ không nói ra thân phận của ngươi Nhị Sư Huynh cảm động nói Tốt tốt Đa tạ Nhị Sư Huynh Nhị Sư Huynh Ta thấy người không nên tự sát Sống sót luôn có hy vọng Vương Khả an ủi Tốt tốt đều nghe, sư đệ, đều nghe sư đệ Nhị sư huynh kích động Lệ nóng doanh trọng Trước đó tuyệt thực Là không nhìn thấy hy vọng Hiện tại có một tia hy vọng Tự nhiên nhị sư huynh phải sống Như vậy ta sẽ mặc kệ người Người cũng làm như chưa từng thấy của ta Vương Khả mong đợi nhìn nhị sư huynh Ta hiểu Sư đệ Đang đi ở trên dây cáp Nguy cơ tứ phía Tám mặt mai phục Ta sẽ không gây phiền phức cho người Ta cái gì cũng không biết Người yên tâm Nhị sư huynh gật đầu nói: "Đa tạ, vậy ta tiếp tục đào địa đạo, hình như đám tà ma này đang tính kế ta, ta không thể để bọn hắn đạt được." Vương Khả giải thích nói: "Tốt, tốt sư đệ, ngươi còn bận việc của ngươi, ta không nhận biết ngươi, ngươi chính là tà ma? Ta cái gì cũng không biết." Nhị sư huynh lập tức gật đầu một cái. Vương Khả trấn an Nhị sư huynh, cũng không thèm quan tâm những thứ khác, nhanh chóng tiếp tục đào địa đạo. Cái hướng kia điên cuồng thông một gian nhà tù thế nhưng phương hướng người Đang đào Có lẽ bị nhóm tà ma dùng cái gì chặn lại Người tốt nhất lên đào sang hướng bên trái một chút Nhị sư huynh chỉ điểm Hả tốt Vương khả ngạc như nói Đào một canh giờ Bành một tiếng Rốt cục nơi đó bị đào xuyên Vương khả lập tức nhìn thấy một gian tù lao Ở trong gian tù lao có một đám tù phạm chính đạo Cả đám mắt trợn kinh ngạc Nhìn một động lớn ở trên tường Cách tình huống gì vậy Đột nhiên một tù nhân biến sắc Bên kia là vị trí gian phòng Nhị Sư Huynh Nhị Sư Huynh tuyệt thực Một lòng muốn chết chẳng lẽ Chẳng lẽ Nhị Sư Huynh chết Vương Khả từ cái lỗ kia chùi ra Ta mà Người ăn Sư Huynh ta Người ăn Sư Huynh của ta Chúng tù phạm thiên lang tông căm hận nhìn về phía Vương Khả Ta không chết Các người có linh thạch Ném cho ta một gối Ở một bên khác truyền đến giọng của Nhị Sư Huynh Chúng tù phạm nghẹn mặt Lỗ tai của chúng ta nghe nhầm sao Nhị Sư Huynh còn sống Không phải là hắn tuyệt thực sao? Làm sao cần linh thạch? Điều đó không có khả năng. Chúng tù phạm có linh thạch. Bởi vì nhóm tà ma hy vọng nuôi tù phạm trắng trắng mập mập để rút máu. Cho nên không hề keo kiệt linh thạch và đồ ăn. Còn có gì ăn không? Đều đưa cho ta đi. Nhị sư huynh ở một bên khác kêu. Vương khả không để ý đến đám tù phạm này. Mà đến hàng rào bên cạnh Đại Lao. Dùng phi kiếm chém khóa cửa đi ra ngoài. Giờ phút này mọi người trong phòng bài bạc. Phía trên quảng trường Đại Lao Thần Long Đảo Đều đình chỉ đánh bại Cùng vây quanh vạn xà trì Chỉ vào trung tâm vạn xà trì Giống như đang vây xem cái gì vậy Ồ, tình huống gì vậy Vương Khả tò mò đi tới Mau nhìn, mau nhìn Có người từ trên núi rơi xuống rơi xuống trung tâm vạn xà trì Hình như là một đứa trẻ Còn cái nhà ai mà rơi xuống vạn xà trì vậy Đây là xong đời rồi Còn đang hô cứu mạng kìa Giọng nói có chút giống thánh tử Đánh rắm, thánh tử là thân phận gì làm sao có thể rơi xuống vạn xà chi? Xong đời rồi, không ai dám xông vào bên trong vạn xà chi, bị vạn xà cắn, không thể được sống được đâu, chết chắc rồi. Đừng bế kệ chết chắc rồi. Chúng ta ba về xem, không ngừng thở dài. Dù sao vạn xà chi cũng có trận pháp, Chẳng những vây khốn vô số rắn độc, càng áp chế tu vi chân giả. Giới Nguyên Anh cảnh rơi vào trong đó cũng như là phạm nhân, chính là nói, cho dù Kim đan cảnh rơi vào, cũng giống như là phạm nhân, bị vạn xà cắn xé. Cho nên, ai nguyện ý xuống dưới chứ, không ai xuống cả. Vương Khả đẩy đám người ra, đi lên phía trước tò mò nhìn nơi xa. Ngay tại lúc đó, trời tờ mờ sáng. Đồng An An ở bên trong một gian đại điện, ở trên thần Long đảo. Tay bưng một chén trần nguyên huyết, giống như đang đợi cái gì. Đàn chủ, người yên tâm. ta cam đoan từ các này, Vương Khả không có mặt. Không có ai có thể giúp hắn chứng minh hắn không liên quan tới việc thánh tử chết. Bác đồ thần kích động nói đừng xảy ra sai lầm nữa. Đồng An An trầm giọng nói. Sẽ không. Giờ phút này Vương Khả đang hưởng thụ quá trình ma hóa. Cửa lớn gian phòng quán chẳng những bị ta quá, càng dùng trận pháp phòng cấm, hắn có đánh thì cũng không mở được cửa. Hơn nữa chỉ cần hắn vừa đụng vào cánh cửa, ta sẽ nhận được cảnh báo. Đến bây giờ không có cảnh báo, nói rõ hắn ngay cả chốt cửa cũng không sờ một cái. Hắn đang hưởng thụ tù phạm kia. <cười> hắn làm sao mà biết chúng ta đang tính kế hắn chứ? Bác đồ thần cười nói. Người xác định hắn sẽ không ra được Ta xác định Chỉ cần hắn vừa động đến chốt cửa Ta sẽ biết Nhất định giờ phút này hắn vẫn còn chưa đi ra Bác đồ thần tự tin nói Vậy là tốt rồi Cho mắt đồng an an lóe lên về hài lòng Đúng rồi Thánh tử có bị che mặt lại không Bác đồ thần lo lắng nói Yên tâm Thánh tử đã bị che đầu lại Ném vào vạn xà trì Tù vì thánh tử yêu ớt Rơi xuống vạn xà trì chỉ, chỉ có một đường chết vải che mặt dùng tài liệu đặc biệt chế tác Rất nhanh sẽ hòa tan không còn Thời điểm trời sáng tất cả mọi người sẽ biết rõ người chết là thánh tử Sau đó Đồng An An hít bắt nói Sau đó đàn chủ sẽ tự mình đi đuổi bắt Vương Khả Chẳng những để hắn phun ra tiền tài Chân nguyên huyết thắng được những ngày này Mà còn khiến hắn gánh vác tội danh giết hại thánh tử Đấy lúc đó Xin đàn chủ báo thù cho thánh tử Tự tay giết Vương Khả Bắt đồ thần kích động nói <cười> Đồng An An cười to nói Thánh tử bị vạn xà tươi sống cắn chết Ở trước mặt tất cả mọi người Vạn xà trì mà Sẽ không có ai cứu đi cứu hắn Thánh tử chết chắc rồi Vương Khả chết chắc rồi Bắc Đồ Thần cười to nói Đại Lao Thần Long đảo. Chú Yến và mọi người phát hiện Người rơi xuống trung tâm vạn xà trì từ rất sớm Hắn hô hào cứu mạng Nhưng không ai có ý tứ xuống dưới cứu người Đùa cái gì vậy Đây là vạn xà trì đấy Không muốn sống nữa sao mà xuống dưới Bản thân còn không nhìn ra cái nhà ai Bản thân còn không nhìn ra con cái nhà ai Lại bị vạn xà cắn ché, Đáng đời mà Chú Yếm cũng nhìn một đát Vừa nghiêng đầu Chú Yếm trận mắt nhìn thấy Vương Khả ngây ngang đi tới Nhìn thấy Vương Khả đi tới Trong lòng chú Yếm liền không thoải mái Đây là sảng khoái xong rồi sao Đều là ngồi tù Dợi vào cái gì mà người có thể sống thoải mái như vậy Dợi vào cái gì mà ta lại thảm như vậy chứ Chú Yếm trốn đằng sau đám người không để vương khả phát hiện, hình như vương khả cũng bị mọi người xem lướt, xem vây, xem hấp dẫn, đầy đám người ra đi đến phía trước nhất. vương khả đứng ở phía trước nhất, nhìn vị trí có tiếng kêu la, nhúm bài nhiều hoặc hà, tình huống gì vậy? tất cả mọi người đến xem chuyện gì náo nhiệt sao? có người rơi xuống vạn xa chi à? vương khả ngạc nhiên nhìn về phương xa. vương khả không biết, sau lưng có một tru yếm đang ghen tị nổi điên, giữ tận đi lên, dơ trần, đi chết đi! Trong lòng chú Yếm hò hét một tiếng, bành một tiếng. Chú Yếm đạp Vương Khả một cái, rơi xuống vạn xà trì. Vương Khả sợ hãi kêu lên một tiếng, còn mẹ nó, chính mình cũng không nghĩ tới, tại sao lại bị người đạp xuống vạn xà trì rồi? đám tà ma kia sao? Bọn họ tính kế ta? Là đồng an an sao? Là bác đồ thần? Bọn họ muốn ta chết trong vạn xà trì? Vương Khả rơi xuống vạn xà trì. Chú Yếm trốn ở trong đám người, lộ ra nụ cười dữ tận. Rốt cục cũng khiến tên khốn Vương Khả này chết rồi Chết đi Có người nhảy vào vạn xa chi kìa Đi cứu nước bé kìa Không biết đột nhiên ai hô lên một câu Vương Khả biết rõ đồng an an Và bác đồ thần tính kế bản thân Cho nên Vương Khả vô cùng cẩn thận Vương Khả nghĩ có lẽ bọn họ sẽ dùng rất nhiều âm mưu Nhưng mà cho dù như thế nào thì Vương Khả cũng không nghĩ đến Lần này bọn họ không giờ trò gì Mà chơi dương mưu Dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm Đạp ta xuống ao sao Vương Khả cũng tính là người đọc thuộc lòng binh Pháp Nhưng mà cuối cùng Vẫn khinh thường Cho rằng nhóm ta ma phí nhiều sức lực như vậy Khẳng định là có ám hiệu ám chiêu chờ đợi mình Nhưng mà làm sao Vương Khả có thể nghĩ đến Ám chiêu Lại là trực tiếp đạp người xuống nước như vậy chứ Các người muốn đạp ta xuống ao Cũng không cần phải làm nhiều chiêu trò lừa lẹt như vậy chứ Tự dưng lại nhiệt tình gọi Vương huynh Đệ Không ngừng thua tiền cho ta Còn giúp ta xếp lừa gạt tiền thánh tử Không cần vừa bắt đầu trực tiếp cứ đạp ta xuống không được sao? vương khả làm như thế nào thì cũng không thể nghĩ đến một chiêu này rắn độc ở bốn phía nhìn thấy vương khả rơi xuống ao lập tức đánh về phía vương khả vương khả muốn bơi lên bờ theo bản năng nhưng một khắc sau vương khả biến sắc không được đám người bắc đồ thần đã trắng trợn đạp ta ta mở bơi lên bờ khẳng định sẽ lại bị đạp xuống hiện tại bọn hắn muốn vạch mặt ta còn bơi trở về sao? vương khả sầm mặt lại Nhưng mà quay đầu nhìn về phía người vây xem bên mở Thì cũng không có mấy người bắt đồ thần tính kế bản thân mà Tình huống như vậy Tình huống gì vậy Không phải các người đổi thành dương mưu sao Người đó vương Khải nhất thời không hiểu Nhưng mà tà ma tính kế bản thân Đốt chúng đám người Chẳng lẽ bọn họ vẫn sợ bại lộ Các người sợ bại lộ Tại sao lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm đạp ta xuống ao Không đúng không đúng Khả năng bọn họ vẫn lo lắng những tà ma còn lại Nói lời dèm pha Nếu không Nếu không phải bớt đắc dĩ Bọn họ vẫn không muốn bại lộ Nếu ta bơi về Bọn họ bị ép cho không còn cách nào Khẳng định sẽ ngăn cản ta lên bờ Nhưng nếu ta quay không quay về Chẳng lẽ lại bị rắn cắn Ồ, oh, có người nhảy vào vạn xa chi Đi cứu đứa bé kia sao Không biết ai đột nhiên hô lên một câu Trong nháy mắt Cho vương khả linh cảm Đúng rồi, đám ta ma này tính kế ta Không muốn bại lộ bản thân Lại không cho ta lên bờ Nhưng mà nếu ta có cái cớ Bọn họ ngăn trở như thế nào Khẳng định rất nhiều tà ma không biết chuyện Sẽ đứng ở bên tà Cứu người, cứu người, cứu người trước đã vương Khả nghĩ thông suốt Quay đầu bơi về phía trung tâm vạn xà trì Hắn thực sự đi cứu đứa bé kia Kỳ Ki là ai Hình như là Vương Huynh Đệ Vương Huynh Đệ vừa tới thần Long đảo Khẳng định không biết đứa bé kia Vậy mà không chút do dự nhảy xuống Chính đã không để ý sinh tường Vậy mà Vương Huynh Đệ Vì trẻ con ở trong ma giáo Tài liệu chết cứu giúp Thực sự là trụ cột của ma giáo ta mà Đây là tinh thần gì vậy Chúng tà ma vây xem bên bờ cảm thán Chỉ có tru yếm ở một bên Là vô cùng kinh ngạc Cái tình huống gì vậy Vương cả ta đạp hắn xuống ao Người không chút do dự đi cứu người Cái này Cái này không giống như tác phong của người Quên mình vì người ư Vì sao Về mặt chu yếm mờ mịn Bảy rắn cắn hắn rồi kìa Có tà ma lo lắng nói bầy rắn đánh về phía Vương Khả, lập tức có mấy chục con rắn độc, cắn một cái lên người của Vương Khả. Vạn xà chỉ có trận pháp áp chế, Vương Khả không cách nào có thể dùng lực lượng quá mạnh, chỉ có thể di chuyển như là phạm nhân. Cho dù là hỗn loạn chân khí trong cơ thể, cũng sẽ bị áp chế rất khó thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Nhưng không thầm thấu ra ngoài cơ thể được, lại có thể kề sát làn ra, có thể chất chứa ở lỗ chân lông, giống như là bọt biển tràn ngập sung mãn không tiểu tàn. Hơn 10 con rắn độc cắn tới Vương Khả không sợ Vương Khả đã sớm là vạn độc bất sông Làm sao lại sợ gắn độc chứ bầy rắn cắn lên người của Vương Khả Cắn một cái giống như là cắn về bọt biển Bọt biển co giãn Bọt biển không việc gì Nhưng mà nước trong bọt biển lại rót bắn ra Chọc chân khí ở trong lỗ chân lông của Vương Khả Lập tức tràn đầy miệng rắn Oanh một tiếng Trong não hải bầy rắn vang lên thanh âm Giống như là sấm xét giữa trời quang bầy rắn cắn vào người của Vương Khả Trong nhai mắt cảm nhận được ác ý đến từ nhân loại. Mẹ nó, đây là sự tình người làm sao? Ta chỉ cắn một chút thôi mà. Người cũng cần phải hại ta như vậy không? Nhét cái gì đầy miệng ta? Úng ục. Phạm là rắn độc cắn Vương Khả. Ở trong nhai mắt, hai mắt trợn ngược. Sụi lờ tung bay trên mặt nước. Vương Khả không ngừng bơi về phía trung tâm vạn xà chỉ Những nơi đi qua, rắn độc thành tốt thành tốt. Cả đám hướng bụng lên trên, giống như là đang cò quáp vậy. Vương Huỳnh Đệ. Ngươi cẩn thận một chút Có tà ma ở trên bờ kêu lên Thật nhiều rắn cắn Vương Huynh Đệ Đúng vậy Thế nhưng tại sao con rắn cắn qua Vương Huynh Đệ Lại bỗng nhìn yên tĩnh thế Đúng vậy Không phải là rắn trong vạn xà trì là độc Độc nhất, hung dữ nhất sao Đây là có chuyện gì vậy Vương Huynh Đệ chịu đựng bị rắn độc cắn Cũng là muốn đi qua ta làm không được rồi Quá là anh dũng Đám tà ma bên bờ ngạc nhiên không thôi Nhưng mà không ai dám đi vào vạn xà trì tìm tòi thực hư. Cứu mạng, các ngươi đều bắt mù sau, nhanh cứu ta. Đời bé ở trung tâm vạn xà trì kêu khóc. Bầy rắn cắn xé, đau quá, bản thân sắp không kiên trì được nữa. Bản thân sắp xong đời rồi, ta phải chết sao? Mau cứu ta, mau cứu ta, ta là thánh tử cứu ta với. đứa bé tuyệt vọng hô hào, chỉ thấy toàn thân đứa bé phát tím sắp bị bầy rắn cắn chết. Nhưng đúng lúc này, một bóng người làm việc nghĩa chẳng từ nan lập tức nhảy xuống vạn xà trì bơi về phía bản thân. rốt cục, rốt cục người tới cứu ta. ta ở nơi này ta ở nơi này đứa bé trai vui lên phát khóc. đáng tiếc đầu bị phù một cái khăn nên người ta thấy không rõ mặt mũi. Chờ có nóng vội, ta đang ở đây. cố kiên trì thêm một chút đi. Vâng cả cách đó không xa kêu lên. vâng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. về sau ta không tùy hứng nữa. cảm ơn người cứu ta. đứa bé kêu khóc. Đứa bé trai này chính là thánh tử Thật ra bản thân thánh tử cũng biết rõ tình huống nóng đầy của mình Nhưng bởi vì có ma tôn yêu chiều Nên thánh tử một mực không kiêng nề Không sợ gì cả thằng đến vừa rồi Thánh tử mới cảm nhận được trong lòng người ấm lạnh Những tà ma kia Bình thường tôn trọng bản thân Chỉ là giả, chỉ là giả hết Tại thời điểm mình sắp bị rắn độc cắn chết Lại không có ai, không một ai tôi cứu Không một ai cả Tất cả đều là do trước mê kia mình bốc đồng hay sao Chỉ có người này. Người đàn ông này tôi cứu mình. Thánh tử thấy Vương Khả tới. Tràn đầy cảm kích. Bất kể là ai cũng không hiểu được cái loại cảm kích kia. Làm gì có ai ở trên đời này. Có thể vì người vật lộn cùng tử thần. Không có ai. Chỉ có mình hắn. Vương Khả bơi tới gần. Căn bản không kịp nhìn đứa bé kia là ai. Chỉ biết nâng cái cằm đứa bé lên. Rồi bơi vào bờ. Bày rắn hùng mãnh. Tiếp tục nhào về phía Vương Khả. Sau đó. Sau đó. Thánh tử cảm giác. Những con rắn độc cắn mình bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Là người đàn ông này là giúp mình chặn lại vô số rắn độc sao? Thà bị rắn độc cắn thì cũng muốn che chở cho mình. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Thánh tử cảm động. Vương khả bơi được một lúc bởi vì mang theo đứa trẻ cho nên cũng bơi chậm. Đúng lúc này khăn chùm đầu của thánh tử bởi vì làm bằng chất liệu đặc thù để đã chậm rãi hòa tan. Thánh tử lộ ra vẻ hết sức chật vật mà khóc như mưa. Lúc này vương khả bơi tới bên bờ hồ nhanh kéo chúng ta lên trong lòng Vương Khả cũng không chắc lo lắng đám người Bắc đồ thần không buông thà hiện tại cứu một đứa trẻ ma giáo hy vọng các tà ma khác có thể xem ở trên mặt mũi đưa bé giúp mình cản đám người Bắc đồ thần một lần thuận tiện để bản thân lên bờ đầu tiên quần ma cảm thấy kỳ lạ thế mà Vương Khả ở thế trong vạn xa trì còn sống trở về cái này không đúng vì sao chứ Vương Khả không có bị rắn độc ăn chết việc cái gì mà hắn còn có thể bơi về dựa vào cái gì Cái ao sắt độc này cũng là giả sao? Là ma giáo dù để hù dọa chính đạo sao? Kỳ thực nhảy vào cũng không có việc gì sao? Chú Yếm không thể tin trưa mắng. Chú Yếm tức giận, đưa tay sờ xuống áo nước. Bị một con rắn độc phát hiện, cắn một phát trên tay. á, đầu quá, đâu? Chú Yếm sợ hãi kêu lên, ném con rắn độc hung mãnh lên bờ. Chú Yếm ném con rắn độc cắn mình. Thế nhưng toàn bộ tay phải đều trúng độc, biến thành màu tím đen, xưng phồng lên. Thời khắc đoàn người huyên náo Sắc mặt chú yếm lại trở nên tím đèn Lào đảo đi đến một nơi hẻo lánh Ở một bên phun ra máu đèn Một bên trừ độc chữa thương. Vì sao? Vì sao thụ thương luôn là ta? Vì sao vương khả bị cắn lại không sao? Phốc một tiếng Chú yếm lại cố gắng trừ độc Lúc này quần ma cũng thấy bộ dạng đứa trẻ Là thánh tử Tại sao lại là thánh tử? Nhanh, nhanh cứu thánh tử Quần ma sợ hãi kêu lên Thánh tử mà chết ở đây Thì tất cả mọi người chỗ này hôm nay đều gặp xui Còn ma lập tức hoảng loạn Cũng may Vương Khả đã kéo Thánh Tử lên bờ Thánh Tử không biết bơi Tu Vi lại yếu Nhưng mà như thân thể khỏe mạnh có hiệu quả kháng độc rắn Cũng không có bị cắn một cái Liền không chịu nổi như là trù yếm Thánh Tử lên bờ Vương Khả ở một bên cũng bò lên bờ Thánh Tử Vương Khả lên bờ kinh ngạc nhìn đứa trẻ mình cứu Thánh Tử giống như là bị dọa thảm Ngờ đầu khóc thảm thương Xảy ra chuyện lớn rồi Quần ma lập tức lộ ra vẻ khủng hoàng. Xuyết nữa thánh tử chết ở trước mặt ta Thế mà bản thân chẳng quan tâm Quần ma cảm giác toàn thân phát lạnh Lần này xui rồi, tất cả mọi người sẽ bị phạt Nhưng cũng may Vương Khả cứu thánh tử Thánh tử không chết Chuyện này so với cái gì cũng đều tốt hơn Chúng ta nhiều nhất là bị phạt, không cần bị xử tử Vương huynh đệ May mắn lần này có người Quần ma lập tức cảm kích Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả nghẹt mặt ra Thế vừa rồi những tà ma tính kế ta đâu Tại sao một người cũng không thấy Bác Đồ Thần, Nam Đồ Thánh Tại sao ta không thấy ai trong đám người Ánh mắt mọi người đều là vẻ cảm kích Chuyện này, chuyện này không đúng Không phải đám người Bác Đồ Thần muốn dùng dương mưu sao Cứ kết thúc như vậy à? Trời sơi sáng lên Bác Đồ Thần và Nam Đồ Thánh Cùng một nhóm tà ma đứng ở cửa đại điện Đồng An An Nhìn về phía Đại lão. Đàn chủ Thời gian gần đến rồi Có lẽ lúc này Thánh Tử đã chết Không chết đuối thì cũng đã bị cắn chết Bắt đồ thần mở miệng nói vọng vào ở bên trong đại điện. Không sai. Có lẽ khăn trùm đầu của thánh tử cũng bị hòa tan rồi. Tất cả mọi người biết là thánh tử. Cũng không còn kịp nữa. Lúc này đi cứu lên đi. Cũng chỉ là một cỗ thi thể thôi. Ai dám xuống vạn xà trì chứ. Trừ phi quấy giày chu đường chủ bế quan không ra. Bằng không chưa có thể đứng nhìn. Một đám tà ma tính kế vương khả vui mừng. Đồng thời chờ đợi người bên trong đại điện mở miệng. Đồng An An cầm một chén Trần Nguyên huyết từ trong đại điện đi ra, nhìn đám tâm phúc của mình lộ ra vẻ hài lòng. Tuy quá trình này tương đối khó khăn chắc chờ, nhưng cuối cùng các người cũng hoàn thành một chuyện để ta hài lòng. Thánh Tử chết rồi, <cười> tốt, chúng ta đi thôi, chúng ta đi báo thù cho Thánh Tử. Trong mắt Đồng An An nới lên một cỗ trở mong. Vâng, giết Vương Khả, báo thù cho Thánh Tử. Một đám tà ma hưng phấn nói liền. <cười> Đồng An An cười to. Vẫn mang theo một đám tà ma Đi về phía đại lao thần long đảo Bên ngoài đại lao thần long đảo Đồng An An mang theo một đám tà ma Vội vàng đi đến Nhìn thấy bên trong đại lao Giống như là có chuyện huyền áo Khóe miệng của đồng An An lộ ra một tia cười lạnh Đàn chủ Tàng ngày thấy bên trong hô hào thánh từ thánh từ Còn kêu tại sao lại như vậy bắc đồ thần vừa cười vừa nói Đồng An An thở sâu Tốt, tốt Hiện tại bao vây bốn phía đại lao cho ta Phạm là người tới gần giết không thà Không ai ở bên trong có thể thoát ra khỏi liên quan đến cái chất của thánh tử. Mỗi người đều đáng hoài nghi. Nhìn thánh tử bọn mình không cứu. Càng phải nhận trọng phạt của bà giáo. Vâng. Đàn trụ anh Minh. Trước đó ta đã rút hết người của chúng ta ra ngoài. Bên trong không có người của chúng ta. Ta sẽ bao vây lại. bắc đồ thần lập tức kích động nói. Bao vây. Đáng tả ma lập tức dùng pháp bảo. Bao vây toàn bộ sân cốc chỗ đại lao lại. Vừa rồi chúng ta. Tiếp tin tức của Thánh Tử bị rắn độc ở Phạm xa trì cắn chết, chúng ta kinh hoàng chạy tới đi báo thù cho Thánh Tử. Tất cả mọi người đều trình cảm xúc. Đồng An An hạ lệnh, vâng. Chúng ta Ma lên tiếng trả lời. Chỉ thấy Đồng An An lấy ra hai mảnh gừng, quệt quệt lên mắt. Sau đó nháy mắt con người của Đồng con ngươi của Đồng An An đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Thánh Tử, Thánh Tử là ai hại ngươi? Thánh Tử, ngươi đừng gặp chuyện gì xấu. Đồng An An khóc lóc, chạy vào Đại Lào. Có Đồng An An làm gương, tất cả đám tà ma lập tức, nước mắt rừng rừng. Vì cái chết của Thánh Tử mà đau buồn không thôi. Thánh Tử. Một đám tà ma dưới sự dẫn đường của Đồng An An, cùng nhau khóc lóc chạy vào Đại Lào. Mặc dù ở trong mắt đám người Đồng An An rơi lệ nhưng ở trong lòng lại hết sức vui. Giết chết được Thánh Tử, hiện tại nặn ra hai giọt nước mắt thì tính là cái gì? Nặn hai giọt nước mắt, sẽ là có người giúp mình gánh chuyện. Thánh Tử người chết thật là thê thảm mà. đám người bắt đồ thần đau khổ kêu khóc nhao vào trong đại lao. theo đạo lý mà nói, đám tà ma chơi mặt trượt trong đại lao. nên sợ hãi mới đúng. nhưng mà thời điểm đám người đồng an ăn khóc lóc tiến tới, nhóm người chơi mặt trượt bên trong đại lao. không ngừng quay đầu nhìn lại. cả đám tỏ vẻ cực kỳ cổ quái nhìn đám người đồng an ăn. các người, các người đã nhìn thánh tử bỏ mình, các người đều có tội. bắt đồ thần chỉ đám người đang chơi mặt trượt nổi giận nói. Mọi người nghệt mặt Đã tìm được hung thủ giết chết thánh tử chưa Đồng An An cũng trường mắt Căm giận nói Mọi người tiếp tục nghệt mặt Cả đám người đang chơi mặt trượt kinh ngạc Kỳ quái nhìn đồng An An Mấy người đồng An An âm ỉ hồi lâu Cũng chợt phát hiện Bầu không khí có gì đó không đúng Tình huống gì vậy Không phải các người nên hoảng sợ Quỳ xuống cầu xin tha thứ sao Tại sao cả đám lại đứng đó như là cặp gỗ vậy Bọn họ đều sợ choáng váng rồi sao Đàn chù Các người gọi như vậy không may mắn đâu Rất cuộc có một người trên mặt trượt tòa bè hiếu kỳ Nói Không may mắn Đồng An An không hiểu nhìn người kia Còn mẹ nó Còn không may mắn sao Đều chết người rồi Mà các người vẫn bắt bẻ lời của ta Không may mắn ở chỗ nào Thánh tử vẫn là rất là tốt Người trên mặt trực kia giải thích nói Đám người lập tức tránh xa một lối Để đồng An An bắt đồ thần nhìn thấy thánh tử Bị người chơi mặt trượt vây ở trung tâm Thánh tử ngồi trên một màn mặt trực. Cởi quần áo ra, đang được một người đàn ông dùng khăn đóng lau qua thân thể. Thánh, thánh tử còn sống. Sắc mặt của đồng an an cứng đờ Không có khả năng. Lúc trước ta tự mình dùng khăn trùng đầu thánh tử. Ném hắn từ đỉnh núi vào vạn xà chi Là, Làm sao, làm sao có thể chứ? Trong lòng nam, đồ thánh sụp đổ. Vương, vương khả? Cái này, cái này hắn, hắn làm sao đi ra? Bác đồ thần kinh ngạc chỉ người đang dùng khăn nóng lau người cho thánh tử người lau chùi cho thánh tử không phải ai khác chính là vương hà người nói vương huynh đệ sao may mà lần này có vương huynh đệ đấy đúng vậy đúng vậy không biết tại sao lúc thánh tử rơi xuống vạn xà trì lại còn bị khăn trùng đầu kín vương huynh đệ thấy vậy quên mình liều chết nhảy vào vạn xà trì đấy đúng đúng lúc ấy vương huynh đệ vô cùng anh dũng đàn chủ người không thấy được đâu ảnh dũng lắm thánh tử lên bờ khóc lóc một hồi căn bản không cần chúng ta giúp lau sạch thân thể Chỉ trong vương huynh đệ thức gần thôi Đúng vậy Vương huynh đệ là ân nhân cứu mạng của thánh tử Đương nhiên thánh tử sẽ thân cận với vương huynh đệ Đồng An An bắc đồ thần, nam đồ thánh Một đám tà ma đến hương sư vấn tội Đều cưng cứng tại chỗ Vì sao lại thành ra thiết này Không nên Vì sao lại thành ra thiết này Đồng An An nhìn về phía bắc đồ thần, nam đồ thánh Hai người một người phụ trách để vương cả có chứng cứ phạm tội không có mặt Một người phụ trách ném thánh tử một vạn xà trị Không phải luôn mồm nói với ta không có sơ hội tí nào sao Làm sao Làm sao lại biến thành cái dạng này Đồng An An trừng mắt về phía hai người Hai người khóc không ra thức mắt Chúng ta đã tính toán đến mọi thứ Tất cả Tất cả mọi thứ Thậm chí còn tìm và lấp sai sót Bác Đồ Thần còn lập trận pháp cấm chế Ở trên cửa phòng Để Vương Khả bị lừa ở trong phòng Chẳng những không mở ra cửa Mà còn chín đụng vào cửa Là sẽ có cảnh báo để mình biết Thế nhưng Vì sao Vì sao Vương Khả đi ra Lại không một tiếng cảnh báo Vương cả đi ra như thế nào Về mặt nam đồ thánh cũng bị phẫn Chính mình sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Đã mang thánh tử lên trên núi ném xuống Tận mắt chứng kiến thánh tử rơi vào ao Mình mới rơi đi Mình mới rời đi Thậm chí ta còn mang khăn chùm đầu thánh tử Vương Khả không biết ai rơi xuống vạn xà gì, Nhưng vì sao Vì sao hắn lại không từ nan đi cứu cười Vì sao chưa thánh, thánh tử Đồng An An đập tức vui mừng đến trời nước mắt nhào tới Mẹ nó Đồng An An cũng không biết tại sao lại hỏng chuyện Nhưng mà trước hết cứ phải phủ sạch quan hệ Làm về mặt vừng rỡ như điên Đừng có tới đây Thánh tử thấy có người tới gần Lập tức hoàng sợ kêu liền Trong lúc kinh hoàng Thánh tử còn nhích lại gần bên người của Vương Khả Về mặt hoàng sợ Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Thánh tử Ta cũng vừa mới nghe được tin tức Ngươi không sao chứ Ngươi yên tâm Ai dám hại ngươi Ta nhất định điều tra mọi chuyện rõ ràng Đồng An An lập tức ra về trung tâm nói Không, không được qua đây Các người cũng không được qua đây Trừ Vương Khả, các người đều không được tới Thánh tử kêu khóc Vương, Vương Khả Thánh tử, ngươi cũng cần phải coi chừng hôm nay ngươi gặp nạn Vì sao Vương Khả lại là người thứ nhất cứu ngươi Hắn đáng nghi ngờ Ngươi phải tư tưởng ta Đồng An An lo lắng tiến đến Vương Khả giúp Thánh tử xoa tóc Sắc bật cứng đờ Cái lão già Đồng An An này vu oan hãm hại thật là tốt Xảy ra chuyện gì Một tiếng quát lạnh truyền tới đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chu hồng y từ trên trời giáng xuống đường chủ làm sao làm sao để kinh động tới người rồi đồng an an đập tức biến sắc làm sao kinh động ta <cười> vừa rồi có người báo lại thánh tử suýt nữa là chết còn không thể kinh động ta sao chu hồng y lạnh đùng nói ta ta cũng vừa mới nhận được tin tức đường chủ ta nhất định sẽ tra ra trần tướng đồng an an đập tức cười khổ nói chu hồng y lạnh đùng nhìn đám người một cái Cuối cùng nhìn về phía thánh tử Thánh tử Xảy ra chuyện gì Người nói cho ta nghe một chút đi Chú Hồng Y ngưng trọng nói Hôm nay ta ăn xong Thấy mệt dã rồi Trong mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng khăn trùm đầu ta lại Khiêng ta đi rất lâu Sau đó ta cảm thấy mình từ trên cao rơi xuống Ta lập tức bị đánh thức Nhưng mà không kịp Ta rơi vào trong vạn xà trì Có người muốn hại ta Thánh tử khóc đóc kề lên Hả Chú Hồng Y mặt sầm lại Trong nhảy mắt, ta mà ở xung quanh bị dọa không dám động đậy, Ta ở trong vạn xà chỉ kêu khóc, bảo bọn họ mau tới cứu ta. Thế nhưng, tất cả mọi người chỉ biết nhìn, ở đó chỉ trò, không chịu tới cứu ta. Là vương khả, hắn một chút do dự cũng không có, nhảy xuống vạn xà chỉ. Bị vô số rắn độc cắn, cũng muốn cứu ta. Những rắn độc kia cắn ta rất là đau, ta muốn gặp ma tôn, có người muốn hại ta. Thánh tử kêu gào không thôi. Sắc mặt chu Hồng Y càng ngày càng âm trầm. Giống như là có một cỗ sát ký tràn ngập toàn bộ đại lao nhiệt độ không khí bốn phía đại lao Đều hạ xuống rất thấp Đường, đường chủ Vì sao Vương Khả có thể đi cứu Thánh Tử đầu tiên Tên Vương Khả này Có chút Khả nghi Hôm qua hắn và Thánh Tử còn nánh bạc Còn Đồng An An vụ à Không có khả năng Ta rời xuống vạn xà trì không bao lâu Vương Khả đã tới cứu ta Mặc dù ta khăn trùm đầu Nhưng ta thấy rõ Nếu Vương Khả từ trên núi đi xuống sẽ không kịp Thánh Tử lập tức nói Không sai Chúng ta có thể làm chứng Thánh tử rơi xuống vạn xà trì Tất cả chúng ta liền đừng dừng đánh bài lại Trong thời gian này căn bản Không có người từ trên núi đi xuống Một người chơi mặt trượt nói Không sai không sai Chắc chắn không thể là vương huy đệ Một đám người chơi mặt trượt lập tức làm chứng nói Đồng An miền mặt Một đám chán sống Ai bảo các người làm chứng chứ Còn nữa bắc đổ thần nam đổ thánh Hạ cái tên khốn kép nhà người Thời gian sắp xếp tốt rồi còn mẹ nó Vương khả chu Hồng Y nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả Đơn chủ Vương Khả nở nụ cười Chính là tên chu Hồng Y này giam mình vào Đại Lao Mình cũng không biết nên nói cái gì với chu Hồng Y Tại sao ngươi là người đầu tiên nhảy xuống vạn xà chiều cứu thánh tử Người không sợ bị vạn xà cắn xé sao chu Hồng Y nhú mày nói Trong lúc nhất thời Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả Đúng vậy Sao hắn lại dám Với cả tại sao lại không bị gì Ta Sắc mặt Vương Khả cứng nở Ta là bị người đạp xuống chứ Ta nào mà biết được Ai mất xuống ao đâu À Ta cũng không biết Lúc ấy ta không nghĩ được gì nhiều như vậy Vương Khả cười khăn nói Lúc này không thể giải thích Nhiều người nhìn mình như vậy Ngộ nhỡ Người lấy lý do phạm sai lầm lần nữa thì sao Dù sao ai cũng không thể gạt bỏ công lao của ta Không bằng cứ nói thẳng không biết Không biết Chú Hồng Y con mày nói Ta đã biết Một người đột nhiên kêu mặt trượt nói Sao Mọi người nhìn về phía người chơi mặt trực kia Ta cảm thấy Lúc đó đúng là vương huynh đệ không nghĩ nhiều như vậy Hắn chỉ nghe thấy đệ tử ma giáo gặp nạn Đã không kìm lòng được Anh Dũng đi cứu Đây chính là hành động xuất phát từ bản năng Bản năng của hắn là giữ gìn lợi ích bà giáo ta Còn con cái đệ tử ma giáo là con cái của mình Còn ma giáo là nhà quán. Đây là tinh thần vì ma giáo kính dâng tất cả Không biết sợ hãi là cái gì Người chơi mặt trực nói Chu Hồng Y đồng an An đám người vương khả cũng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn người trước mặt trời kia người đang tẩy não bằng chính trị sao mà giáo là nhà ta yêu thương mọi người mặc dù vương khả kinh ngạc khi có người giúp mình bổ não nhưng chuyện tốt như vậy làm sao bản thân có thể phù định? vương khả gật đầu một cái chỉ sợ đúng như huynh đệ này nói lúc ấy ta cái gì cũng không nghĩ chỉ cảm thấy cùng là đệ tử ma giáo một phương gặp nạn bát phương trợ giúp nếu như ai cũng dâng ra một phần tình yêu ma giáo sẽ trở thành nhân gian mỹ hảo Chu Hồng Y, Đồng An An và chúng đệ tử ma giáo đều nghệt mặt Cái này cái này là tư tưởng giác ngộ gì vậy Từ lúc nào mà ma giáo chúng ta có bị lực đến như thế Mặt mũi Chu Hồng Y tràn đầy nghi hoặc nhìn vương khả Tiểu tử này như vậy thật sao Đồng An An có chút xúc động thổ huyết Mẹ nó, người ta chọn gài tăng vật Là người có phẩm đức cao thượng như vậy sao Đừng có như vậy chứ Đám người không nhìn thấy Ở một cái góc cách đó không xa chu yếm vào mấy bức kịch độc trong cơ thể ra bên ngoài sau khi nghe mọi người đánh giá vương khả đã không tự chủ sặc một cái kịch độc ép lên miệng bị lại nuốt xuống tinh thần không biết sợ chó mã vì ma giáo mà kính dân tất cả chó mã vương khả cái tình khốn kiếp nhà ngươi có thể giữ chút liêm sỉ hay không là ta đạp là ta đạp đấy còn mẹ nó là ta đạp hắn đi xuống chu yếm hò khan không phát ra được một chữ kịch độc vừa mới nuốt ngược lại khiến toàn bộ thân thể của chu yếm tái tím lần thứ hai Miệng không thể nói. Vì sao chứ? Dọa vào cái gì chứ? À, nghỉ ở đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.